Rốt cuộc là vô tình, vẫn là có tâm Như vậy một hồi giải thích Nhưng thật ra đem Khương Ngoánh phía trước vườn trường bá lăng điểm đen xóa Còn lập hạ vũ lực bạo lều nữ hán chỉ nhân thiết Cùng bề ngoài dịu dàng tú lệ Hình thành đương thời lưu hành tương phản manh Từ từ, lẻ 6 năm Bất chính hảo là Khương Ngoánh giải thích không rõ ràng lắm kia đoạn mất tích thời gian Nguyên lai like nàng bắt đi lên tìm tiểu đồng bọn, Còn ở nhờ quá Khương sán trong nhà kia khổ tâm thu tới liêu chẳng phải là cũng chưa dùng. Vàng xác định, nếu nàng dám ở trong tiết mục đem khương sán kéo xuống nước, chẳng sợ chỉ là ám chỉ vài câu, an điểm biên, khương sán phên khương ti, đều có thể sinh sôi xé nàng. Giới phan có câu tục ngữ, gừng càng già càng tay. Kia sức chiến đấu chính là công nhận. Tuy rằng có điểm tiếc nuối, bạch bạch lãng phí thời gian tinh lực tra xét rất nhiều vô dụng đồ vật, bất quá khương sán biểu hiện quá mắt sáng. đủ để đền bù tổn thất. Suốt đạo 10 năm, phỏng vấn hắn quả thực là phóng viên ác mộ. Khi nào như vậy thuận lợi quá. Giống đối lao bằng hưu giống nhau, lĩnh đạc mà nói, còn tin nóng khi còn nhỏ bị ẩu đả chuyện cũ. Nghĩ đến lần này tiết mục sẽ làm sở hữu Khương Ti nhóm vừa lòng thỏa mãn, cao hứng giống ăn Tết. Có một câu ta không biết con nên hỏi hay không. Khương Ánh trước mắt tự cấp đã từng quên tiền cho nàng người con tiền. Nàng năm đó bị thương tương đối trọng A. các ngươi là tiểu học đồng học cũng có chút quan hệ họ hàng không biết có hay không vàng thử hỏi nàng suy đoán tám phần cơ hội hẳn là quên trả tiền không quên quá nói hôm nay liền sẽ không tới khương tuyền lập tức nói đánh tiền suất đạo năm thứ nhất kiếm tiền toàn đánh đi qua hôm nay cố ý tới tham gia nàng tóc sâu chính là muốn hỏi một chút khi nào còn tiền a đỉnh đầu khẩn nói biết vị lâu ước một chút Chúng ta yêu cầu không cao, cái này liền thành. Hắn ngón tay cái để lại ngón áp út ngón út, ngón trỏ ngón giữa hơi hơi hốn lượn, làm cái chỉ có người một nhà mới có thể hiểu tư thế. Giờ phút này Khương ánh đã khôi phục lại, vừa mới phát sinh sự tình, nước chảy phụ đề từ nàng trước mắt hiện lên, hết thể hiểu rõ với tâm, ngón tay cái cùng ngón trỏ đụng chạm, cũng làm cái tư thế. Khương Tuyền cùng Khương sán một đường bất an thấp thỏm, nháy mắt buông xuống, nhìn nhau, đều cười. vang tức khắc ngạc nhiên khương sán đang cười và năm lanh khốc bề ngoài khương sán cư nhiên cũng là sẽ cười dự cảm xứng tự băng sơn hòa tan biểu tình bao thực mau lưu hành toàn võng kế tiếp thăm hỏi cơ hồ đều là quay chung quanh khương sán hắn thích âm nhạc thích lữ hành địa điểm thích đồ ăn xem thư tịch ngẫu nhiên mới hỏi khương Ngoánh một hai câu một giờ sau tiết mục kết thúc hiện trường người xem thu hoạch nhiều hơn rất là thỏa mãn hôm nay không đến không Khương ánh lớn lên đẹp, chân nhân so trước màn ảnh càng mỹ lệ. Nàng cung nàng khuê mật là thật tốt ra Khương sán thực hốc, tâm tình tốt thời điểm cũng sẽ mỉm cười. Cơm chụp 2 phút liền thượng truyền tới trên mạng, đương Khương ti nhóm nghe nói thần tượng cư nhiên đi tham gia giang thành đài truyền hình tiết mục, đều hận không thể lập tức cắm thượng cánh. Ta sán cư nhiên lặng lẽ nam hạ. Hành trình đột nhiên sửa lại, tham gia cái kêu kỳ tích người bệnh thăm hỏi. Khương ti tỷ tỷ đều ở sao? Ai tới cho ta phổ cập khoa học hạ, bọn họ là cái gì quan hệ? Ta như thế nào cái gì cũng không biết. Ta nhất định là cái giả phấn. Ô, ta ở hiện trường, lúc ấy liền nhịn không được lưu nước mắt, biết không? Ta sán xuất đạo năm thứ nhất sở hữu thu vào đều quên cho nàng. Ta thiên, đó là hắn bạo hồng năm thứ nhất, khó trách hắn không có tiền cùng đáng chết tinh ngu dài ước, làm châu làm ngựa ba năm nhiều. Ta một bên đau lòng ta sán ủy khuất lớn. Một bên lại tự hào, ta sáng chính là như vậy trọng tình nghĩa. Không hổ là ta ái suốt mười năm người a. Theo tin nóng, này kỳ tiết mục còn không có bá ra liền bắt đầu phát hỏa. Rất nhiều fans ở tiết mục phía chính phủ vây trên cổ nhắn lại, ngắn ngủn hai cái giờ, bình luận liền quá mười vạn, chuyển phát càng là trăm vạn cấp bậc. Giang thành đài truyền hình. Chỉ là địa phương đài A, chứ bỏ bản địa đại hình khảo cổ thăm dò. Tập hợp các đại học chuyên khoa ra cả nước chú mục ngoại, khi nào từng có loại này chú ý độ. họ sẽ ập cọ cọ bay lên, không bao lâu liền tiến vào trước mười. Thành. Vang đắc ý cười, vung di động, bổ hạ trang, giẫm lên giày cao gót đi đến đài truyền hình đối diện tiểu lầu. Có fans chưa đi, trộm chụp ảnh, nàng chỉ đương không biết, cao điệu hướng khương sán khương ngoánh vây tay. Còn làm trợ lý dẫn tẳng tinh tô nam lấy cái tới trước ghế lô. Xin lỗi a Không nghĩ tới còn có fan tư sinh. Bất quá cửa hàng này riêng tư tính khá tốt, không cần lo lắng. Tới a, tuy tiện ngồi, đừng khách khí. Đại gia làm một kỳ tiết mục là duyên phận. Khương Sán giả vị lớn nhất, vàng thỉnh hắn ghế trên, nhưng Khương Sán làm sao dám? Hắn cũng không dám nhiều xem Khương Ánh liếc mắt một cái, chính là không chịu ngồi xuống. Vẫn là vị kia tơ vàng nung nam sĩ rất có nhãn lực thấy, chúng ta này kỳ tiết mục chủ khách quý là Khương Ánh nữ sĩ. hẳn là thỉnh nàng ghế trên mới là khương ánh nói thật nàng thật đúng là không biết như thế nào khách khí pháp liền thuận theo ngồi xuống một bên đạm nhiên hỏi tơ vàng nhung thân phận tên kẻ hèn họ mượn thượng minh hạ hạo Chí minh hạo trước mắt nhậm chức giang thành đài truyền hình tiết mục tổ biên đạo trước bất quá thực mau liền phải từ trước Chí minh hạo cười nói khương ánh nữ sĩ lần trước khánh đài truyền hình thành phố chuyên đề tiết mục ta cũng có tham dự Đối với ngươi cùng Đồng Ngọc Như nữ sĩ tỷ mội tình, ấn tượng rất sâu. Lần trước chuyên đề tiết mục, kia không phải Đồng Ngọc Như đột nhiên mang theo nữ chủ quang hoàn trở về thời điểm sao Nguyên lai, like, chính là gặp trí minh hạo nam chủ quang hoàn A. Khương ánh sau khi ngồi xuống, thằng tính tô nam Đồng Ngọc Như theo thứ tự ở nàng bên cạnh người ngồi xong Thứ chủ tọa vốn dĩ hẳn là vàng, nàng là tiết mục vương bài A, nhưng Khương sán trực tiếp ngồi vào Đồng Ngọc Như phía dưới. Này tính cái gì? Vàng chạy nhanh đứng lên, ngồi ở Khương sán bên người. Chí Minh Hạo liền thuận Lý Thành Trương ngồi qua đi, thông thả ung dung giúp Khương ánh châm trà đổ nước. Đồng ngọc như không cao hứng, đường vòng Chí Minh Hạo bên cạnh ngồi xuống, mang theo điểm Mỹ mỉm cười, trong mắt lại tràn ngập cảnh giác. Chí tiên sinh, ngươi cùng nhà ta lão Khương nói cái gì đâu? Thời gian dừng hình ảnh trong nháy mắt này. Nam chủ cùng nữ chủ hô động, mỗi một khắc đều là Mỹ Diệu. Là có thể kích phát hóa học tin tức, càng là hỏa hoa bắn ra bốn phía. Đình! Này lại không phải chụp phim truyền hình. Còn có thể dừng hình ảnh tốt đẹp nháy mắt, thường thường truyền phát tin hoặc làm người rơi lệ hoặc cảm động lòng người nhạc đệm, làm sở hữu người xem cảm động hướng tới. Khương Ánh cũng không biết nói cái gì cho phải. Nàng đường cong thế giới lại bắt đầu, thời gian không có ý nghĩa, toàn bộ cảm quan bị chóc, chỉ còn lại có đơn giản mã hóa nhất xuyến xuyến chạy xuôi. Nguyên tác giả, Ngươi suy xét rõ ràng sao? Xin lỗi. Ta không có thay đổi ý tưởng. Ngươi vì cái gì như vậy cố chấp? Ha ha, ngươi giống như không phải ngày đầu tiên nhận thức ta. Ta biết ngươi. Ngươi. Ngươi là thức tỉnh giả, ta cốt chuyện thế giới, hiếm thấy ngay từ đầu liền biết đây là ta câu họa thế giới một phần tử. Ta vẫn luôn thực yên tâm ngươi, bởi vì ngươi thực ngoan, chưa bao giờ gây chuyện. Nhìn đến nam chủ. cũng là dựa theo ta cấp chủ tuyến lưu trình đi. Khương ánh nghe được thức tình giả, nhịn không được hỏi câu, còn có khác thức tình giả. Nguyên tắc giả trầm mặc hạ, là xem ra, ngươi làm ta chấp vá nam nữ chủ cảm tình là hư, tìm được cái kia thức tình giả, cũng xử lý hắn, mới là thật. Không, ta không cần ngươi đối phó cái kia đáng chết ra hỏa. Hắn cho rằng đoạt ta sớm định ra nam chủ khí vận, là có thể thành đại sự. Nam mơ. Ta sẽ làm hắn bị chết thê thảm vô cùng. Nguyên tắc giả bạo nộ thời điểm, đường cong thế giới vằn mẹo, xem đến Khương Ánh trong lòng bị đẻ nén không thôi. Nhưng mặt ngoài, Khương Ánh biểu tình không có một tia biến hóa, phảng phất bất luận cái gì tình huống đều ảnh hưởng không đến nàng. Nga, cái kia thức tỉnh giả làm cái gì? Hán. hắn cong ta nam chủ, ta tại trí thành, trong lòng ta hoàn mỹ nam thần, cư nhiên bị hắn bẻ cong. mươi 45 hắn coi trọng ngươi. khương ánh đã sớm tưởng phun tảo nguyên nam chủ tùy ý phát thỉnh thấy một cái ái một cái tính nết lớn lên xoáy điểm trong nhà có điểm tiền liền có thể hoa khổng tức giống nhau khắp nơi rêu dao liền có thể giống sưu tập kem giống nhau thu thập mập ốm cao thấp các loại mỹ nữ quay chung quanh bên người nghe nói hắn bị bẻ con cùng nam nhân cặp với nhau khương ánh đệ nhất ý tưởng chính là thở phào một hơi ha ha đại khoái nhân tâm a ta biết ngươi không thích nam chủ Nguyên tác giả buồn bực nói, rất nhiều có thoi ở sạch người đọc không thích, nhưng làm sao bây giờ đâu. Ta là tác giả, ta cũng muốn dưỡng ra sống tạm. Loại này sàng văn đặt mua tối cao, viết lên tự thành bộ lộ, lại nhẹ nhàng dễ dàng, không có biện pháp nha. Ước chừng là cảm thấy loại này lời nói vô pháp đả động thương oánh, ánh, lại bỏ thêm một câu, ta tận lực đối sở hữu nữ chủ hảo, các nàng có chính mình công tác, có thân mật bằng hữu, còn có khỏe mạnh thông minh hài tử. còn chưa đủ mỹ mãn hạnh phúc sao? ta không đánh giá. đây là ngươi cốt truyện thế giới, ngươi tới đỉnh nghĩa. vậy ngươi liền đáp ứng bái. đối với ngươi cũng có chỗ lợi. ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi bạch vội một hồi. khương bánh trầm tư một lát, lần thứ hai cự tuyệt. xin lỗi, ngươi đi tìm người khác đi. ta đối can thiệp người khác nhân sinh, không có bao lớn hứng thú. cốt truyện thế giới khẳng định không ngừng ta một cái thức tỉnh giả đi. Sẽ có người khác có thể giúp ngươi, Trừ bỏ ngươi người khác đều không được Nguyên tác giả Giống như sinh khí ngươi là lựa chọn tốt nhất Giang co vài giây Đường cong thế giới đột nhiên lại lần nữa đong đưa lên Khương quánh phẳng phất ngồi ở tàu lượn siêu tốc thượng veo một chút rơi xuống trăm mét Tích liệt không trọng cảm làm nàng Theo bản năng mị hạ đôi mắt Thời gian tạm dừng trong chốc lát Lại lần nữa mở mắt ra Đồng ngọc như môi một hấp hợp lại Đang ở nói chuyện Thanh âm còn không có nhanh như vậy từ đường cong thế giới truyền ra tới, Khương ánh quay đầu nhìn nhìn bên cạnh Trí Minh Hạo. Trí Minh Hạo hơi hơi mỉm cười, vô cùng thân sĩ ưu nhã đứng dậy, đổ một ly rượu vang đỏ đưa tới Khương ánh tay sườn, thiếu chút nữa điểm, liền thiếu chút nữa điểm đầu ngón tay đụng chạm. Đồng ngọc như thấy mày liêu một dựng, mắt hạnh một hành, trong mắt hỏa hoa kịch liệt cùng Trí Minh Hạo ở không trung tương chạm vào. Chốc lát, tức là vĩnh hằng. Frank! Lại tiến vào đường cong thế giới. Một lần hai lần, đây là lần thứ ba. Lại suy đoán không đến nguyên tác giả là như thế nào tìm tới môn, Khương Ánh có thể tìm khối đậu hủ đâm chết. Nguyên lai, like, là like yêu cầu nam chủ nữ chủ tiếp xúc, có nhất định tình cảm và chạm. Vẫn là bị ngươi phát hiện. Nguyên tác giả bất đắc di đánh ra một chuỗi ký hiệu, chuyện tới hiện giờ ta cũng không cần giấu ngươi. Cốt truyện thế giới cấu tạo, không phải tùy tiện lộng vài người thiết, thiết mấy cái nhiệm vụ liền đủ. Ngươi là thức tình giả, chẳng lẽ không phát hiện thế giới này đã cũng đủ to lớn, to lớn đến gần như hoàn mỹ sao? Đồng thời, chi tiết cũng hoàn thiện đến mức tận cùng. Nam chủ là có điểm đại trọng mã, nhưng quay chung quanh hắn, hắn phức tạp thân thích quan hệ, hắn ở thương trường vượt mọi trông gai, hắn cùng hắn huynh đệ các bằng hữu, hắn cùng mỗi người đàn bà tình yêu đều là xây dựng thế giới điểm. Mỗi thêm một cái, đều làm thế giới càng rõ ràng một phân. Thân thích nhân số cố định. Thương chiến có như vậy vài lần là đủ rồi, nhiều người đọc không muốn xem, bạn thân huynh đệ cũng chỉ có thể mấy cái, nhiều không đáng giá tiền. Cho nên, chỉ có thể tích lũy nữ nhân số lượng. Hắn từ 12 tuổi mối tình đầu, đến 48 tuổi, hàng năm yêu đương, có có thể bảo trì 30 năm cảm tình, có xương sớm tình duyên liền tách ra. Khương ánh nhịn xuống không toát ra chán ghét. Nguyên tác giả cũng thở dài, hậu kỳ ta cũng mỏi mệt, bất quá như vậy giả thiết. mới làm nam chủ hình tượng no đủ lập thể, có máu có thịt, hắn chính là cái không dễ dàng thỏa mãn nam hải, vĩnh viễn ở theo đuổi trên đường. Những cái đó yêu hắn nữ nhân, không phải không biết hắn khuyết điểm, nhưng tình yêu là không có đạo lý đáng nói. Biết rõ không có gì hảo kết quả, nhưng bị hắn yêu, như nhau pháo hoa sáng lóa, nhân sinh có tổng phải có như vậy một lần thiêu thân lao đầu vào lửa, bằng không tới rồi già rồi, không tiếc nối sao. Ngươi không cần đối ta giải thích, Ta đối cốt chuyện thế giới hứng thú vô nhiều, cũng không tưởng cùng nam chủ giao tiếp. Nhưng ta muốn cho ngươi hỗ trợ, cần thiết nói cho ngươi tình hình thực tế. Nam chủ bị bẻ cong, hắn cả người thiết suy sụp, đại cương toàn song đời. Ta xây dựng thế giới này, kề bên hỏng mất. Nó là ta bảo bảo A, là ta hài tử, so thân sinh còn thân. Ta khó chịu đã chết. Ta không có biện pháp khác, chỉ có mạnh mẽ sửa đổi nữ chủ nam chủ. Vì toàn bộ thế giới ổn định, dùng một lần xây dựng ba cái nam chủ nữ chủ. Ngươi bằng hữu đồng ngọc như là ngọt văn nữ chủ, phụ trách cùng ngọt văn nam xứng tú ân ái, ngọt nị phát đường, Lý Quỳnh Thư cùng hàn cảnh ngọc là ngược văn nữ chủ nam chủ, bọn họ ái hận quấn quýt si mê 10 năm hơn, ngược những cái đó thích ngược văn người đọc, còn có một đôi là thịt văn. Khu! Cái này cùng ngươi quan hệ liền không nhiều lắm, nghĩ đến ngươi cũng không thèm để ý. Lý Quỳnh Thư cùng hàn cảnh ngọc tên ở khương ngoánh trong mắt chợt lóe mà qua, nàng gáy lòng hiện lên quả nhiên như thế giác ngộ. Các nàng, đều sẽ hạnh phúc sao? Đương nhiên đương nhiên. Trong hiện thực ai dám nói, ai là ai linh hồn bạn Lữ á nhưng là ở ta cốt chuyện thế giới, ta có thể cam đoan nói cho ngươi, bọn họ chính là đối phương linh hồn bạn Lữ, thiếu đối phương chính mình liền không hoàn chỉnh. Trung gian khả năng có điểm nho nhỏ khúc chiết, hoặc là mâu thuẫn cái nhau cái gì. kia cũng là xúc tiến cảm tình tất yếu. Khương ánh giao động. Trong mắt kiên định biến mất không thấy. Còn do dự cái gì đâu. Cốt truyện thế giới thật sự băng rồi nói, ngươi cùng bọn họ cùng tử vong biến mất. Không, bọn họ biến mất, cũng chỉ là biến mất, có lẽ lần sau ta viết, bọn họ sẽ ở mặt khác cốt truyện thế giới xuất hiện. Mà ngươi tử vong, chính là thật sự đã chết. Không bằng tới giúp ta giữ gìn thế giới, đồng thời, ta còn có thể cho ngươi điểm nho nhỏ chỗ tốt. tương ánh ngẩng đầu, đông nhiên cười, như vậy ta chỉ có mấy cái nho nhỏ vấn đề, bẻ cong nam chủ, chủ tuyến sửa đổi, vậy ngươi có thể thuận thế viết đam mỹ, đam mỹ thị trường cũng không nhỏ, hủ nữ sức chiến đấu đặc biệt cường thịnh, đủ để chống đỡ cốt truyện thế giới, nhưng ngươi không có, có phải hay không bởi vì bẻ cong nam chủ thức tình giả, là cái người tu hành, cho nên hắn mới có thể cướp đi nam chủ quang hoàn, tựa như lần trước. ta trong lúc vô ý đụng tới đồng ngọc như nữ chủ quang hoàn kia quang hoàn vầng sáng liền chạy tới ta trên người đường quang thế giới sau khi biến mất đồng ngọc như cùng chỉ minh hạo hai người quang hoàn lẫn nhau thẩm thấu trói mắt hình thành một cái củng cố đại vòng sáng bao phủ trong đó bọn họ hai người phong tư tuyệt mỹ nhất tân nhất tiếu một bức một màn đều có thể trở thành giấy gián tưởng chỉ nhìn một cách đơn thuần đồng ngọc như cái chan có điểm đại giang nanh xung ra diện mạo cũng không hoàn mỹ dáng người cũng không được như mong muốn chỉ nhìn một cách đơn thuần trì minh hạo tươi cười có chút dối trá ánh mắt dao động không chừng khí chất thượng người sáng suốt liếc mắt một cái liền nhìn thấu giả vờ ưu nhã cố tình hợp hai làm một sau ngươi làm bộ đoan trang ta làm bộ không thèm để ý ngươi làm bộ ưu nhã ta làm bộ điểm mỹ ngươi mỉm cười ta giả cười mỗi một ánh mắt đều như vậy hợp khách quá đáp khương ánh lấy ra di động đã phát tin tức cấp đồng ngọc như Bên cạnh ngươi vị kia có bạn gái không? Đồng Ngọc như dọa điên rồi, cho rằng Khương Ngoánh thật sự bị trì minh hạo nhẹ nhàng phong độ mê hoặc, chạy nhanh hồi. đương nhiên là có. Nhân ra vừa mới phỏng vấn quá ngươi. Đồng thời bĩu môi, chiều vàng phương hướng. Vàng đang ở cùng Khương sán cười vung quyển. Liên khỏe mắt dư quăng cũng chưa liếc lại đây. Không phải đâu. Bọn họ là tình lữ. Một cái đối với ngươi xung xoe, một cái đối Khương sán trói lọi kỳ hảo. Bọn họ chính là như vậy, các chơi các, Chờ hạ, cái gì kêu đối ta xung xoe. Họ muộn ra hỏa, rõ ràng đối với ngươi lòng mang ý xấu. Lao Khương, ngươi trưởng điểm tâm đi. Hắn coi chọn ngươi. Ngàn vạn đường thương hắn lương Chương 46 cái gì bí quyết. Khương ánh đích sắc hoảng sợ. Nàng tự nhận là trải qua đặc thủ, nhân sinh quan, giá trị quan, hôn nhân xem, đã đủ mở ra siêu thoát rồi. Không thích dùng đạo đức đánh giá người khác hành vi. Nhưng không nghĩ tới thời đại này ở biến hóa, thế giới càng thêm bao dung, người nào đều khả năng xuất hiện. Rõ ràng là tình lữ làm cho lẫn nhau mặt, từng người thông đồng mặt khác khác phái, những người khác cư nhiên cũng tập mãi thành thói quen. Giờ khắc này, nàng thật sâu hoài nghi khởi nguyên tác giả nói, chỉ minh hạo có thể là đồng ngọc như chân ái sao. Hoàn mỹ phù hợp, linh hồn bạn lữ cái loại này. Nguyên tác giả tựa hồ không cần phải nói dối, đó chính là các nàng đối tình yêu nhận chi có lệch lạc. Khương Nguánh là độc thân chủ nghĩa, nhưng đời trước thác rất nhiều ngôn tình tiểu thuyết gia phúc, thành lập tình yêu cao thượng thuần khiết duy mỹ định nghĩa, cùng loại loại này tùy tiện thông đồng hành vi, chính là phản bội bản thân A. Muốn thượng sỉ nhục trụ, vĩnh không tha thứ. May mắn vừa mới kiên trì ở, cái gì đều không có đáp ứng. Nếu là đáp ứng rồi... Này không phải là đem đơn thuần đồng Ngọc Như đẩy mạnh hố lửa sao. Khương ánh may mắn, ngay sau đó thở dài, bị nguyên tắc giả theo dõi cảm giác không dễ chịu. Nàng đảo không sợ trả thù, chính là trả thù không tới, mỗi ngày không trọng rơi vào đường cong thế giới, cũng đủ đem nàng trong cơ thể tồn linh lực trước tiên tiêu hao không còn. Bị cho rằng là đơn thuần tiểu khả ái đồng Ngọc Như, gắt gao nhìn chằm chằm Khương ánh, sợ vừa mới lời nói trọng lượng không đủ, lão Khương. Ngươi ngàn vạn đừng thích thượng hắn A. Chí Minh Hạo nhìn nhân mô cầu dạng, kỳ thật còn không bằng hàn cảnh ngọc. Hàn cảnh ngọc ít nhất không phải bao cỏ, người lớn lên xoái, cũng mang chân thành. Nếu không, ngươi cùng hàn cảnh ngọc hảo đi, hắn thích ngươi như vậy nhiều năm. Đừng! Khương Ánh đau đầu, nguyên tác giả cấp nam nữ chủ chủ tuyến, đã thực rõ ràng. Kia một đôi từ đại học thời đại phân phân hợp hợp, không phải bọn họ bản tính như thế, mà là vì ngược người đọc. Luôn có người đọc khẩu vị thanh kỳ, không thích thuận buồm xuôi gió tình yêu, liền thích cái loại này đặc biệt rồi rắm đặc biệt gian nan tình yêu. Nếu như bị thế tục quấy nhiễu, bị bức bách tuấn tình, càng là kiếm vô số nước mắt, ca thành tình yêu kinh điển. Một chút cũng không nghĩ trộn lẫn đi vào. Hai người tin nhắn câu thông, liền ở trí minh hạo dưới mí mắt, hắn như cũ cười đến ôn tồn lễ độ, liền khoe miệng độ cung cũng chưa biến quá. Kính diệu thái độ thành khẩn. đồng thời còn có thể chiếu cô Tô Nam, tăng tĩnh mấy cái, đối bạn gái vàng mình bãi thông đồng khương sán, cũng làm đến xem như ở nhà, có thể nói là rượu trong sân kỳ tài, thương giới tinh anh. Rượu quá ba tuần, vàng mặt đỏ phát phát, bị thái kinh người, thủ đoạn thậm chí đáp thượng khương sán ngực, ở người khác nhìn không thấy địa phương, dày cao gót ở bàn đế chiều khương sán cẳng chân ma a ma. Khương ánh không cần xem, cũng cảm giác tới rồi. Nếu chị Minh Hảo là người thường, nàng phòng trưng cấp điểm đồng tình phân liền xong rồi nhưng người ta trên đỉnh đầu lóa mắt không dung nhìn thẳng nam chủ quang hoàn làm nàng lần đầu tiên cảm nhận được nguyên lai quang hoàn phía dưới cũng cất giấu vai chính cũng không thay đổi được nón xanh ngạch là bất đắc dĩ vẫn luôn bị bỏ qua khương tuyển trộm ngắm ngắm nhìn thoáng qua khương oánh lại nhìn thoáng qua hưởng thụ diễm phúc khương sán, chủ động kính rượu cấp tăng tĩnh khen nàng xinh đẹp đoan trang có nữ nhân vị hắn không phải trắng ra khen Mà là nương nói giỡn, vu hồi khen. Khương sán chạy nhanh ánh mắt ngăn lại, sấn Khương ánh không tức giận, chạy nhanh đánh mất ý niệm. Tăng tĩnh tự nhiên hào phóng cảm tạ khen, uống lên một ly rượu vang đỏ liền ngồi xuống, nương nào đó để tải cùng tô nam nói đến hải tử. A, thật nhìn không ra tới a. Tăng tĩnh ngươi cư nhiên có hải tử. Khương tuyển trên mặt một chút xấu hổ cũng không thấy, ngay sau đó nhữ mày tự hỏi, chụp hạ cái chán, ta nhớ ra rồi. Năm ấy ta gọi điện thoại hỏi qua, ai ở chiếu cố khương ánh? Là ngươi đi. Chúng ta năm đó liền điện thoại câu thông quá. Lời này vừa ra, Tằng tĩnh vần ra, là ngươi. Như thế nào, không nghe ra tới. Thanh âm không giống. Là không rất giống. Ta nhớ rõ năm đó là có người gọi điện thoại, nói là khương ánh tiểu học đồng học. Không cần phải nói, chính là ta. Khương tuyển chỉ chỉ chính mình, chúng ta mấy cái. Tiến lao đại là sẽ không gọi điện thoại cấp người xa lạ. Khương Sán vội vàng diễn suốt hoạt động, nghỉ ngơi khi lại bị công ty quản chế, cơ bản không cơ hội gọi điện thoại. Dư lại Khương Tuyết, cùng Khương Ngoánh lại không đối phó. Vẫn luôn là ta chủ động gọi điện thoại liên hệ hai bên. Tăng tĩnh cười cười, lại cùng Khương Tuyền Trạm vào một ly. Nàng đột nhiên mà tới hảo cảm, là có nguyên nhân. Năm đó sự tình, phát sinh hỗn loạn khẩn trương, cầu người sao luôn là vấp phải chắc trở. Đặc biệt là khương ngoánh cha mẹ. Không đề cập tới cũng thế. Thương Tâm bất lực hết sức, đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại, nói là khương ngoánh tiểu học đồng học, đi thẳng vào vấn đề hỏi yêu cầu bao nhiêu tiền. Cùng ngay liền đánh 10 vạn lại đây, có thể nói là mưa đúng lúc. Sau lại lục tục đánh mấy cái điện thoại, hỏi khương ngoánh bệnh tình, cuối cùng còn đề ra một câu, có thể trị hảo không? Chỉ cần có thể trị hảo, bao nhiêu tiền đều không sao cả. Yến Kinh bên này còn có căn hộ Không được ta liền tìm người môi giới bán. Bất quá sợ quá cấp bán không thượng giới, yêu cầu nói trước tiên nói một tiếng. Chính là những lời này, cho thằng Tinh Tô Nam Đồng Ngọc như các nàng tự tin. Bất động sản giá trị cùng địa lý vị trí trực tiếp móc đối. Thằng Tĩnh Tô Nam không biết kia trước nay không treo biển hành nghề phòng ở, rốt cuộc giá trị nhiều ít, nhưng các nàng biết, đó là Yến Kinh phòng ở. Có người nguyện ý vì Khương Ngoánh bán phòng ở. kia các nàng còn lo lắng cái gì đâu. Những lời này tựa như một liều thuốc trợ tim, làm các nàng tinh thần phân chấn, tiếp tục vì chủ khoản bôn ba. Cuối cùng cuối cùng, các nàng hết lớn nhất nỗ lực, chẳng sợ một phân tiền cũng chủ không đến, còn có một đống phòng ở bãi tại nơi đó à. Cùng lắm thì bán đi, Khương Ánh vẫn là có thể cứu chữa. Ai biết sau lại trạng hướng ra ngoài dự kiến, gần nhất trị liệu không khởi sắc, bệnh viện cùng bác sĩ Minh xác nói cho, người thực vật thức tỉnh chỉ có thể xem thiên ý còn nữa. Tiêu phí càng ngày càng ít, cơ bản chính là cố định khán hộ phí dụng, không cần phía trước nhiều như vậy. Mấy người gom góp một bộ phận, phân gánh vắc một bộ phận, đủ để chính mình kháng hạ. Kia bộ hiến kinh bất động sản. Rốt cuộc không đề qua. Tăng tính nhớ tới chuyện cũ, đối khương tuyển hảo cảm tăng nhiều, ít nhất kia một năm kia một hồi điện thoại, giúp các nàng kiên định tin tưởng. Bằng không, các nàng tuyệt đối nào không xuống dưới. Bất quá nàng cũng có chút kỳ quái. Ta trước kia cho rằng, các ngươi cùng Khương Ngoánh quan hệ cực hảo cực hảo. Không phải cực hảo, như thế nào sẽ nguyện ý bán phòng ở A? Thì như Văn Trúc, nàng chính là bán trong nhà cho nàng xe mới. Nếu là không có hôm nay thăm hỏi, chỉ sợ Tằng tĩnh tô nam sẽ vẫn luôn cho rằng, Khương Ngoánh có mấy cái quan hệ đặc biệt thiết tiểu học đồng học. Khương Tuyển cũng là cảm giác say dâng lên, nương mặt đỏ, dùng chén rượu chống đỡ, lặng lẽ hỏi, ta cũng kỳ quái. Nàng đối với các ngươi như thế nào như vậy hảo? Vấn đề này. Tô Nam cười cười, như thế nào, ngươi cảm thấy nàng đối chúng ta hảo quá chúng ta đối nàng? Nay con dùng hỏi, nàng đối với các ngươi không tốt, các ngươi sẽ có thể như vậy đối nàng sao? Không phải, ta đầu lưới thắt, đều nói chút cái gì. Tao ý tứ là, các ngươi có cái gì bí quyết? Nàng đối với các ngươi thật là, thật là. Suy tư nửa ngày, mới tìm được một cái hình dung từ ônu ta trước nay chưa thấy qua nàng đối ai giống đối với các ngươi giống nhau ônu tăng tính nhẹ nhàng cười một cái có lẽ các ngươi nhận thức thời điểm nàng tuổi còn nhỏ mới không phải nàng là chỉ đối với các ngươi mấy cái hảo đúng rồi các ngươi cũng không phải người ngoài gặp qua nàng mấy cái thân thích đi ta trộm nói cho các ngươi những cái đó thân thích một phần tiền cũng chưa cho trách không được các nàng la khương ánh Làm được quá tuyệt. Có ý tứ gì? Khương Tuyền đánh cái rượu cách, không mặt khác ý tứ, chính là nàng. Vẫn luôn đem nhân ra đường rác rưởi tới. Kỳ thật các nàng cũng tưởng hảo hảo định bợ nàng, Đường Đường Bạch. Chính là nàng nửa điểm cơ hội cũng không cho. Kia không phải, nàng gặp nạn, người khác nhưng kính dẫm. Nói đến nói đi, các ngươi rốt cuộc cái gì bí quyết ta. Nhìn các ngươi mấy cái, cũng không có gì đặc biệt. Như thế nào nàng liền đối với các ngươi coi trọng tương xem đâu. Chương 47-8 đại gia Một đốn các có tâm tư bữa tối sau khi chấm dứt, vàng không chút nào che giấu treo ở Khương sáng trên người, mang lên ngụy trang mũ kính dâm, thừa dịp bóng đêm chính nùng từ cửa sau đi rồi. Khương ánh nhìn quang hoàng đều xanh lẻ nam chủ trì minh hạo, hoàn toàn không biết nói cái gì là hảo, như vậy rõ ràng, cư nhiên còn thờ ơ. Quan niệm cũng không tránh khỏi quá mở ra. Khương tuyển đối huynh đệ bỏ xuống chính mình, nhưng thật ra không có gì ý kiến. Hắn cùng Tăng Tĩnh trao đổi liên hệ phương thức, mãn nhãn nóng bỏng, vừa mới nói đến nơi nào. Đối, không có bí quyết. Chính là muốn biết các ngươi kết giao có cái gì bảo trì quan hệ thân mật biện pháp. Ta cũng không phải người ngoài, thỏa mãn thỏa mãn ta lòng hiếu kỷ, chia sẻ một chút bái. Tăng Tĩnh cùng Tô Nam dở khóc dở cười. Người với người ở chung, chú ý tùy tâm. Mang theo mục đích kết giao, quan hệ không thuần túy tự nhiên. Đó là, các ngươi là thuần túy tỷ muội tình. Ta chính là muốn biết, các ngươi ngày thường như thế nào ở chung. Gặp được nàng sinh khí, như thế nào làm nàng nhanh chóng tiêu hỏa. Nàng, rất ít sinh khí đi. A. Cá tính mười phần, góc cạnh rõ ràng khương quảnh, thế nhưng rất ít sinh khí. Nàng tức giận số lần không cần quá nhiều A. Thường xuyên mạc danh liền đắc tội nàng. bị đánh cũng không biết vì cái gì bị đánh khương tuyền phản ứng không tới chỉ có thể tiếp theo đề tài tiếp tục hỏi hảo hảo, đối với các ngươi rất ít sinh khí như vậy các ngươi ngày thường nói chuyện phiếm liêu cái gì trời nam đất bắc sinh hoạt việt vặt quốc gia đại sự có cái gì nói cái gì có cái gì không thể liêu a kia nàng cái nhìn như vậy cực đoan tùy hứng không chấp nhận được người khác nói ra nói vào sao có thể không tức giận cao ý tứ là Gặp được ý kiến không hợp dưới tình huống, làm sao bây giờ? Tô Nam vô chán, ý kiến không hợp thường có sự, đại gia chỉ là chạm góc độ bất đồng, cái nhìn không đồng nhất, lúc sau nên thế nào còn thế nào? Khương Tuyển sáng ngời ánh mắt, cảm giác chính mình phải nhờ vào gần chân tướng, vội vang hỏi, ta chính là muốn biết, nên như thế nào, đến tuột cùng là như thế nào? Chính là, gọi người nói như thế nào sao? Tô Nam cùng tăng tĩnh, cũng không chán ghét Khương Tuyển. Đối hắn ấn tượng so với ôm vàng rời đi Khương Sán, khá hơn nhiều. Chính là bị đuổi theo hỏi bí quyết, thật sự chống đỡ không được. Chiều Khương Ngoánh đầu tới xin giúp đỡ ánh mắt. Khương Ngoánh lập tức hừ lạnh một tiếng, Khương Tuyền nghe thấy được, lập tức rụt rụt bả vai, biện giải nói, ta này không phải. Thỉnh giáo kinh nghiệm sao? Kinh nghiệm không thể phục chế. Bởi vì các nàng đều là độc nhất vô nhị. ngươi lấy kinh, cũng không dùng được. Khương Ngoánh nói chuyện khi chú ý đúng mực. Cũng không có đem chính mình từ trước ở bạch gia loan tật mang lên, nhưng lạnh như băng ngự khí vẫn là làm tô nam tẳng tĩnh cảm giác khác thường. Quá không khách khí. Có điểm gần như chỉ trích. Dựa theo lẽ thường, Khương Tuyền cũng là có nhất định xã hội địa vị người, ngàn rằm xa xôi tới chợ trận, không đến một cái sắc mặt tốt, khẳng định sinh khí trở mặt đi. Không nghĩ tới, Khương Tuyền yếu đuối kỳ cục, liên tục xin lỗi, một ngụm một cái ngượng ngùng ta uống rượu nhiều, hầu ngôn loạn ngữ quấy dày. hắn thậm chí vì nhận lỗi còn muốn đi mua đơn, đương nhiên, chí minh hạo nam chủ địa vị không dung thay thế được, như vậy lộ mặt triển lãm tài vận thời điểm như thế nào thiếu được hắn. Soái khí trước tiên tiêm đơn ghi sổ, mang theo ưu nhã tươi cười, hắn đưa mấy người rời đi tiểu lầu. đối khương truyền thấp tam hạ khí, hắn cũng không có khinh thường ý tứ, ngược lại cười cười, phảng phất lơ đãng nói lên, khương ánh nữ sĩ tuổi hồ xuất thân thông giang. kia chính là cái hảo địa phương A, tam giang ngọn nguồn, long khí hội tụ. Vừa mới ở tiết mục chung nhắc tới thượng quan chấn, hạ quan chấn, nếu là nhớ không lầm nói, ta khi còn nhỏ cũng đi qua một lần, may mắn đi thượng quan chấn quá bái phỏng một vị lao nhân ra. Vị kia thật thật là đắc đạo cao nhân A có thể đoạn người sinh tử, tính tận thương sinh. Khương ánh nghe xong, ánh mắt trật lóe không có trả lời. Đồng Ngọc như ôm ngược hoành liếc mắt một cái, cái gì nói cao nhân? Ha ha, ngươi còn tưởng rằng là tu tiên nào? Thực sự có người như vậy, khiến cho hắn tính tính chính mình khi nào chết. Phi phi. Đồng nôn vô kỵ. Chí Minh hạ vô vô đồng ngọc như đầu, sau đó nhìn về phía khương ngồi cao nhân không cao nhân, ta cũng không quá tin. Năm đó tuổi con nhỏ, gặp qua một mặt, ấn tượng không thâm. Nhưng thật ra vẫn luôn nhớ rõ địa phương truyền lưu một câu, thông giang tám đại đại họ, tám đại gia, chỉnh tê lộ Ngụy An Bách Thường Khánh đều là lừng lẫy nổi danh Hà môn, Khương ánh Mặt vô biểu tình, phảng phất nói cùng chính mình không quan hệ. Đồng Ngọc như đã từ bỏ từ trên mặt nàng tìm đáp án, vội vàng nhìn về phía Khương Tuyền. Khương Tuyền quả nhiên sắc mặt khẽ biến, không nghĩ tới chỉ Tiên Sinh liền cái tiểu địa phương tung tin vị tục ngữ đều biết. Mấy năm nay thông gian người rời đi bản địa cũng có sẽ ngoại giới giao lưu, biết cũng không kỳ quái đi. Chí Minh Hạo cười nói, ta sở dĩ nhớ kỹ. là trùng hợp. Bởi vì tám đại gia, khẳng định tám dòng họ gia tộc song song. Như thế nào sau lại họ khánh toàn tộc rời đi thông giang, bị Khương Thị hoàn hoàn toàn toàn thay thế được, mà Khương gia lại không có bài thượng tám đại gia cuối. Như cũng là chỉnh tề lộ ngụy, an bách thường khánh. Ta lúc ấy nhiều một câu miệng, bị gia trưởng mắng hồi lâu. Chí Minh Hạo nói xong, không có người có lệ hắn, hắn chỉ có thể chính mình tiếp tục nói. Ta nói chính là, khương gia người không chiếm được thừa nhận có phải hay không làm ác làm nhiều nhân gia không chịu cùng nhà hắn tề danh nha ở đây có hai người đều họ khương đâu đồng ngọc như cho rằng đây là cố ý có loại tán gái biện pháp còn không phải là hấp dẫn nữ sinh lực chú ý cố ý khiêu khích sau đó tìm cơ hội xin lỗi tiếp cận sao khi đá hắn một chân Chí minh hạo ngươi đem nói minh bạch ai làm ác Chí minh hạo nhìn tạc mao đồng ngọc như chọn hà mi. Ta lại chưa nói ngươi bằng hữu, ngươi sinh khí cái gì? Ngươi vừa mới chỉ tên nói họ nói Khương ra người, còn nói không phải. Ngươi bằng hữu lại không họ Khương. Khương ánh như thế nào không họ Khương? Ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì? Đồng ngọc như khó thở, thiếu chút nữa muốn động thủ. Bị tô nam lôi kéo, nàng mới bình tĩnh hạ, phản ứng lại đây, Khương ánh cư nhiên không phủ nhận. Nga, là, thiếu chút nữa đã quên. Phía trước Khương ánh về quê, tiến chính là bạch ra từ đường. Lao Khương, người rốt cuộc họ Khương, vẫn là họ bạch ra. Ta một ngụm một cái Lao Khương tiêu ngươi, cảm tình ngươi không Khương. Khương ánh chứa đầy thâm ý nhìn thoáng qua trì minh hạo, đối phương nhìn như một bộ du hí nhân gian hoa hoa công tử bộ dáng không nghĩ tới là cái trong lòng có dự tính, che giấu rất sâu a Hắn khi còn nhỏ đi bái phòng vị kia cao nhân, nên không phải là nàng sư phó đi. Dám ở thông giang tự xưng cao nhân còn không có bị nàng tổ phụ gõ gãy chân cũng chỉ có hắn lao nhân ra khương oánh chúng ta về sau có phải hay không muốn đổi giọng gọi ngươi bạch vánh nếu thật là bạch gia nói này một thế hệ hẳn là kêu là thanh tự bối đi không cần ngươi nói đồng ngọc như thở phì phì trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chỉ minh hạo lại bất mãn nhìn khương oánh khương oánh bất đắc dĩ ta còn là khương oánh thân phận chứng các ngươi không phải mới giúp ta làm tốt ta hộ khẩu cũng là cái này danh cha mẹ ta các ngươi đều gặp qua đều cùng bạch ra không có quan hệ các ngươi cảm thấy cục dân chính sẽ làm ta sửa cái hoàn toàn không liên hệ dòng họ sao nga cũng là dù sao tên họ chỉ là một cái danh hiệu họ bạch lại như thế nào cũng không phải kia đồ bỏ tám đại gia chi nhất ta đồng ngọc như ha ha cười nếu là còn có thể giả mạo một chút thế gia thiên kim linh tinh khương ánh cười đến ôn nhu Gật gật đầu. Khương Tuyền lao hạ cái chắn hãn, cảm giác phía sau lưng thấm mồ hôi. Vừa mới hắn căn bản không dám chen vào nói, ngắn ngủn vài câu ngôn ngữ, không biết làm tức giận Khương ánh nhiều ít điểm mấu chốt, phẫn nộ điểm thượng. Đổi làm từ trước, sớm nằm đầy đất người, nơi nào còn có thể mọi người tung tăng ngảy nhót. Khương ánh tính tình thật là biến hảo sao. Trộm nhìn thoáng qua, a, Khương tuyển phía sau lưng lông tơ đều dựng. Cảm thấy cuộc đời gặp được nhất khủng bố thời khắc chính là lúc này. Hắn thái hậu hối, sớm biết rằng cùng Khương Sán giống nhau trộm trốn thật tốt. Cần phải lời nói chưa nói xong, hắn còn không dám đi, chỉ có thể căng ra đầu. Yến lao đại vừa mới liên hệ ta, hỏi ngươi có bằng lòng hay không thấy hắn một mặt. chí minh hạo lập tức một cái văng chỉ, đúng vậy, chính là Yến. Nghe nói Yến ra chỉ có hai người, thiếu chút nữa liền bài đến tám đại gia chúng. Chương 48 giúp đỡ cho nhau. Tiến thất. Hắn muốn tới thì tới, chẳng lẽ ta sẽ lấp kín môn không thấy hắn. Khương ánh cười khẽ một chút, ngược lại nhìn về phía trì Minh Hạo, trì tiên sinh, xem ra các hạ đối thông giang chuyện cũ rất tò mò. Có thời gian nói, không để phòng tìm một chỗ tế liêu. Lao Khương, ngươi đừng thượng hắn đương. Hắn đối ở nông thôn tiểu địa phương sao có thể tò mò. Chính là tìm cái lý do lôi kéo làm quen. Đồng Ngọc Như hô hô sinh khí, nhỏ giọng nói thầm, quá gian trá. Chí Minh hạo tươi cười có vẻ càng dối trá, ta là thật tò mò. Tỉnh tình đi, ngươi chỉ đối kiếm tiền cảm thấy hứng thú. Đảo cũng chưa nói sai. Nhìn Đồng Ngọc Như ngăn ở phía trước, Chí Minh hạo bất đắc dĩ, há mồm báo ra một chuỗi con số, đây là ta liên hệ phương thức. Ta chờ bạch. Đại tiểu thư tin tức. Đúng rồi, con người của ta luôn luôn không để bụng người khác cái nhìn. Bị hiểu lầm, cũng lười đến giải thích cái gì. Nhưng vừa mới kia đồng tình ánh mắt quá thương lòng ta, ta cần thiết muốn nói điểm cái gì. Ta độc thân, vẫn luôn độc thân. Thỉnh không cần tin tưởng một ít không quan hệ nhân sĩ tung tin vịt. Người nói cái gì? Ta tung tin vịt. Ta tận mắt nhìn thấy, còn có giả. La, ta đích sắc cùng mỗi vị nữ sĩ từng có một ít lén lui tới. Bất quá, con người của ta đối tình yêu yêu cầu phi thường cao. Tương lai một nửa kia trừ bỏ tự thân năng lực ngoại, tư tưởng thượng cần thiết cùng ta có độ cao phù hợp, nếu không, ta tình nguyện vẫn luôn độc thân đi xuống. Đương nhiên, ta cũng là bình thường nam tính, tích mịch thời điểm cần phải có người làm bạn. Đối này, ta đối những cái đó thiện lương nữ tính phi thường cảm tạ. con người của ta khó được ưu điểm chính là rất hào phóng, cũng không thua thiệt trợ giúp quá ta người, ngoài ra cũng tuyệt không hạn chế cái gì. Ta phi thường tôn trọng nữ tính. các nàng có chọn lựa phối ngẫu quyền lợi theo đuổi tình yêu là người trẻ tuổi tự do phi đồng ngọc như thiếu chút nữa kìm nén không được phẫn nộ ngọn lửa đừng đem chính mình quảng cáo dùn beng như vậy cao thượng y tờ mà thôi nói rất đúng giống nhiều tôn trọng người tự mà ghê tởm không ghê tởm chí minh hạo hoàn mỹ tươi cười bành không được nói chung người khác liền tính nhìn không thuận mắt hắn cũng sẽ xem ở hắn có tiền xem ở hắn lễ tiết thượng sẽ không giáp mặt đi vẫn là lần đầu tiên bị người ta nói ghê tởm tầm mắt chuyển rời đến đồng ngọc như trên mặt Chí minh hảo nói đồng tiểu thư phía trước thư mời đã viết hảo tên của ngươi dựa theo ngươi yêu cầu mặt sau nhiều một cái linh nhưng nếu ngươi vẫn luôn chửi bới ta sinh hoạt cá nhân đối ta nhân phẩm bình phẩm từ đầu đến chân kia sẽ đối lúc sau hợp tác tạo thành rất nhiều nan đề nha đồng ngọc như hừ lạnh một tiếng cá nhân sinh hoạt là cá nhân sinh hoạt Công tác là công tác. Ngươi không phải thực am hiểu đem hai người tách ra sao. Đúng rồi, ta trên hợp đồng còn muốn gia tăng hai cái thêm vào điều kiện. Không chuẩn phao ta khuê mật, bất luận cái gì thời khắc. Ý đồ cho ta mượn quan hệ, nhưng chàm bằng hữu của ta. Quá vô sỉ. Ta là thật sự tò mò tám đại gia chuyện cũ. Đủ rồi. Không ai muốn nghe ngươi giải thích, ngươi nếu vô tâm, như vậy vi phạm này một cái. Tiền vi phạm hợp đồng định gấp 10 lần như thế nào? Bị buộc đến góc chỉ minh hạo, chỉ có thể cắn răng, có thể. Một cái khác điều kiện càng đơn giản, công tác thượng ta sẽ tận lực hiệp trợ ngươi, lên trời xuống đất, ta cái gì đều làm. Chẳng sợ ngươi kêu ta đầu treo cổ trùy thư cổ. Nhưng sự tình nếu là để cập đến ta mấy cái bằng hữu, ngươi liền không thể cưỡng bách ta. Nguyên tắc tính không thể có thương tổn ta bằng hữu chủ quan ý tưởng. Ta chỉ minh hảo từ trước đến nay tôn trọng hợp tác đồng bọn. Đừng tới hư, giấy trắng mực đen viết mới yên tâm. Nếu phát sinh loại tình huống này, ta lập tức rời khỏi, thả có quyền đòi lấy nên hạng mục thượng sở hữu đầu nhập. Hảo. Hai người nhanh chóng nói chuyện với nhau, giam ba câu định ra tới hợp tác. Tăng tính mới bừng tỉnh lôi kéo đồng ngọc như, các ngươi là ở cãi nhau. Vẫn là đang nói hợp tác. Hợp tác ca. Hắn từ trước. Lập tức muốn từ đài truyền hình ra tới làm một mình. Ta vừa lúc cũng ở đài không thư thái, liền tiến đến một khối nhìn xem có thể lăn lộn điểm thứ gì ra tới. Chính là tầng tĩnh hoài nghi nhìn thoáng qua trì minh hạo, ra hỏa này, tổng cho người ta không thành khẩn cảm giác. Đáng giá tín nhiệm sao? Hắn không đáng, nhưng chỉ ra đáng giá. Nếu là không nghĩ qua 30 tuổi từ gia tộc quỹ lấy cố định sinh hoạt phí, cũng chỉ có nửa năm thời gian làm sự nghiệp. Lúc này. Hắn sẽ không xuẩn đến gặp người, bằng không ta lại xuẩn lại buồn, bất cứ giá nào cùng hắn nháo một hồi, hắn tổn thất lớn đi. Tăng Tĩnh vẫn là không yên tâm, Đồng Ngọc Như lập tức vô vô tay nàng, yên tâm, ta tìm Lão Văn hỏi thăm qua. Chỉ ra cũng là phú hào nhà, con cháu rất nhiều, Lão gia tử nhà hắn không nghĩ nhìn đến con cháu càng ngày càng không biết cố gắng, chỉ biết ăn nhậu chơi bời, mới nghĩ ra này nhất chiêu nhìn xem con cháu bản lĩnh. Không bản lĩnh? liền ăn ra tộc quỹ, không đói chết Có bản lĩnh, đương nhiên muốn liều mạng triển lãm điểm cái gì Có văn chúc bối thư Tăng tinh tô nam đều yên tâm không ít Chí Minh Hạo rõ ràng nghe được Chỉ có thể trang không nghe được Như cũng nhẹ nhàng hướng Khương oánh triển lãm phong độ Vị kia yến tiên sinh Xem ra cũng cùng ngươi man thủ Ha ha, ta càng ngày càng tò mò Chí tiên sinh chưa từng nghe qua một câu sao Lòng hiếu kỳ hại chết miêu Khương Ngoánh nhắm mắt Giảm bất vừa mới từ đường cong thế giới rơi xuống không trọng cảm. Vừa mới, nữ chủ đồng ngọc như cùng nam chủ trì minh hạo kịch liệt giao phong, nguyên tác giả nhân cơ hội lại lần nữa buông xuống, năng lượng tràn ngập, đem cương ánh hảo một đốn tra tấn Vì cái gì không đáp ứng ta điều kiện? Người rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Thức tỉnh giả lại như thế nào? Ta là tác giả A, ta chính là trong thế giới này thần. Chỉ cần ta nguyện ý, có thể tùy tiện sửa đổi nhân thiết. Ngươi không sợ bên người đều là người xấu, một cái thiệt tình tích ngươi, quan tâm ngươi người đều không có. Gặp được đều là sốt ruột sự tình, phiền lòng sự tình. Uống nước lạnh tắc nha, đi đường dẫm cấp chó linh tinh. Ta chỉ là làm ngươi giúp một chút, không phải làm ngươi hy sinh cái gì. Thầy não tuần hoàn vô số, Khương ngoánh thật sự nhẫn mại không được, ta đã sớm đồng ý. A, ngươi chừng nào thì đồng ý. Ta như thế nào không biết. Quả thực. Này nguyên tắc giả hậu chi hậu giác, lặp lại hỏi đến đế câu nói kia làm Khương Oánh đồng ý. Khương Oánh thở dài, ta không có lập tức đồng ý, là bởi vì chúng ta tin tức không đối xứng. Người xây dựng thế giới này, là thế giới này chúa tể. Mà ta, chỉ có thể tận khả năng không chế ta sinh hoạt. Kỳ thật giúp ngươi không có gì, tùy tay mà làm sự, ta cũng hy vọng bằng hữu của ta hạnh phúc. Chỉ là không muốn can thiệp thế giới, lưng beo ta không muốn chức trách. Thông qua ngươi chỉ dây dưa ta, ta phán đoán thế giới này ít nhất tồn tại ba cái trở lên thức tỉnh giả. Cái thứ nhất chính là vẻ con Nam Chủ, hắn cùng ta giống nhau là người tu tiên, thấy được Nam Chủ đỉnh đầu quang hoàn, ý đồ thay thế. Nhưng hắn không biết đây là cốt truyện thế giới, còn tưởng rằng được cái gì bà bối, lại không biết Nam Chủ trách nhiệm trọng đại. Nói như vậy, Nam Chủ chính là một bộ kịch trung tâm, muốn gánh nổi dạ tìm. Nếu hắn có thể, không hề nghi ngờ. thế giới này sẽ bởi vậy hướng hắn triển khai sở hữu tài nguyên hướng hắn nghiêng đáng tiếc hắn cướp đi quang hoàng ngoại căn bản không biết tác dụng nói cách khác hắn tâm tính tương đối ích kỷ thủ đoạn tương đối thấp kém không phù hợp đại bộ phận người đối nam chủ nhận chi ngươi oán hận hắn chán ghét hắn mới gấp không chờ nổi đổi mới nam chủ nữ chủ ta sao tu tiên trở về kỳ thật là cốt chuyện thế giới khó nhất khống chế ngươi biết ta thành công rời đi quá thế giới này Cũng biết ta khuynh tấn toàn lực nói, có lẽ còn có thể lại đến một lần. Luận lực phá hoại, luận thực tế năng lực, ta đều là mạnh nhất. Mà ngươi lần lượt buông xuống ta bên người, muốn ta hỗ trợ, ta phán đoán, còn có một vị thức tỉnh giả, chỉ là vị nào không thích hợp, hoặc là ngươi hoàn toàn lấy đối phương không có biện pháp. Này lại không phù hợp ngươi cốt truyện thế giới chúa tể giả thiết. Ta suy tư tới suy tư đi, vị kia thức tỉnh giả, khả năng tương đối lười nhác. Ý thức được đây là cốt truyện thế giới, nhưng thích ứng trong mọi tình cảnh, hoàn toàn không có khiêu chiến suy nghĩ của ngươi. Ngươi, ngươi như thế nào như vậy thông minh? Nguyên tác giả hoảng sợ, giống ngươi người như vậy, cư nhiên tới rồi tu tiên thế giới không hề làm. Sám xịt đã trở lại. Bên ngoài thế giới, rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Khương ánh bị đổ không lời nào để nói. Đầu góc đủ dùng, đáng tiếc tư chất giống nhau. Không cần sợ. Ngươi giúp ta. Ta, ta có thể ở thế giới này giúp ngươi thu thập tài liệu. Ngươi tu tiên, không phải muốn cái gì thiên tài điệu bảo sao. Ta tận lực giúp ngươi. mươi 49 tam đường hội thẩm. Trong nháy mắt này, Khương ánh tâm không thể ước chế bang bang thằng nhảy. Cốt truyện thế giới tuy rằng không bằng tử thần giới quần cuộn rộng lớn rộng rãi, nhưng cũng là tự thành một phương thiên địa hoàn chỉnh thế giới, gần như hoàn mỹ phục khắc lại nàng biết hoa hạ 5.000 năm văn minh, hơn nữa nguyên tắc giả não động. Có thể tùy thời, tùy ý mở rộng, tu bổ lỗ hổng, sáng tạo một ít kỳ tích chi vật, kỳ tích nơi. Dựa vào này đó nội tình, hoặc là nói cửa sau, nếu là trợ nàng một người phi thăng, vẫn là dư giả. Nhưng, nàng muốn trả giá bao lớn đại giới. Nguyên tác giả lại nguyện ý mạo đánh vỡ cốt chuyện thế giới cân bằng tới giúp nàng thực hiện nguyện vọng sao. 300 năm luyện tâm, lại lần nữa bày ra xuất thần kỳ. Đối mặt dụ hoặc, Khương ánh như cũ bình tĩnh, phản phất vừa mới nói không có chọc đến nàng sâu trong nội tâm, không có đụng chạm đến nàng linh hồn chung nhất khát vọng địa phương. Đa tạ, thiên tài địa bảo ta ăn nhiều, mà có thể sửa đổi thể chất kỳ hoa linh thảo, ở tu tiên giới đều là giá trị liên thành thần kỳ bảo vật. Mỗi một lần mặt thế, đều sẽ đưa tới vô số tranh đoạt, có thể giúp được một người thay đổi vận mệnh, lại không biết chết bao nhiêu người. Thôi, không cần làm phiền ngài nhọc lòng. ta chỉ có một nho nhỏ yêu cầu cái gì yêu cầu người nói nguyên tác giả vui sướng phát ra một chuỗi nhan văn tự ta ghét nhất tiểu rồi bỏ đánh đi thôi không đến chết không đánh đi mỗi ngày hoang long long thật sự có đủ phiền nhân ta tại đây phàm trần năm tháng cũng liền ba bốn mươi năm hy vọng trong khoảng thời gian này nội vui vui vẻ vẻ không cần đối mặt này đó rồi bỏ yên tâm điểm này nho nhỏ vấn đề Sẽ có người giúp ngươi giải quyết. Có người. Khương ánh mẫn cảm cực kỳ, nên sẽ không. Cho ta an bài cái gì mệnh trung chú định người nào đi. Ha ha ha. Như thế nào, sao có thể đâu. Ta lại như thế nào, cũng sẽ không thế ngươi an bài lãng mạn tình yêu a. Nguyên tác giả phủ nhận, nghe tới giống thừa nhận, chột dạ đến không được. Mắt nhìn vừa mới hợp tác phương muốn trở mặt, lập tức lời lẽ chính đang nói. Yên tâm đi. Quên cho ngươi lập hạ nhân thiết, không thể nhìn trộm không thể là địch. Ngươi nhân thiết không phải giả, là chỉ ở sau nam chủ nữ chủ tuyệt đối tuyệt đối không thể sụp đổ. Vì muốn bảo trì thần bí, ngươi không hảo tự mình ra tay, đương nhiên đến an bài thượng những người khác hỗ trợ. Yên tâm, người nọ thực mau liền phải lên sân khấu. Khương Ánh Miễn Cưỡng đồng ý. Hai người đạt thành hiệp nghị. Cùng lúc đó, đường cong thế giới ngoại đồng ngọc như cùng trì Minh Hạo cũng lập hạ hợp đồng. Trước mắt xem ra, hai bên đều tương đối vừa lòng hiệp ước thượng điều kiện. Duy nhất thoạt nhìn phi thường xấu hổ, là Khương tuyền Hắn yên lặng rụt rụt bả vai, cảm thấy hôm nay Khương Ngoánh đặc biệt ôn nhu, đặc biệt hòa khí, nhưng mà cho hắn áp lực cũng là xưa nay chưa từng có trầm trọng. Phía trước ta liền có loại này hoài nghi, kia thai nạn xe cộ. Có điểm giống người vì lấy nàng nhanh nhẹn, cư nhiên tránh không khỏi lộ trung ương xe tải. Nhưng đích đích sát xác bị thương thực trọng. ca bệnh xem qua, chuyên gia cũng chẩn đoán chính xác, ta thậm chí còn tìm người trộm nghiệm giờ Thật là nàng. Hai nạn xe cổ không thể hiểu được, thức tỉnh càng là không thể hiểu được. Tính, ta đầu vóc cũng hỏng rồi, như thế nào phỏng đoán khởi bạch ra người, quên tổ tiên giao hấn, bạch ra người đều là kẻ điên sao. Khương tuyển con rúm lại trộm ngắm liếc mắt một cái khương oánh, lại một lần hiện lên láo tổ tông dạy dỗ, bạch ra họ khác người. Nên như thế nào giao tiếp liền như thế nào đánh, chỉ một chút, không thể quá mức. Đến nỗi chính thức tế tổ bạch ra người, mặc kệ phía trước quan hệ thật tốt, chỉ có thể xa. Kính. Không bao giờ phải làm thân thích bằng hữu. Nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Khương Sán không phải tìm lý do trốn rồi sao. Khương tuyền nhớ tới huynh đệ không đáng tin cậy ai thán một tiếng, lần sau nói cái gì cũng không lo truyền lời ống, yến lao đại muốn làm gì. Làm chính hắn tới. Trở lại cảnh an tiểu khu đã là ban đêm 10 giờ nhiều. Vừa mới kia đốn phong phú bữa tối, suốt ăn hơn 2 giờ, có người ăn no căng, ôm bụng ai đến ở trên sofa. Có người lại không ăn no, còn muốn đi phòng bếp phía dưới điệu. Mị sợi bỏ thêm điểm hành thái, thả cái trứng trắng bao, nghe lên hương khí phát mũi. Tăng tinh cấp tô nam phân điểm, liên hợp đồng Ngọc Như, Văn Trúc, bắt đầu tam đường hội thẩm. Khương Quả Chúng ta nhận thức đã bao nhiêu năm? Hành! Ngươi liền không tính kia hôn mê 8 năm, nhưng chúng ta là người ruột thịt bạn tốt đúng hay không? Nay cũng chính là ngươi, thay đổi một người, đem ta đương nốc tử giấu giếm lâu như vậy, ta khẳng định tuyệt giao. Ta biết không hẳn là trách ngươi, ngươi cũng không phải cố ý giấu giếm cái gì, nhưng ta còn là hảo tâm đau. Khương ánh không thể nời hà, đem bao gối cao cao dơ lên. Bao gối là thuần trắng sắc, tương đương với cử cờ hàng. Văn Trúc ở 416 địa vị cao siêu, hội thẩm cần thiết ngồi ở xê vị. Kia bạch bao gối liền đối diện nàng, nàng chạy nhanh ho khan một tiếng, hơi chút sau này lui một chút. Bên cạnh vừa lúc là Đồng Ngọc Như. Đồng Ngọc Như cho rằng Văn Trúc ở nghẹn cười, liền ôm nàng cổ, cố ý giả bộ hùng hổ bộ dáng, tiểu dạng, chị không được ngươi. Mau nói, ngươi năm đó có hay không cùng Khương Sán phát triển vượt qua hữu nghị cảm tình chuyện xưa? Thật không có. Ngươi ở hiện trường A, hắn không phải đã nói, ta ẩu đả quá hắn. Ẩu đả cũng có thể sinh ra cảm tình A. Có lẽ hắn liền thích ngươi loại này hình đâu. Ta không phải đánh hắn mấy ngày, là đánh đã nhiều năm. Trừ phi hắn thích bị đánh, bằng không làm sao dám. Lão Khương, hôm nay cái kia Khương tuyển cũng quái quái, đuổi theo chúng ta hỏi bí quyết. Tô Nam khó hiểu, trầm ngâm một chút, đối văn Trúc nói, ngươi nhớ rõ đi, năm đó cái kia nói muốn bán yến kinh phòng ở. Ân. Văn trúc dầu dĩ gật đầu, trộm ngắm liếc mắt một cái khương ánh, chạy nhanh thu hồi ánh mắt. Chúng ta vẫn là thiên chân A, đem nhân ra nói thật sự. Nhân ra vài câu thuận miệng mà nói, có lẽ chỉ là khách khí khách khí. Tính, chúng ta không có hại. Lúc trước không có những lời này, chúng ta nào có tin tưởng kiên trì xuống dưới. Tăng tính nói, làm tô Nam Đồng Ngọc như đồng thời gật đầu, lòng có xúc động. Nay 8 năm! Các nàng thật là cắn răng căng lại đây, bởi vì không biết muốn chống được khi nào, nếu là 20 năm, 30 năm đi qua, trả giá nỗ lực vẫn là ném đá trên sông, làm sao bây giờ? Nhìn không tới mục tiêu đáng sợ nhất. Khương ánh cái chán mò đổ mồ hôi lạnh, lại lần nữa mạnh mẽ múa may bạch bao gối. Ta, có chuyện muốn nói. Hiếm nghi người chạy nhanh thành thật công đạo. Thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm. Các ngươi nói yến kinh bất động sản, có thể là ta. người nói cái gì đồng ngọc như lập tức nhảy dựng lên văn trúc cũng là phản ứng mau nhị khiếu một hai trước tiên cảm giác được động tác liền hướng bên cạnh xoay người chuyển qua nàng mới biết được đã xảy ra cái gì thân thể ở đại não làm ra quyết định phía trước liền làm ra động tác hơn nữa phi thường tự nhiên tựa như nàng vốn dĩ liền phải xoay người tựa mà chứ bỏ khương oánh dựa đến gần nhất người cũng không biết nàng là chịu đồng ngọc như kích động làm ra ứng kích phản ứng đương nhiên ở đây cũng không ai chú ý văn trúc tất cả mọi người bị khương ánh vừa mới nói đã kích tới rồi lúc này đây tô nam không giống ngày thường như vậy dễ nói chuyện thằng tính cũng ánh mắt sáng ngời mang chút khiển trách nhìn chằm chằm khương ánh nói đi rốt cuộc sao lại thế này cái này nói ra thì rất dài đêm dài từ từ chúng ta vừa lúc vô tâm giấc ngủ các bạn thân cho nhau liếc nhau đồng thời gật đầu hạ quyết tâm Thức đêm tính cái gì, hôm nay buổi tối không được đáp án, lúc sau cũng ngủ không được hảo giác. Ngươi như thế nào sẽ có yến kinh phòng ở? Ách! Mua! Vô nghĩa! Chúng ta không muốn nghe cái này. Vậy các ngươi muốn nghe cái gì à? Tô Nam nâng lên cánh tay, lấy ra ở phòng học kinh sợ không nghe lời học sinh khí phách, hai tay ôm ngực, thần thái lãnh đạo. Chính ngươi công đạo đi, đỡ phải chúng ta hỏi. Kỳ thật là sợ hỏi không đủ toàn diện. Không đủ cụ thể, rơi rất cái gì. Khương ánh cũng là bất đắc dĩ. Hảo đi, hảo đi, ta từ đầu nói. Lâu lắm, có điểm nhớ không được là nào một năm, dù sao ta bắc lên rồi hiến kinh. Hiến kinh rất lớn, ta mỗi ngày chơi, chơi đến rất vui vẻ. Chơi đùa quá trình có thể tình lược. Khương ánh biểu tình thực bị khuất, hảo. Ta đi khương sáng công ty tìm hắn, cái kia công ty kêu tinh ngu đi, dù sao một cái quản lý nhìn đến ta. cảm thấy ta hình tượng khá tốt muốn giúp ta ra album buồn ta ta suy nghĩ đính hảo ngoạn liền đáp ứng rồi trung gian đại khái qua 3 năm tháng mỗi ngày có lao sư giáo ca hát ta học khiêu vũ rất vui vẻ sau lại đột nhiên kêu ta đi tham gia một cái bữa tiệc có một cái trung niên lão nam nhân ách ta vừa giận liền đánh gậy hắn hai cái đuổi. tô nam hít hà một hơi như cũ bình tĩnh trinh tham gia quá trình hắn động tay động chân ngươi làm cho mọi người mặt đánh gậy han chân khương ánh gật đầu kỳ thật ta cũng không quá dùng sức chương năm mới lấy lý phục người nay biện giải quá tái nhợt không dùng như thế nào lực đem một cái thành niên nam nhân xương đùi đánh gãy các bạn thân lúc này mới đối khương ánh võ công có trực quan nhận thức đồng ngọc như bỗng nhiên nhớ tới cái gì dùng cánh tay chọc chọc văn trúc ta nhớ rõ đại nhị năm ấy ngươi đổi theo lão khương nói học công phu thật cùng nàng học Ngươi không vô nghĩa sao? Văn Trúc tức giận nói. Đại gia một cái phòng ngủ, ai ở địa phương nào, ai đang làm gì, cái nào không biết. Hiện tại mới phản ứng lại đây, cũng không biết nói tâm đại hào, vẫn là phản ứng trì độn càng thích hợp. Văn Trúc tính tình vẫn luôn tương đối lãnh đồng ngọc như bị lời nói lạnh nhạt đối đãi sớm đã thành thói quen, nháy đôi mắt, đột nhiên che miệng, nói như vậy, ngươi xem như láo khương đồ đệ. Nếu không ta dễ cho ngươi hài chiêu. Văn Trúc nhấn một cái đồng ngọc như uy hiếp, tức khắc một cổ tê dại giống như con kiến bò quá, đồng ngọc như không ngừng ai u ai u xin tha. Hai người ở bên cạnh làm ẩm ý, tô nam xoa xoa mày, cái kia trung niên nhân hẳn là có quyền thế, bằng không tinh ngu như thế nào kêu ngươi liền bồi rượu. Nhưng ngươi đánh người lúc sau đâu? Không têu ngươi bồi tiền. Còn cho ngươi tiền. Khương Vánh lắc đầu, không có. Khương Sán giúp ta đỉnh. Hắn cùng tinh ngu ký hợp đồng. Cùng công ty lãnh đạo nói tìm ta phiền tài nói, liền công khai chuyện này, nhau lớn, công ty thanh danh liền hủy. Hoa! Wow. Khương san thật là đủ nam nhân A. Không thể tưởng được năm đó hắn còn nhỏ, liền như vậy có đảm đương. Cái gì đảm đương? Hắn là sợ hai đi. Khương ánh rất là không cho là đúng. Năm ấy nàng ra ra còn sống, nàng nếu là xẻ ra chuyện, cho rằng Khương già có thể hào quá. Từ trên xuống dưới đều đến rất một tầng ra. Mặc kệ như thế nào, hắn giúp ngươi a, Lao Khương, ngươi đến lanh hắn này phân tình. Yên tâm, thiếu người của hắn tình, ta gấp 10 lần hoàn lại. Biết vị lâu nàng không phải đồng ý. Kia sau lại đã xảy ra cái gì? Tô Nam vẫn là muốn biết bên dưới. Gây chân sự tình áp xuống tới, nghe nói bồi điểm tiền. Nhưng tinh ngu mặt dậy, vô sỉ muốn ta bán mình trả nợ, dựa. Ta cho hắn ra bán mình, dựa vào cái gì? Vào lúc ban đêm ta liền trộm hợp đồng, sau đó đem chế tác eo album khúc phổ, bán cho người đối diện. Người đối diện, cam vàng giải trí công ty A. Mấy ngày hôm trước ta còn lục soát hạ, bọn họ công ty còn tổn tục đi. Năm đó rất hỏa, có tiền. Nghe nói là cái than đá lao bản đầu tư, ta biết hắn có cái nữ nhi, cùng ta không sai biệt lắm tuổi. Nghĩ ra nói, liền cầm khúc phổ nói cho hắn, đây là lượng thân chế tác, nhất thích hợp thanh xuân mỹ thiếu nữ. hắn một cao hứng liền tặng ta hai căn hộ nga cái gì ngươi vừa mới nói cái gì hai bộ không phải nói một bộ yến kinh bất động sản sao như thế nào lại toát ra tới một bộ tô nam cảm thán may mắn làm khương bánh chính mình nói bằng không nàng tư duy cực hạn sao có thể biết còn có một khác phòng sản anh một bộ rất nhỏ chỉ có một phòng ở hơn 40 mươi mét vuông đồng ngọc như cùng tặng tĩnh trăm miệng một lời kia cũng là yến kinh phòng ở. Còn có một bộ đại điểm, chính là ở Sáu hoàn, Sáu hoàn chất điểm, nhưng không có mấy trăm vạn cũng mua không xuống dưới đi. Hai căn hộ ta lại không được, sao lại không phải về quê sao? liền em trong đó một bộ sang tên cấp khương sán, tính tạ hắn giúp ta xuất đầu. Một khác bộ cũng theo hắn bảo quản, thu tiền thuê cũng đúng. Cho nên sau lại hắn gọi điện thoại cho các người, nói yêu cầu tiền nói, hắn có thể bán phòng ở, hẳn là thật sự. nguyên lai like là như thế này. Nhiều năm khó hiểu câu đố rốt cuộc được đến đáp án. Nhưng Tô Nam không có nhiều ít vui vẻ, nàng sầu lo cao mày, khương ngoảnh, ngươi trộm cướp hợp đồng, đây là thứ nhất. Lúc sau đem tinh ngu cấp ngươi khúc phổ bán cho đối thủ cạnh tranh. Thứ hai, bữa tiệc đánh người cũng không nhắc lại, cái loại này ghê tẩm lão nam nhân ta cũng phi thường chán ghét. Ai ú Tô Nam, nói chuyện này để làm gì? Đều đi qua. Lao Khương đã sớm không phải trước kia nàng. Chính là ngươi đã làm nhiều như vậy trái pháp luật sự tình. Ta hy vọng ngươi lấy làm cảnh giới. Rốt cuộc, đây là một cái pháp trị xã hội. Khương Ánh cười cười, an cắp không tính là, bởi vì kia hợp đồng vốn dĩ chính là giả, một chút pháp luật hiệu dụng cũng không có. Ta năm đó vị thành niên A, tìm người bắt trước cha mẹ ta bức tích. Sở dĩ đi đem giả hợp đồng trộm ra tới, là không nghĩ làm cha mẹ ta biết chuyện này. Tinh ngu không có cho ta bất luận cái gì khúc phổ kia khúc phổ có khác nơi phát ra. Các ngươi cho rằng thật sự có cái loại này chuyên tốt, bầu trời rất bánh có nhân, đi ở trên đường cái toát ra tới một cái tinh thăm, nói ngươi có tư chất, muốn phụng hưởng ngươi, liên tính phụng cũng đến tính tính xài bao nhiêu tiền a? Hoa không có lời. Trên thực tế, ta sau lại đem tinh ngu cho ta tìm huấn luyện lao sư phí dụng đều thanh toán, bao gồm chiếm địa phi à, cơm phí a, cấm phí trợ cấp a. Nên nhiều ít nhiều ít, một phân tiền cũng không nợ bọn họ. Như vậy còn nói đến qua đi. Tô Nam mày hơi hơi buông lỏng. Còn có, ta đã sớm thay đổi triệt đề. Các ngươi cùng ta ở chung lâu như vậy, ta có tùy tiện đánh người quá sao? Bởi vì biết chính mình lợi hại, mới thích lấy lý phục người nột. Cuối cùng bốn chữ lấy lý phục người, rõ ràng nội hàm đồng ngọc như có một lần cùng Tô Nam nháo băng rồi, hai người thiếu chút nữa ở phòng ngủ đánh lên tới. Khương Ánh lại đây khuyên giải, luôn mồm đều là lấy lý phục người. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, lại vòng đã trở lại. Lần này đồng ngọc như cùng tô nam liếc nhau, thở hồng hộc chừng mắt Khương Ánh, ngươi cho ta lấy lý phục người một cái nhìn xem. Ta này không phải hảo hảo nói lý sao. Ngươi đạo lý mới là đạo lý, chúng ta đều thành không lý. Mắt thấy lại muốn lâm vào chúng bạn xa lánh nông nỗi, Khương Ánh chỉ có thể mềm thái độ, ta liền như vậy vừa nói sao. Những người khác đều tha thứ, chỉ có Tằng Tĩnh suy tư cái gì, đột nhiên hỏi nói: Nếu năm đó chúng ta đều từ bỏ, kia bộ yến kinh bất động sản sẽ xử lý như thế nào? Khương Sán sự nghiệp như vậy thành công, hẳn là không đến mức xâm chiếm người tài sản. Cho nên dựa theo kế thừa pháp, không có con cái, không có phối ngẫu, kia cha mẹ là đệ nhất người thừa kế. Kia đối vô lương cha mẹ, từ bỏ cứu lại nữ nhi sinh mệnh. lại còn có thể đến một tuyệt bút tiền tài. Khương Ngoánh không có trả lời. Nàng không có khả năng giải thích, trừ bỏ con dối đông ở ngoài, đó chính là nàng cho cha mẹ cuối cùng tài sản bảo đảm, làm cho bọn họ lúc tuổi già không đến mức thê lương. Có đôi khi chính là như vậy, lý trí có thể lý giải, nhưng cảm tình thượng, vẫn là có điểm bị thương. Khương Ngoánh nhìn vài vị bạn tốt. Đồng Ngọc như gục xuống khỏe miệng, một bộ thực không vui bộ dáng, Tăng tính rũ mi mắt, chỉ nhìn chằm chằm chính mình ngón tay thô nam ánh mắt phóng không trừ bỏ văn trúc mọi người đều trốn tránh nàng nhìn chăm chú đây đúng là dùng đến thời khắc ca văn trúc trong lòng nhảy nhót mặt ngoài lại đoán giận vô đuổi, các ngươi khí cái gì đâu khương ánh khi đó xảy ra chuyện nàng cầu chúng ta vì nàng làm cái gì sao hết thảy hết thảy không phải chúng ta tự nguyện hiện tại nàng hảo tung tăng nhảy nhót ở chúng ta trước mắt Này không phải chúng ta tâm tâm niệm niệm sở cầu sao. Ông trời khai mắt, sở hữu trả giá đều có hồi báo. Các ngươi cư nhiên ở chỗ này giận dỗi, Không phải sinh khí, chỉ là không cam lòng. Cất chó. Khương ánh mới là nhất không cam lòng người đi. Nàng có bao nhiêu bị khuất, nàng nói gì đó sao. Đổi ngươi, ngươi muốn kia đối cha mẹ sao. Đến đến, ta tình nguyện giảm thọ 10 năm, cũng không cần bọn họ. Này không phải xong rồi. Văn Trúc hào khí khoát tay, trước mắt lộ còn trường, ta ước gì kêu đối cha mẹ không bao giờ muốn tìm tới môn. Có thể cho tiền giải quyết sự tình, đều không gọi sự. Nhìn đến Khương Ánh vừa lòng ánh mắt, Văn Trúc tâm vững vàng rơi xuống, không tồi không tồi. Văn Trúc ngươi biểu hiện đến giỏi quá. Cái này đồ đệ không bạch thu đi. Quả nhiên, đêm đó, Khương Ánh liền ở bàn công bịt kín không gian nội, truyền thụ Văn Trúc nàng nhất muốn học khớp xương kỹ. Đây là kỹ. Nói đơn giản, là một loại võ đấu kỹ xảo. ngươi học có thể, nhưng là vết xe đổ, hàng ngày không thể đối người xử, nếu không nhẹ thì chật khớp đoạn cốt, nặng thì mất mạng. Ở truy địch, chế địch thời khắc mấu chốt, mới có thể sử dụng. Văn Trúc tò mò không thôi, vì cái gì Khương Gia Huynh đệ học, lại đánh không lại tuổi trẻ thời điểm sư phó ngài đâu. Khương bánh không sao cả cười một cái, bởi vì bọn họ học chính là Gia Lông. Khương Gia... trước nay không tư cách bài thượng tám đại thế gia danh lục thượng chương năm mươi mốt phó giáo sư tám đại gia sư phó thông giang ta đi qua địa phương chỉ là bình thường tiểu huyện thành a bất quá đó là sư phó sinh hoạt quá địa phương đệ tử cũng không dám nhiều hỏi thăm nghe tiểu ngọc giảng vị kia chỉ ra tam thiếu gia đặc biệt truy vấn sư phó rất nhiều lần văn trúc thái độ kính cẩn lại có chứa một tia nghi hoặc hỏi không cần hỏi nhiều Ngươi bái nhập ta môn hạ, sớm muộn gì sẽ đối mặt những việc này. Đời trước gân ân đoán đoán, liền ta chính mình đều không thể hoàn toàn trải vớt rõ ràng, huống chi với ngươi. Ngươi không cần hiện tại liên lụy tiến vào, gần nhất ngoại giới còn không biết ngươi bái sư sự tình, chờ ngươi tu vi đến nhất định cảnh giới mới có tư cách đại biểu bạch gia đệ tử thân phận hành tẩu. Còn nữa, nơi này thủy quá sâu, sợ có rất nhiều bụng dạ khó lường, ích lợi dây dưa. ngươi hiện tại vẫn là chuyên tâm đem người võ công luyện hảo khương ánh nói xong vỗ vô, vô văn chúc bà vai ánh mắt lộ ra một chút mong đợi ngươi cùng ta học nghệ khai cung không có quay đầu lại mũi tên biết không thượng tắc thuyền liền hạ không tới đệ tử minh bạch không ta tưởng ngươi không rõ hoặc là nghĩ đến còn chưa đủ thâm vị kia chỉ ra công tử ngươi cha quá hắn bối cảnh ngươi suy đoán hắn tò mò ta tò mò tám đại gia là cái gì duyên cớ Cái này. Văn Trúc tiếng lòng run lên. Khương Ngoánh đạm đạm cười, lộ ra một chút tin tức. Ở trăm năm trước, thông giang bản địa vẫn luôn truyền lưu một loại cách nói. Nói là tám đại gia gia tộc con cháu, nắm giữ một loại thần kỳ dị năng, có thể phi thiên độ địa, đau thương bất nhập Chuyên đến ồn ào huyên náo đều nói chính mình chính mắt sở xem, thần tiên ban ngày phi thăng. Người ngoài không biết tình, nghe nhầm đồn bậy. Hiện giờ ngươi khai nhĩ khiếu, tu vi đại trướng. Cũng nhảy ra người thường giới hạn, hẳn là có thể lý giải rốt cuộc cái gì duyên cớ. Nhĩ khiếu chỉ là cơ sở, đại hai mắt linh khiếu một hai xem trăm mét ở ngoài rồi múa ơi mảy may tất hiện. Hai chân linh huyệt khai, phi thiên độn địa không dám nói, vượt nóc băng tưởng không thành vấn đề. Đến nỗi đau thương bất nhập, kia càng là một loại cao thâm cảnh giới, quanh thân 360 huyệt vị toàn bộ khai hỏa, tự thân như hôn nguyên nhất thể, kia chờ cảnh giới. Tâm tắc. Ngươi hiện tại suy nghĩ một chút, cũng nên biết có bao nhiêu lợi hại đi. Văn Trúc nghe xong, đương nhiên nhịn không được chấn động. Thực sự có người đạt tới bực này độ cao sao? Có thể. Khai Linh khiếu yêu cầu một chút cơ duyên cùng mài nước công phu, đối thiên phú yêu cầu không tính quá nghiêm. Chính là ngươi, cũng có thể làm được. Không đợi Văn Trúc sinh ra mãnh liệt khát vọng, một chậu nước vào đầu đổ xuống. Chỉ tiếp nhân sinh mệnh không đủ trường. Mà tu vi chưa từng đạt tới cao phong, thân thể bắt đầu tự nhiên già cả, cơ năng cũng bắt đầu suy yếu. Nếu là mỗi người có thể sống 500 tuổi, đều có thể đại viên mãn. Cho nên, năm chặt ngươi hiện tại mỗi một phân mỗi một giây, tận lực đi, ở ngươi thân thể tiềm năng còn không có khai phá hầu như không còn phía trước. Nếu có một ngày, ngươi phát hiện tận ngươi cố gắng lớn nhất, cũng chỉ có thể duy trì ngày hôm qua độ cao, không còn có một tia tiến tới khả năng. Khi đó lại phân tâm, đi tìm xem nhân sinh mặt khác ý nghĩa. Văn Trúc thai thính mắt tinh, tâm trí kiên cường, là khó được nhân tài. Đáng tiếc quá thông minh, đôi khi liền khó tránh khỏi tự cho là thông minh, nàng một ít động tác nhỏ cùng tiểu tâm tư, khương ánh không phải không rõ. Tất yếu go không thể thiếu. Sáng sớm hôm sau, không trung sương ngủ mênh ngông, tựa muốn trời mưa. Cảnh an tiểu khu ga ra đột nhiên náo nhiệt lên, tiến đi bận rộn Văn Trúc. Đi bổn đơn vị từ trước bắt đầu tân chức nghiệp nhân sinh Đồng Ngọc Như. Tăng Tĩnh cũng về nhà xem hài tử đi. Khương Ngoánh cùng Tô Nam thông qua áp phần mềm kêu một chiếc xe. Xe chủ vừa lúc là hàng xóm, ba người cùng nhau đi trước trường học cũ Giang Thành Đại học. Trên đường, hàng xóm đối Khương Ngoánh thân phận rất là tò mò. Là đi trường học tiến tu sao? Thoát ly xã hội nhiều năm, nếu là không có gì sinh hoạt áp lực nói, ta cũng kiến nghị ngươi đến trường học nhiều học tập học tập. Chỉ là đi thăm bạn. Khương Ngoánh nói. kia quá đáng tiếc. Giang Đại cũng khai rất nhiều chức nghiệp huấn luyện chương trình học, không ít thích hợp người như vậy không có gì công tác kinh nghiệm, lại không tuổi trẻ nữ tính. Tô Nam nghe xong, theo bản năng như mày, có thể hảo hảo lái xe của người sao. Hàng xóm Nga một tiếng, rốt cuộc nhắm lại miệng. Chính là không cao hưng à, trộm chụp vài bức ảnh, chờ Khương Ngoánh Tô Nam xuống xe, liền thượng chuyển tới bằng hữu vọng, xứng với văn tự. Đi nhờ xe tặng gần nhất nổi danh nhân vật, hảo tâm giới thiệu Giang Đại lại vào nghề, đáng tiếc nhân ra không cảm kích. Còn phải lời nói thật nói một câu, Khương Tiểu Thư thật sự thực mỹ, này Trương sườn mặt xem ngoài cửa sổ liền mê chúng ta. Bằng hữu vòng có hỏi Khương là của ai, có tò mò phú nhị đại vì sao phải làm đi nhờ xe tài xế, còn có hỏi như thế nào biết Giang Đại lại vào nghề chương trình học. Bởi vì chuyện này có điểm không làm việc đàng hoàng. Nhưng không thuộc về vi phạm pháp lệnh một loại chuyện xấu, liền không có che chắn cha mẹ. Chỉ chốc lát sau, mẫu thân trước gọi điện thoại tới, hỏi hai câu, thuận miệng nói trong nhà có tiền, không trông cậy vào ngươi nhiều tiền đồ, bị khinh bỉ đừng chịu đựng. Người ba đều luyến tiếc nói ngươi một câu, dựa vào cái gì chịu người ngoài khí? Một phút sau phụ thân cũng gọi điện thoại tới, trầm mặc rất lâu sau đó, lâu đến lộ vi vi đều mau cho rằng chính mình có phải hay không ngớ ngẩn làm sai sự. Tiêu đầu, lộ tử kỳ mới bỏ xuống một cái tin tức lớn. Thu phí sao? Đem thu tiền còn cấp khương ánh. Nhà mình tỉ muội, thuận gió tái đoạn đường, thu cái gì tiền? Về sau nàng ngồi xe, ngươi tùy truyền tùy đến. Cái gì cái gì nhà mình tỉ muội? Ba, đừng nói cho ta, nàng cũng là ngươi tư sinh nữ A. Ta nhớ rõ tin tức thượng cha mẹ nàng có tên có họ, cùng ngài không dính biên A. Nói bậy bạ gì đó? Nàng là ta đại ca nữ nhi, là ngươi đường tỷ. Ba, ngươi chừng nào thì toát ra một cái huynh đệ A. Như thế nào trước nay không cùng chúng ta nhắc tới quá. Ta mẹ cũng không nói cho ta. Các nàng cũng không biết. Hơi hơi, hôm nay nếu không phải ngươi đã phát ảnh chụp ta cũng không biết Khương Ngoánh ở tại Cảnh An, cùng ngươi một cái tiểu khu. Đây là trời cao an bài duyên phận, ngươi hảo hảo quý trọng. Quý trọng gì? Lộ vi vi còn có điểm không rõ. Nàng đừng nói cách một tầng đường tỷ, chính là một cái phụ thân huynh đệ tỉ mội cũng không biết nhiều ít, trước nay không nghĩ tới nhiều liên hệ cảm tình. Lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng, đều là người cạnh tranh, tranh đoạt phụ thân sùng ái, ngươi nhiều một phân, ta thiếu một chút, hòa bình ở chung liền tính không tồi. Lộ tử kỳ phóng bằng phẳng ngữ khí, 300 năm sau tài sản, là ngươi mấy cái huynh đệ. Các ngươi tỉ mội đều là một phần của hồi môn, nửa đời sau ăn uống không lo. Hiện tại có biến số, chính là ngươi đường tỷ khương ánh. Ngươi cùng nàng chỗ đến càng tốt, của hồi môn liền càng nhiều. Nếu là nàng đối với ngươi đặc biệt vừa lòng, tương lai cùng ngươi mấy cái huynh đệ phân chút gia sản cũng không phải không có khả năng. Lộ vi vi tức khắc tinh thần chấn động, ba, ngươi nói thật. Nhưng nàng, thật là ta đường tỷ, không phải ngụy trang đi. Trong điện thoại lộ tử kỳ hư lạnh một chút cắt đứt. Nha đầu thúi, cũng chính là ngươi trời sinh mệnh hảo. Ba năm trước đây thành niên lễ vật muốn cảnh an tiểu khu nhà xì cột hẹn một đống, nhàm chán khai đi nhờ xe vừa lúc bị Khương Ngoánh tê. hôm nay định duyên phận, làm hắn cũng không thể không đánh vỡ nguyên tắc, bằng không tưởng phân gia sản, nghĩ đến quá Mỹ. Khương Ngoánh còn không biết, nguyên tác giả đưa tới giải quyết trong sinh hoạt rồi bỏ tiểu trợ thủ đã là online, nàng ngồi ở Giang Thành Đại học học trưởng trong văn phòng, đối mặt một phần mời hàm, lộ ra vẻ khó xử. Hiệu trưởng, nay không lớn thích hợp đi. Ta chỉ lấy tới rồi học sĩ học vị, vẫn là điện tử công trình, hiện tại muốn lấy phó giáo sư danh nghĩa mời ta. Thích hợp không thích hợp, đến xem luận văn. Này đó, là ngươi 10 năm tới phát biểu chuyên nghiệp luận văn, mỗi một thiên đều là chuyên nghiệp lực ảnh hưởng tập san, từ giảng sư đến chuyên nghiệp làm, ai dám nói không thích hợp. 10 năm. Đúng vậy, thứ ngươi học sinh thời đại bắt đầu. Sau lại 8 năm, là ta tìm người giúp ngươi sửa sang lại từ trước bản thảo. Một năm một thiên phát biểu. Tiên nhuận bút đều cho ngươi đánh cấp bệnh viện. Mới đầu là tưởng giúp ngươi giải quyết phí dụng thượng áp lực. Hiện tại, nhưng thật ra muốn may mắn luận văn số lượng chất lượng đủ tư cách bình phó giáo sư. mươi 52 đảo hố không thương lượng. Phó giáo sư. Tô Nam nghe xong phi thường kinh ngạc. Hiệu trưởng, chúng ta giang đại bình phó giáo sư yêu cầu, không phải thấp nhất phải có 7 năm giảng sư tư cách. Ngoài ra, mỗi cái năm học, hoàn thành 150 đến 200 giờ dạy học tả hữu dạy học nhiệm vụ. Quan có luận văn là đủ rồi sao? Đối với phó giáo sư tư cách, Tô Nam nhất có phát biểu quyền lợi. Nàng trước mắt liền ở bình phó giáo sư thời khắc mấu chốt đầu, tốt nghiệp liền lưu giáo, 7 năm giảng sư tư cách có, nhưng không đủ. Mỗi năm bình phó giáo sư bao nhiêu người đâu, một cái giảng sư thông qua tỷ lệ không lớn. Cho nên mang thai sinh hài tử, cũng không chậm trễ Tô Nam thi lên thạc sĩ. khảo bác. Đồng thời, nàng mang học sinh thời gian cũng không giảm bớt, dạy học nhiệm vụ chưa bao giờ từng lơi lỏng. Luận văn phương diện, cũng là một năm ba bốn thiên tần suất. Không có ngoại ý muốn nói, năm nay cuối năm không sai biệt lắm có thể thử một lần bình phó giáo sư. Trăm triệu không nghĩ tới chính là, Khương Ngoánh ngủ tám năm, cũng có một cái phó giáo sư danh hàm, từ trên trời giang xuống. Tô nam không có ghen ghét, đặc biệt vì bạn tốt vui vẻ. Bất quá. Sợ bạch vui vẻ một hồi, nhất định phải hỏi trước cái rõ ràng. Hiệu trưởng cười ha hả giải thích. Chuyên nghiệp bất đồng sao? Không có gì có thể so tính. Cố ý làm trợ lý tìm đến tập san, tên là cổ mộ. Danh như ý nghĩa, chuyên môn cổ đại huyệt mộ mai táng. Cái này chuyên nghiệp. Ân, khắc ngành đó chính là cách cách xa vạn dặm, Người ngoài nhìn là vân thâm xương mù vòng, cố tình lại cùng nhân loại sinh hoạt cùng một nhịp thở, to mò thử. Đây là tập san quý, bất quá gặp được có đại hình khảo cổ phát hiện, Nguyệt San cũng phát hành quá vài lần. Khảo cổ chuyên nghiệp, cùng khoa học tự nhiên bất đồng A, không có có thể lượng hóa đánh giá. Bất đồng thời đại, bất đồng địa vực, bất đồng nhân văn. Có thể dốc lòng mỗ một phân loại cũng đã là nhân tài kết xuất. Này đó là khương bánh luận văn, đều là tại đây một phân loại hạ. Hiệu trường tay một lóng tay, đệ tam bổn cổ mộ liệt một cái phân loại, nam nguyên tộc. Sinh tồn niên đại nghi 1200-18005, văn tự, chữa tượng hình thêm khế hình văn tự, thần quỷ văn minh. Địa mặt là đỏ thẫm sắc thái, hai chỉ chảy nước mắt màu đỏ ngọn nến, đem toàn bộ không gian tràn ngập. Ở giữa tân nương trang phục lộng lấy giả dạng, bóng dáng sâu thẳm thần bí. Chật vừa thấy, lại xứng với tập san tạp chí tên, còn tưởng rằng là thần kỳ quỷ quái tiểu thuyết chuyện xưa đâu. Bất quá cẩn thận phiên lật xem vừa thấy. Vì tránh cho trúc chắc hẻo lánh chuyên nghiệp thuật ngữ cho người ta sơ cứng ấn tượng, này tạp chí đi thế nhưng là tục ngữ hóa, rất nhiều tương đương chuyên nghiệp tri thức, đều này đây tiểu thuyết chuyện xưa hình thức hiện ra. Một quyển 340 trang hậu, đại khái chỉ có đầu đuôi hai thiên là chân chính luận văn bản thảo, cấp chuyên nghiệp nhân sĩ xem. Tô Nam chú ý tới, Khương ánh luận văn không phải ở đệ nhất thiên, chính là cuối cùng một thiên. Lạc khoản là Giang thành Đại học Thư viện Bạch Tuyết rơi đúng lúc. Ở học sinh niên đại, Khương Ánh đã từng dùng bạch tuyết rơi đúng lúc bút danh, ở văn học xã chơi phiếu tính chất gửi bài quá. Cổ mộ loại này tạp chí chuyên nghiệp không tính chuyên nghiệp, thông tục lại không tính thông tục, tô nam ở trên đường nhìn đến, đều sẽ không nhiều ngó liếc mắt một cái. Nàng có điểm lo lắng ảnh hưởng ước số, phân lượng có thể hay không không đủ. Cho nên ta nói chuyên nghiệp bất đồng, không có có thể so tính. Khương Ánh à, ngươi không có bắt được bằng tốt nghiệp liền có chuyện. Cho nên học tịch vẫn luôn là giang đại. Nói ngươi là giang đại người, ai có thể hoài nghi. Lao hiệu trưởng ở nhiệm kỳ, cố ý cho ngươi làm một trường sách cổ thư viện chứng kiện, chuyện này có đi. Ngoại giới không biết ngươi hôn mê, ta cũng không nghĩ gọi người quay rầy ngươi, đơn giản nói ngươi dốc lòng nghiên cứu, không thấy khách lạ, chỉ ở văn phòng cho ngươi để lại một cái bản, cũng không hưởng cái gì. Phòng trưng chính ngươi cũng không biết, ngươi ở trong ngành có bao nhiêu đại thanh danh. Có bao nhiêu người muốn gặp ngươi, bái ngươi vi sư. Hiệu trường năm đó là giáo vụ chủ nhiệm, cùng Khương Ngoánh cũng đánh quá giao tế, cười ha hả nói, ngươi này mười thiên luận văn, cơ hồ có thể đương sách giáo khoa. Hiện tại nghiên cứu nam nguyên tộc văn hóa, cơ hồ đều lấy ngươi luận văn vì tham khảo. Ít nhất ở khảo cổ đại loại này một phân chi lĩnh vực, làm ngươi đương giáo thụ đều dư giả. tô Nam rất là ngạc nhiên, chạy nhanh lật xem tạp chí, quả nhiên. Bình thường luận văn sẽ có bình thẩm giáo thụ bình luận, đều là cẩn thận mà phê phán. Mà Khương Ngoánh luận văn, chỉ có nghiêng về một bên khen ngợi, khai sáng tính bổ khuyết chỗ chống hệ thống tính triển lãm nam nguyên tộc thần bí. Một chút đánh giá đúng sai đều không có. Tô Nam thực hoài nghi, bình thẩm có hay không xem hiểu luận văn chung các loại kỳ quái tự thể ý nghĩa, dù sao nàng xem không hiểu. Khương Ngoánh A, người ở trong ngành chính là có tương đối lớn mức độ nổi tiếng. Thế nào có nghĩ bình thượng phó giáo sư, sau đó ở đại học khai một môn nam nguyên tộc văn hóa môn tự chọn A. Đúng rồi, nô lỗi nhớ rõ sao. Hắn năm đó cùng ngươi cùng nhau ở Kim Thạch Văn Hóa Phòng Nghiên Cứu Thực Tập Quá, cũng là hắn phát hiện ngươi trong ngăn kéo những cái đó luận văn. Ngươi luận văn là hắn giúp ngươi sửa chữa cách thức, gửi bài. Vốn dĩ ta kiến nghị hắn ký tên đệ nhị tác giả, hắn tự tuyệt, nói chính mình không có gì cống hiến, chính là sửa sang lại một chút bản thảo. không hảo ra mặt dạy mượn ngươi quang. Mấy năm nay bạch tuyết rơi đúng lúc danh khí quá lớn, nô lội giúp ngươi kiến một cái diễn đàn, chuyên môn trả lời những cái đó tương quan nghi vấn. Hiệu trưởng vòng một vòng, mới nói đến nô lội trước mắt ở Giang Thành Cổ Thành Viện Nghiên Cứu Nhậm Chức, nghe nói Khương bánh Tỉnh, thực hoan nên nàng đi. Vô luận là chuyên trách cũng hảo, kiêm chức cũng đúng, có thể được đến nàng chỉ điểm, rất nhiều hạng mục đều sẽ giải quyết dễ dàng. Tô Nam dùng di động lục soát địa chỉ web, mở ra diễn đàn, phát hiện giao diện mỹ quan đại khí, khách thăm nhóm không khí hữu hảo, một hỏi một đáp, dùng từ văn nhã. Cách màn hình, đều có thể cảm giác nho nhã lễ độ. Khương Ánh, ngươi xem. Trên diễn đàn nhất bắt mắt, chính là vài câu vẻ. Người thời nay hái vì cổ nhân yêu, ăn, mặc, ở, đi lại mọi thứ sầu. Ta vì cổ nhân biện một câu, Nam Nguyên biết vị trên lầu lâu. vung tiền như rắc món ăn chân quý khách, dám vì thiên hạ tránh tự do. Thiên Duyên không hỏi sao đương sư, bác chi nhất cười vì quân chủ. Lấy người thời nay chi thân phân nghiên cứu cổ nhân, có rất nhiều không đủ chỗ. Có sơ hở chỗ, cười cho qua chuyện. Lại cười măng chi, tam cười lan chi. Từ hiệu trưởng văn phòng ra tới, Tô Nam thấy Khương ngoánh tâm sự nặng nghề bộ dáng, có chút kỳ quái, làm sao vậy? Có cơ hội bầu thành phó giáo sư. Ngươi như thế nào không mấy vui vẻ? Như thế nào sẽ? Đương giáo thủ có danh vọng có địa vị, ta như thế nào sẽ không cao hứng? Ta chỉ là suy nghĩ ngô lỗi người này. Hắn làm sao vậy? Ta năm đó bởi vì hứng thú mới đi viện nghiên cứu thực tập mấy ngày, tính toán chơi qua liền đi. Nhưng hắn không biết, vẫn luôn đem ta trở thành cạnh tranh đối thủ. Ta càng cường, liền càng nguy hiếp hắn tiền đồ. Cho nên, đừng nói sơ dao. hắn không hận ta đến giết chết ta liền tính không tồi tô nam ngươi nói hắn biết ta thành người thực vật mà ta không có cùng bất luận cái gì một người nói qua ta đối nam nguyên tộc văn hóa có nghiên cứu nhiều năm như vậy hắn như thế nào nhẫn được không ngầm chiếm không chiếm hữu tri chi thức thành quả đâu bạch tuyết rơi đúng lúc danh khí càng lớn hắn hẳn là càng ghen ghét đi những cái đó luận văn hắn kinh tay ký tên đệ nhị tác giả cũng không thành vấn đề đi thực tế nhiều năm như vậy hắn hẳn là cũng là ngành sản xuất nội chuyên nghiệp nhân sĩ giả mạo cũng không ai nhìn ra được tới thô nam giật mình chiếu ngươi nói như vậy người này rất nguy hiểm ân khương ánh ở trong lòng mặc niệm nguyên tác giả ra tới cho nàng một công đạo không phải mới đạt thành hiệp nghị hợp tác cùng có lợi sao như thế nào quay đầu liền đào cái hố chương 53 tam hỷ lâm môn ở cổng trường khẩu thấy ngô lỗi phái tới trợ lý Tô Nam rốt cuộc tin tưởng phía trước khương ánh người này bụng dạ khó lường đánh giá. Có Giang Đại Hiệu trưởng ở giữa liên lạc giới thiệu, qua đi về điểm này tiểu ăn tiết cái gì tính cái gì. Uống uống trà, nắm bắt tay không phải cười trò qua chuyện. Nếu thành tâm mời, khẳng định coi trọng lại đây gặp mặt ta. Như thế nào sẽ chỉ làm cái tiểu trợ lý, đưa lên một chương danh thiếp liền xong rồi. Cũng quá kỳ quái. Kia hắn vất vả hỗ trợ tu luận văn, đồ cái gì. ở hiệu trưởng trước mặt soát hảo cảm. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có điểm này chỗ tốt rồi. Nhưng vấn đề nhân ra ngô lỗi lại không ở Giang Đại nhậm Trước, cổ thanh viện nghiên cứu là tường quan nghiên cứu đơn vị, cũng không đáng thảo Giang Đại tá lớn lên niềm vui. Khương Vánh đạo nhiên cười, không sao cả. Không để ý tới hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, nguyên tắc giả giả chết, cái gì đáp lại đều không có. Nếu không phải nàng tu luyện nhiều năm qua đối nguy hiểm nhạy bén, Đồng thời rõ ràng nhận thức ngô lỗi bản tính, tiểu nhân một cái, nói không chừng liền một chân giẫm tiến hố. Luật văn. Chỉ là lời dẫn, phó giáo sư là mồi, nguy hiểm như vậy đến từ. Thô Nam thở dài. Đáng tiếc. Nếu không có này một vụ, có hiệu trưởng duy trì, thật làm ngươi bình thượng phó giáo sư, thì tốt rồi. Nói xong, dùng tiếc hận ánh mắt, nhìn thoáng qua Khương Ánh. Khương Ánh minh bạch. Nàng đại học khi học chuyên nghiệp. Điện tử kỹ thuật cùng phát triển, là đổi mới nhanh nhất chuyên nghiệp, năm đó học chuyên nghiệp tri thức, hiện tại đều bị đào thải, không dùng được, liền sách giáo khoa đều có thể trực tiếp quét đến đồng giác. Nếu là từ đầu học khởi, còn không bằng mới vừa vào học tân sinh. Nhân ra là máy tính di động áp phát từ nhỏ chơi đến đại, thao tác lưu đến bay lên. Về phương diện khác, đổi mới mau cũng đại biểu cho thật lớn kỳ ngộ. Này 8 năm, điện thương là như thế nào cao tốc bay lên? Ở thời đại này người nhất rõ ràng, sinh hoạt các mặt, đều thoát không được điện thương dấu vết. Mà nàng, nếu là không có này 8 năm chỗ trống, theo thời đại chìm nổi phân đấu, hiện tại sẽ đạt tới cái dạng gì độ cao? Có lẽ thất bại, cũng có lẽ lấy được thường nhân khó có thể với tới độ cao. Đây là tô nam tiếc hận. Khương ánh tất nhiên là biết bạn tốt tâm tư, âm thầm thở dài. Thời đại này, có nó mê người chỗ, nhưng nàng... Vĩnh viễn cũng không hối hận lúc trước làm ra quyết định, chẳng sợ kết cục là tan xương nát thịt. Phu thế hết thể danh lợi hưởng thụ, đều không phải nàng theo đuổi A. Cụng ly. Đồng ngọc như sắc mặt hồng nhuận, cao hứng dơ bia ly, phòng liền nàng thanh âm lớn nhất. Cũng là quá hưng phấn, đều rót đầy mãn thượng. Tam Hỷ lâm môn A. Mấy cái hảo tỉ muội lại liên hoan, tình huống lần này đặc thủ, đại gia mang theo người nhà. Nhiều năm sau từng người mang theo bạn lữ cùng nhau liên hoan. hoan thanh tiếu ngữ, hòa thuận vui vẻ, từng là 416 năm nói sẽ hạng mục chi nhất, không thể tưởng được trở thành sự thật. Tăng Tĩnh lao công lương nghị không cần giới thiệu, giang đại tốt nghiệp, làm thị trường marketing, trước mắt là 500 cường công ty trung tầng quản lý, cùng tăng Tĩnh từ đồng học đến bằng hữu, lại đến phu thề, một đường làm bạn nâng đỡ cho tới bây giờ. 416 không ai đối hắn tò mò, tiến vào sau liền biết điều an Tĩnh ngồi ở một bên. cao cần vũ cũng là giang đại dáng người cường tráng xem thân thể sẽ tưởng thể dục chuyên nghiệp kỳ thật hắn là xã khoa chuyên nghiệp phó giáo sư cùng tô nam đã là đồng sự cũng là lệnh người hâm mộ phu thê hai người đều là lẫn nhau mối tình đầu tốt nghiệp sau liền trực tiếp kết hôn sinh con thông thuận đến không được hai vị này nam sĩ được đến đặc quyền ưu đãi có thể ngồi ở một bên nói chuyện phiếm uống rượu trọng điểm chiếu cố là văn trúc mang đến lục tư viễn cùng đồng ngọc như mang đến mã ninh ninh, mã ninh ninh ở đài truyền hình cũng là nổi danh nhân vật, nhân sưng tiểu mã ca, an mặc chú ý, không phải đương quý tân phẩm không mặc. diện mạo cũng xoáy khí, mang theo tơ vàng mắt kính, thượng kính có thể mê đảo không ít mê muội. hắn cũng tự tin, chỉ bằng hắn cách nói năng cử chỉ, đặt ở cái gì hoàn cảnh đều là xuất sắc nhân vật ta. đáng tiếc tới rồi bạn gái tụ hội, bên trái cao cần vũ cao lớn uy mãnh. Thân Cao 190, bên phải, đặc cảnh xuất thân lục tư viễn 182, một thân chính khí cộng thêm muốn mệnh khí tràng. Đứng ở bọn họ bên cạnh, chính mình tựa như một cái chưa thành thục tiểu hài tử. Chờ Cao Cần Vũ được đặc quyền cùng Lương Nghị ngồi vào góc, Mã Ninh Ninh phát hiện trở thành trung tâm chú ý điểm, là hắn cùng lục tư viễn. Hắn áp lực lớn hơn nữa, bởi vì Cao Cần Vũ tuy rằng cũng cho người ta áp lực, nhưng có thể là làm lao sư duyên cớ. Cho người ta một loại cảm giác an toàn. Mà lục tư viễn liền bất đồng, hắn xem người ánh mắt sắc bén vô cùng, thình lình quét liếc mắt một cái lại đây, làn da sinh đau dường như bị đâm một chút. Đổi một loại trường hợp, lục tư viễn tuyệt đối không chàng năng thủ. Đáng tiếc, này không phải hắn sân nhà. Đảm đương chủ lực chính là tàng tĩnh, thô nam. Hai người một sửa từ trước tính cách, liên châu tựa mà không ngừng dò hỏi như thế nào nhận thức nhà ta văn văn tiểu ngọc. ngày thường yêu thích cái gì trước kia giao quá mấy người bạn gái cảm thấy nhà ta văn văn tiểu ngọc như thế nào khi nào lần đầu tiên dắt tay hôn môi từ gia đình xuất thân đến tiểu học yêu thầm nữ ngồi cùng bàn cái gì hiếm lạ cổ quái vấn đề đều có văn trúc cùng đồng ngọc như hai cái ha hả chỉ có cá biệt mẫn cảm vấn đề thượng lên chụp một chút khuê mật bả vai bị mắt lạnh chừng liền lùi về đi đồng ngọc như ngày thường dương nhanh muốn bớt không chịu ăn một chút mệt Văn Trúc nghiêm nghị lãnh đạo, không yêu phản ứng người tật xấu, hoàn toàn biến mất giống nhau. Đề ra nghi vấn suốt 10 phút, mã ninh ninh như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than. Nhưng mà ngay sau đó, hắn nhưng thật ra tình nguyện đối mặt thẩm phạm nhân hỏi ý, ít nhất sẽ không bị đả kích đến đánh mất sở hữu tự tin. Môn đẩy ra, người phục vụ tiến cử tới một nam một nữ. Nữ màu đen tóc ăn, đỏ thâm môi, khoa áo tràng, đi đường lay động bộ dáng cực có phong tình. Là đường cái lần trước đầu xuất man cao mỹ nữ. Mà nàng bên cạnh người nam tử, không cách nào hình dung. Nói như thế nào đâu, lần đầu gặp mặt, khẳng định sẽ cho người lưu lại ấn tượng đầu tiên. Có thể sử dụng số liệu tỏ vẻ, tỷ như hắn tuổi 30 tả hữu, thân cao 185, thể trọng mươi 72 kg, xuyên y đi phục dạy là cái gì thẻ bài, giá cả ở nhiều ít khu gian. Nhưng này đó lạnh lẽo con số. Không có bất luận cái gì tình cảm, đều không đủ để thuyết minh cái gì. Có thể chuẩn xác miêu tả, đại khái là hắn khí chẳng cao cùng lục tư viễn cân sức ngang tài. Hắn khí chất ôn nhuận cùng cao cần vũ kém vô nhiều, đến nỗi tướng mạo Mã ninh ninh túi đầu nhìn nhìn chính mình, tuy rằng hắn thường thường nói chính mình là xoái ca, nhưng hắn soái cho nhân ra sách giày đều không xứng. Người này, liền tính xuất hiện ở 360 độ tụ quang hạ, nhậm ngàn vạn người chọn thứ. Cũng tìm không ra một chút tật xấu. Hơn nữa, như vậy xoáy khí khuôn mặt, cư nhiên một chút cũng không nương. Quả thực. Mã ninh ninh nháy mắt thất thần, căn bản không biết nói cái gì hảo. Hắn chỉ là tới tham gia bạn gái khuê mật tụ hội mà thôi, tuy nói phía trước mang theo điểm cảm giác về sự ưu việt, tính toán ở bạn gái bằng hữu một nửa kia trùng khoe khoang khoe khoang sự nghiệp của hắn, hắn thành công, nhưng... này không phải còn không có bắt đầu sao. không mang theo như vậy đã kích người. Hàn cảnh Ngọc vừa tiến đến, thấy hai vị xuất sắc nam sĩ tiếp thu hỏi ý, liền biết cái gì chẳng uống, cười nói. Lại tới nữa, truyền thống nhiều năm như vậy cũng chưa biến sao. Theo đuổi các ngươi 416 thành viên, thật sự quá vất vả. soái ca liền thanh âm đều dễ nghe như vậy. Và, Quỳnh Thư, người rốt cuộc xuất hiện. Thế nào? Sách mới viết hảo. Cảnh Ngọc. Nghe nói ngươi lần này bạn trai lực bạo lều, bồi Quỳnh Thư đi Đại Tây Bắc, ở nông gia đãi suốt một tháng huy gà. Quả nhiên, đen không ý ta. Hàn cảnh Ngọc khỏe miệng trừ hạ, đến càng tạ, không đi nam cử uy chim cánh cụt. Ha ha ha. Đồng Ngọc như nháy mắt đã hiểu, triều lý Quỳnh Thư đầu ý đồ đến vị sâu xa thoáng nhìn, lôi kéo hai người thượng tịch, không giấu vết giải cứu mã ninh ninh cùng lục tư viễn. Lục tư viễn gắt gao nhìn trầm trầm hàn cảnh Ngọc. Trong đầu bay nhanh hiện lên từng hàng tư liệu, hàn thị tập đoàn, hàn cảnh ngọc. Hàn cảnh ngọc cười mà gật đầu, ngươi chính là trúc tử bạn trai đi. Ngươi hảo. Trúc tử. Cái này nít nảm không giống bình thường nột. Liên 416 mặt khác thành viên đều chưa từng như vậy xương quá văn trúc. Văn trúc hụ một tiếng, xoay đầu không xem hàn cảnh ngọc, tư viễn, ta tới cấp người giới thiệu đi. Bằng hữu của ta, tô nam, tàng tĩnh, đồng ngọc như. lý quỳnh thư ai khương oánh như thế nào còn không có tới nàng đi toilet kia chờ nàng tới cùng nhau giới thiệu bái như thế nào có thể đem khương oánh đã quên không nghĩ tới đây là văn trúc cố tình bởi vì chờ khương oánh tiến vào nàng giới thiệu từ trở nên phi thường ngắn ngủi khương oánh lục tư viễn lục tư viễn khương oánh liền đơn giản nhất hình dung từ bằng hữu cũng chưa sau khi ngồi xuống đồng ngọc như rót rượu Tam Hỷ Lâm Môn A, hôm nay nhất định phải hảo hảo chúc mừng. chương năm mươi tư game show. Không đợi người khác hỏi, đồng ngọc như hương thú bừng bừng giải thích lên. Tam Hỷ Lâm Môn Đâu, đệ nhất hỷ, là thẳng tĩnh tìm được công tác. Nga! Cái gì công tác? Như thế nào không cùng ta nhắc tới quá? Văn Trúc xem nhẹ bạn trai lục tư viễn sáng ngời ánh mắt, chuyển hướng Tô Nam hỏi. Tô Nam lắc đầu, là Khương Tuyền giới thiệu. cấp một cái mới xuất đạo tiểu cô nương đương sinh hoạt trợ lý. Mỗi ngày đi theo chạy tới chạy lui, tính cái gì đứng đắn công tác. Ta cảm thấy không quá đáng tin cậy, đáng tiếc, tàng tính muốn thử xem. Như thế nào không đáng tin cậy? Ai nha tô nam, ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá. Thiên nam giải trí lại không phải cái gì tiểu công ty, là thành lập mười mấy năm nhãn hiệu lâu đời giải trí công ty, bọn họ lực phủng tân nhân, tương lai không phải đỏ tiếc. cũng là nhị tam tuyến nghệ sĩ nếu không phải tín nhiệm người căn bản không cơ hội tới gần tăng tĩnh không có gì công tác kinh nghiệm có thể nhận lời mời thượng là người ta nhìn đến chúng ta phía trước tin tức đối tăng tĩnh nhân phẩm tố chất thập phần yên tâm tăng tĩnh cười cười đối ngành giải trí không hiểu biết bất quá tuyển ca giới thiệu nói ta như vậy cái gì cũng đều không hiểu ngược lại là ưu thế mặt khác không cần phải xem vào chỉ ở sinh hoạt thượng chiếu cố người tốt là được Khác không nói, tăng tinh chủ nghệ thập phần sở trường, đồ ăn Trung Quốc cơm Tây đều sẽ, điểm tâm ngọt đặc biệt sở trường, cũng tinh thông dinh dưỡng học. Ngoài ra, nàng mát xa hộ lý cũng là có thể so với chuyên nghiệp nhân sĩ. Lại có người quen giới thiệu, tự thân đạo đức phẩm chất thêm thành, như vậy trợ lý, nơi nào tìm đi. Thiên Nam giải trí công ty tuần tra tương quan tin tức, đính nửa năm thực tập kỳ, thực tập kỳ là dài quá điểm, cũng là xuất phát từ cẩn thận duyên cớ. nay một hàng áp lực đại, dù hoặc nhiều, nói làm không đi xuống liền làm không nổi nữa, ký hợp đồng tương đối cẩn thận. Đương nhiên, tiền lương là không bạc đãi thực tập kỳ thu vào cũng là bình thường bạch lĩnh gấp 3, các loại bảo hiểm đều giao, ngoài ra còn có các loại nhãn hiệu tài trợ lễ vật. Xem ở thu vào phân thượng, tô nam mới không nói thêm gì. Văn Trúc tự nhiên cũng là không yên tâm, Khương tuyển giới thiệu. Cái kia xuất đạo tân nhân tên gọi là gì? Ta cha cha nàng đế. Hảo, Lão Văn, như thế nào liền ngươi cũng như vậy? Cha xét lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đi uy hiếp nhân ra đối tẳng tĩnh Hảo một chút sao? Lam ơn, đây là tẳng tính đệ nhất công tác, cho nàng mở ra cục diện. Liền tính làm không chứng cửu cũng là tích lũy kinh nghiệm A, về sau lại tìm công tác chính là. Các ngươi rốt cuộc duy trì không duy trì A, đừng luôn phá đám. Văn Trúc trên mặt tức giận trật lóe. Ngay sau đó nghĩ tới cái gì, áp lực cảm xúc nhìn về phía tăng tĩnh, có việc nói chuyện. Tăng tĩnh gật đầu, yên tâm, ta hiểu được. Hai người liếp nhau, từng người nhấp một ngụm ly trung trà, nho nhỏ một động tác biểu hiện các nàng ăn ý phi thường, đã đến không cần dư thừa ngôn ngữ nông nỗi. Lục tư viễn là làm hình cảnh, một màn này nhưng không tránh được hắn đôi mắt. Đồng Ngọc Như ha hả nói tiếp, đệ nhị hỉ đâu, chính là ta làm Ta cũng đã đổi mới công tác. Ha ha, dốc sức làm 8 năm, rốt cuộc bế lên một cái đùi vàng, có cái phú nhị đại đầu vóc cháy hỏng, tiền nhiều thiêu tay, cho ta đầu tư 500 vạn. Đùi vàng tự nhiên chính là Trí Minh Hạo. Nếu hắn biết đồng ngọc như sau lưng như vậy chửi bới hắn, không biết có phải hay không tức chết. Đầu tư ngươi, không phải đầu tư game xô sao. Mã ninh ninh bỗng nhiên nói, ai nha, có cái gì khác nhau. Trí Minh Hạo chướng khoảng đã đánh tới chuyên nghiệp tài khoản thượng. Ta nếu là lòng dạ hiểm độc một chút, liền đem hắn tiền toàn bộ cuốn đi. Ha ha, đương nhiên ta mới không làm mổ gà lấy trứng sự tình. Thật vất vả được một cái triển lãm ta tài hoa năng lực sân khấu, như thế nào cũng không thể đem đài cây cột cấp hủy đi. Một bên ý vị thâm trưởng xem xét liếc mắt một cái văn chúc, một bên tiếp tục nói. Ta làm này đương game show, tiêu đại minh tinh hẹn hò đi. Tính toán thỉnh mấy cái nhiệt độ đủ minh tinh nam nữ ghép đôi, hiện tại phân ra. Đối minh tinh gió thổi cỏ lay đặc biệt chú ý, ta tin tưởng tiết mục làm ra tới khẳng định giả tỉnh không thấp. Mỹ tư tư đồng ngọc như, khỏe mắt đều mị thành một cái tuyến. Lý Quỳnh Thư khỏe miệng một câu, nghe rất có ý tứ, bất quá thỉnh minh tinh nếu không thiếu tiền đi, 500 vạn nhưng đủ. Vấn đề này khiến cho chỉ minh hạo nhọc lòng đi thôi. Ta chỉ lo kế hoạch. Thỉnh không tới minh tinh, khiến cho hắn nghĩ cách. Hàn cảnh ngọc cười. Vậy trước tiên chúc mừng đồng chế tác người tiết mục đại bán. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn Hàn công tử miệng vàng lời ngọc. Hai người một cái thổi phồng, một cái nói lời cảm tạ, hợp tác vui sướng, không đợi người khác trước kính uống rượu. Lý Quỳnh thư suy một tiếng, vẫn luôn vô pháp bỏ qua bên cạnh Khương Nguyễng, đương nhiên trong mắt chuyển động, nói: "Khương Nguyễng, ngươi thấy thế nào? Tiểu Ngọc cái này kế hoạch có thể hay không thành công?" Tự nhiên có thể Ta liền nói có thể đi. Đồng Ngọc như tự tin tràn đầy. Ta đảo không cảm thấy. Phật thích thần tượng độc thân. Người tiết mục 1-2 phải cho người ta ghép đôi. Vạn nhất xứng không thành không phải rất xấu hổ. Phật mất đi ảo tưởng không gian. Sẽ không đau mắng tiết mục tổ sao. Nói xong, Lý Quỳnh Thư lại liếc liếc mắt một cái khương ánh. Khương ánh thong thả ung dung nói. Có tranh luận, tiết mục mới có thể càng hứng a. Nhưng những cái đó minh tinh, Muốn diễn xuất hẹn hò cảm giác. Đối kỹ thuật diễn yêu cầu không thấp đi. Vạn nhất sợ thương tổn fans cảm tình, cố ý không phối hợp lại làm sao bây giờ đâu. Khương ánh cười cười, tầm mắt quét về phía Đồng Ngọc Như. Đồng Ngọc Như vỗ tay, này hảo giải quyết. Có cạnh tranh mới có áp lực, trước cấp minh tinh khách quý nói tốt, mỗi một kỳ mời khách quý bất đồng, vạn nhất giả tỉnh không bằng nhân ra, chính mình trên mặt cũng khó coi đi. Lý Quỳnh Thư lúc này mới chưa nói cái gì. Ba người chi gian mạc danh sức giãn, làm vài vị nam sĩ đều vẫn duy trì cảnh giác mà trầm mặc trạng thái. Khương Ngoánh Bông Nhân cười, kỳ thật Quỳnh Thư nói cũng có đạo lý, xa lạ nam nữ ở bên nhau, từ nhận thức đến quen thuộc là yêu cầu quá trình. Tiết mục ít nhất muốn mười kỳ trở lên, đối người xem nhẫn mại cũng là khiêu chiến. Chi bằng? Chi bằng cái gì? Đi thỉnh vốn dĩ liền quen thuộc A tốt nhất là quan hệ đặc biệt chặt chẽ. chặt chẽ đến không cần diễn là có thể chân tình biểu lộ ân hài tử thế nào đồng ngọc như lớn lên miệng cái gì lý quỳnh thư chụp chân cười to khương ánh là làm ngươi không cần thỉnh nam nữ minh tinh kết đôi đi thỉnh sinh hài tử minh tinh xem bọn họ cùng hài tử chi gian hỗ động ta ngẫm lại giới giải trí hẳn là không ít nữ minh tinh kết hôn sinh hài tử nhân khí trượt xuống lợi hại tiểu ngọc ngươi nếu là đi thỉnh phí dụng có thể ráng xuống hơn phân nửa ấn khương ánh lắc đầu không cần nữ minh tinh muốn nam minh tinh xem nam nhân mang hải tử mới có là thú lý quỳnh thư quả thực cười đến rừng không được tới đồng ngọc như ngây người trong chốc lát Lão khương làm hải tử thượng tiết mục có thể hay không có thể hay không cái gì nha đồng chế tắc người người quên chính mình bạn cùng lứa tuổi có bao nhiêu kết hôn có hải tử nay bộ phận quần thể không truy minh tinh nhưng cũng sẽ tỏ mò minh tinh gia đình hải tử đi Húng hồ ngây thơ đáng yêu hài tử, chẳng phân biệt nam nữ già trẻ, luôn là sẽ làm cho người ta thích, so yêu cầu kỹ thuật diễn hẹn hò chịu chúng càng quảng. Chỉ sưng sờ một phút, Đồng Ngọc Như lập tức nhảy dựng lên, nắm lên di động bùm bùm tiến vào công tác trạng thái, cấp chỉ Minh Hạo gửi tin tức. Không bao lâu, chỉ Minh Hạo hồi phục, liền một cái đơn giản tự, có thể. Đầu tư đâu? Thêm vào 500 vạn. Đồng Ngọc Như nắm di động, ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, Lao Khương, ngươi thật đúng là ta phúc tinh. Dứt lời, ở Khương Ngoánh trên mặt hôn một cái. Khương Ngoánh đạm đạm cười, cuối cùng ở Lý Quỳnh Thư trợ công hạ, giúp Đồng Ngọc Như bán ra sự nghiệp thượng mấu chốt một bước. Đi chỗ nào chính là nàng đời trước đỏ tía game show, chế tạo ra tiết mục này Đồng Ngọc Như, không bao giờ là địa phương TV nhỏ đài tùy tiện áp bức nho nhỏ phóng viên. Mấy nữ sinh chi gian hỗ động, phi thường thú vị, cẩn thận quan sát. Sẽ phát hiện Văn Trúc cùng Tăng Tĩnh, Tăng Tĩnh cùng Tô Nam, Tô Nam cùng Đồng Ngọc Như tri Gian. Quan hệ là một tầng tầng, nói không rõ là càng thân mật, vẫn là mặt khác. Bởi vì ngay sau đó, các nàng liền sẽ ở ĩ lên. Ngươi giúp ta, ta mắng ngươi, hôn chiến không thôi. Đệ Tam hỉ sao, chính là muốn chúc mừng Khương oánh, Trước 55 chung sống hòa bình. Đương đương đương. Lao Khương gặp được người theo đuổi. Nàng chủ trị bác sĩ. Rốt cuộc nhịn không được thổ lộ. ha ha, đây là đợi nhiều ít năm A, vẫn luôn yên lặng thích. Khó trách ta cảm thấy hắn từ vừa mới tiến bệnh viện đương thực tập bác sĩ thời điểm, liền đặc biệt chiếu cố chúng ta lao Khương. Hàn cảnh ngọc đằng một chút đứng lên, căn bản không thấy bên cạnh Lý Quỳnh Thư đột nhiên biến sắc mặt. Người nói ai? Khương ánh chủ trị bác sĩ. Cái kia họ lưu. Đúng vậy, chính là lưu bác sĩ lạc. Hắn thật không dễ dàng, yêu chính mình người bệnh. vẫn là một cái không thể đáp lại hắn người bệnh. Mỗi ngày chỉ có thể yên lặng ở lệ thường tuần phòng thời điểm, mới có thể thấy một mặt, hỏi một chút nhiệt độ cơ thể nhìn xem điện tâm đồ triệu chứng. Tám năm như một ngày, mỗi một ngày đều là. Nay phân chấp nhất ta, tấm tắc, ta đều thiếu chút nữa cảm động. Đồng ngọc như bụng mặt, làm ra cảm thán trạng. Hàn cảnh ngọc sắc mặt kia kêu, kêu một cái khó coi. Ở đây bên trong, chỉ có Lý Quỳnh Thư có thể so sánh. Tăng tinh thấy tình thế không tốt, chạy nhanh quát lớn đổng Ngọc Như. Làm sao nói chuyện, kỳ dị. Lưu bác sĩ là người tốt, nhưng vấn đề là, chúng ta Khương ánh căn bản không quen biết hắn. Sao có thể tiếp thu? Tô Nam cũng nói, Khương ánh đối sở hữu bác sĩ đều chỉ có một loại cảm tình, chính là cảm kích. Lưu bác sĩ là tận chức tận trách thầy thuốc tốt, càng muốn cảm kích. Đến nỗi mặt khác, nào đó người cũng đừng nghĩ nhiều. Không có yên lòng sự tình cũng tin. Như vậy vừa nói, Hàn Cảnh Ngọc sắc mặt đẹp rất nhiều, chậm rãi ngồi xuống, lần này không hề giống phía trước như vậy, một bộ phong độ nhẹ nhàng quý công tử bộ dáng, mà là nhìn thẳng Thương Oánh. Thâm mắt chi nóng rực, ai cũng vô pháp làm lơ. Lý Quỳnh thư khí tay đều đang run rẩy, nàng ở tùy thân trong bao lấy ra một bao nữ sĩ thuốc lá, kết lực khống chế chính mình cảm xúc, dùng bật lửa bật lửa một chi. Môi đỏ phun ra nuốt vào, sương khói lửa lờ. Không khí có chút ngưng trọng. Trong lúc nhất thời, ai cũng không nói chuyện. Người phục vụ khó xử tiến lên, xin lỗi, nơi này là vô yên phòng, ngài tưởng hút thuốc nói có thể đến hành lang. Lý Quỳnh Thư nhàn nhạt nhìn lướt qua, mị hoặc mắt to mị hạ, tựa hồ không muốn cùng người phục vụ tranh chấp, liền không hút. Yên chỉ chịu một nửa, còn thừa nửa chỉ, nàng xem cũng không thấy liếc mắt một cái, trực tiếp ở khăn trải bàn thượng vây diệt. Phong bay biện giá trị xa xỉ, khăn trải bàn càng là cố ý định chế. phá một cái động còn có thể cầm đi tu bổ sao. Chỉ có thể thay đổi. Ngươi phục vụ giật mình một đê đây là cố ý tổn hại, muốn bồi thường. Như thế nào, ngươi còn sợ bồi không dậy nổi? Không đúng không đúng. Hàn cảnh ngọc mở ra thiền bao, lấy ra một trương hắc kim tạp, cầm đi đi, nên nhiều ít chiếu giới bồi thường. Ai? Hàn công tử, hôm nay chính là chúng ta 416 tỷ mỗi liên hoan, như thế nào lại là ngươi mua đơn? Mau đem tạp thu hồi đi. Ai mua đơn có cái gì quan trọng? Đương nhiên quan trọng. Hôm nay chủ đề là toàn thể bạn cùng phòng huyê người nhà. Những cái đó mới gia nhập cũng chưa tỏ vẻ. Làm ngươi mua đơn, như thế nào không biết xấu hổ đâu. Đồng Ngọc Như nói xong, chọc chọc mã ninh ninh, chạy nhanh. Nên ngươi bày ra giống được mị lực thời khắc. Mã ninh ninh chạy nhanh nói, là, là. Sớm nên thỉnh, trâu này ta đợi đã lâu. chỉ là tiểu ngọc tổng nói không đến thời điểm. Vài vị huynh đệ ngàn vạn đừng cùng ta khách khí, lần sau còn có cơ hội. Nói xong, trực tiếp đi đến người phục vụ bên người, đem hắc kim tạp đưa cho Hàn Cảnh Ngọc, chính mình đi theo đi mua đơn. Lục Tư Viễn nhìn thoáng qua Văn Trúc, Văn Trúc cư nhiên cũng giống như người không có việc gì, túi đầu cùng Tô Nam nói cái gì đó. Hắn tự giác không thể bỏ lỡ mua đơn quan trọng thời khắc, liền tính toán đi theo qua đi. Một bữa cơm tiền Hắn nếu là không ra, chẳng phải là phải bị xem thấp. Mới vừa đứng lên, liền nghe Lý Quỳnh Thư ngưỡng mặt cười nhạo một tiếng. Tiếng cười có chút châm chọc. Đại khái là bệnh nghề nghiệp, lục tư viễn theo bản năng quay đầu, liền nhìn đến Lý Quỳnh Thư chẳng hề để ý nhìn lướt qua toàn trường, tầm mắt ở thằng tĩnh, lương nghị, tô nam, cao cần vũ, khương ánh trở nhất nhất xem qua đi. Hình cảnh mẫn cảm cảnh giác, lại một lần phát huy tác dụng, trực giác nói cho hắn, tới rồi cao. Chiều. Thời khắc mấu chốt, ngàn vạn không thể bỏ lỡ. Quả nhiên, Lý Quỳnh thư môi đỏ hấp hợp há mồm chính là Nga 416. Nói như vậy, căn bản không đem ta tính ở bên trong sao? Ta lại không phải các ngươi 416. Tàng Tĩnh, xem ta làm gì? Ngươi là 416. Còn có Khương Oánh, tuy nói ngươi cơ hồ liền ở tại 416, nhưng ta như thế nào nhớ rõ, ngươi ký túc xá là 414A. cung ta, tàng tĩnh, chúng ta mới là một cái phòng ngủ. Hàn cảnh ngọc tao mày, quỳnh thư, nói cái này có ý tứ sao? có ý tứ a. lý không biện không rõ sao. nàng đồng ngọc như luôn mồm đều là 416 tỷ muội tụ hội, làm đến chúng ta đều thành nhân viên ngoài biên chế, tới xem náo nhiệt. từ trước tụ hội đều là người mua đơn. nàng thí lời nói không rong dài một câu, an vui vẻ, chơi vui vẻ, lấy cũng vui vẻ. hôm nay có bạn trai. Lại bảng thượng đuổi vàng, quả nhiên khí thế liền bất đồng. Vừa mới kia gọi người đi mua đơn bộ dáng, tấm tắc. Ước gì khoe khoang tìm cái có tiền nhị lại đi. Đồng ngọc như khí đỏ hốc mắt, ta, ta mới không có. Không có. Không có ngươi nói chuyện tam bất chứ lưỡng, đầu góc đều bất quá một chút, liền đầy miệng hồ liệt liệt. Ta xem ngươi chính là cái đuôi kiểu trời cao, đắc ý không biết chính mình họ gì đi. Lý Quỳnh Thư, ngươi có ý tứ gì? Ai cái đuôi tiểu trời cao? Ngươi A, nói không phải ngươi là ai? Đối trọi gay gắt. Lý Quỳnh Thư VSC Đồng Ngọc Như. Ngược văn nữ chủ vsc Ngọt văn nữ chủ. Hai đại nữ chủ tầm mắt đối diện, hỏa hoa cái kia kịch liệt, nháy mắt mãnh liệt cảm xúc khiến cho không gian toàn bộ sụt xuống, vỡ thành từng mảnh, khương ánh cảm thấy chính mình giống cái thú đông, không hề sức phản kháng rơi vào mảnh nhỏ không gian, toàn bộ không gian đều là văn tự. Dường như vô hạn tuần hoàn thâm giếng. Rơi vào đáy giếng, chung quanh văn tự dây thường giống nhau, đem nàng tầng tầng vây khốn. Đừng nói phá vây rồi, nàng hiện tại nhiều xem hai mắt, liền cảm thấy đầu góc choáng váng. Nguyên tác giả thút tha thút thít ra tới. Lại sang bậy. Ngọt văn không ngọt, ngược văn không ngược, ta muốn như thế nào đi xuống với ta. Khương ánh cũng đầu đại, cốt truyện không gian là ngươi thiết trí, đại cương chủ tuyến là ngươi định ra, hiện tại ngươi muốn ta bình định ta đồng ý ta sẽ tận lực tác hợp đồng ngọc như cùng trì minh hạo này một đôi nhưng hiện tại rốt cuộc tình huống như thế nào ta còn muốn gánh vác cái gì nhiệm vụ ngươi nhưng thật ra cho ta nói rõ a ta hy vọng ngươi có thể để cho hai người bắt tay giảng hòa làm các nàng dựa theo đại cương tiếp tục tình tiết ngươi xác định khương ánh hoàn toàn không ôm hy vọng nỗ lực bỏ qua kia nhảy lên văn tự cho chính mình mang đến khó chịu ta cảm thấy Người khác làm nhiệm vụ này, so với ta càng thích hợp. Ta cũng biết ngươi rất khó. Chính là ngươi cần thiết làm lạc. Cần thiết là ngươi. Chỉ có ngươi có thể cởi bỏ các nàng khúc mắc. Khương ánh lần này rốt cuộc nhịn không được, bạo thô khẩu làm ngươi. Ngươi tờ mở là nguyên tác giả. Chúng ta ba người là cái gì quan hệ, ngươi trong lòng biết rõ ràng. Cứ nhiên kêu ta cứu vãn các nàng quan hệ, làm các nàng hòa hảo. Ta nếu là đã chết, sợ là không sai biệt lắm. Nguyên tác giả khóc chít chít, ta biết. Khương Ngoánh thai nạn xe cộ thành người thực vật, cái gì 416A414, ai có để qua sao? Đại gia một lòng một dạ chính là giúp nàng, cứu nàng. Có khúc mắc đồng Ngọc Như, Lý Quỳnh Thư, hai người cũng ở chung hòa thuận. Ngược lại là Khương Ngoánh Hảo, phía trước buông mâu thuẫn lần thứ hai diễn biến, gia tăng, thành mấy người ở chung vấn đề khó khăn không nhỏ. Nếu không, ngươi đổi cái nam chủ đi. hàn cảnh ngọc hắn quá nhận người có hắn ở lý quỳnh thư không có khả năng cùng ta hảo cũng không có khả năng nghe ta khuyên bảo đồng ngọc như cũng là nàng người này bản tính không xấu nhưng tiểu ma bệnh rất nhiều lơ đãng động tác nhỏ liền sẽ đau đớn lý quỳnh thư mất cảm không thành hàn cảnh ngọc là trời sinh nam chủ nguyên lai nam chủ tạ trí thành có thể đổi hắn tuyệt đối không thể đổi khương bánh ngay xong giữa mày nháy mắt một ngừng Một lát sau mày mới răng ra, hảo đi, vậy sửa nhân thiết. Ngươi ngọt văn ngược văn hai cái nữ chủ, đều là ta hảo bằng hữu ta quá hiểu biết các nàng. Có hàn cảnh ngọ ở, có ta ở đây, các nàng không có chung sống hòa bình khả năng. Trước 56 nữ chủ nhân thiết. Cái gì? Sửa nhân thiết? Trăm triệu không thể. Nguyên tác giả hung thần ác sát, một sửa từ trước hòa khí thương lượng thái độ, nhan văn tử cực độ. Ai sửa ta nữ chủ nhân thiết? ta liền giết người. Toàn bộ cho ta lãnh cơ hộ. Nay đằng đằng sát khí bộ dáng, kinh đến thương ánh. Nàng chấm ngâm một chút, một người kế đoạn, ngươi là nguyên tắc giả, quen thuộc sở hữu cốt truyện mạch lạc. Không bằng giúp ta ngẫm lại, trước mắt ta nên làm như thế nào. Đồng ngọc như cùng Lý Quỳnh Thư, đều là bằng hữu của ta. Nhất không nghĩ các nàng mâu thuẫn gia tăng, trở mặt thành thù người, chính là ta. Lúc này đây, ta toàn lực phối hợp. Cái này, Khương ánh lặng lặng đợi một phút, văn tự đúc thành thâm giếng không ngừng hướng về phía trước kéo dài, xoay quanh chữ viết mỗi người như chung như đỉnh, dây nặng mà đầm, nàng ở bên trong bị đẻ nén đến cực điểm. Cung đường con không gian bất đồng, lần đó còn ở có thể nhẫn mại trong phạm vi, nàng tự giác ra sức thượng có một bác chi lực. Lần này, nàng bó tay bó chân, căn bản không có thi triển đường sống. Không còn có giờ này khác này, càng có thể nhắc nhở nàng một cái lạnh băng sự thật. Nàng thân ở ở một cái bị quản thúc thế giới, toàn bộ thế giới đều quay chung quanh một cái chúa tể xoay tròn. Nàng là trong đó một cái quân cờ, khả năng quan trọng, cũng có thể không quan trọng gì. Nói không chừng khi nào, liền hy sinh. Tư tử thân giới phản hồi, liền biết chính mình tránh không khỏi tử vong kết cục. Nhưng an an tĩnh tĩnh tự nhiên sống quãng đời còn lại, cũng bị trở thành quân cờ pháo hôi điệu, cảm thụ hoàn toàn bất đồng A. Chơi sinh quật cường. làm Khương Ngoánh sinh ra một cổ không cam lòng chi tâm. Trong lòng gieo một viên nghịch phản hạt giống, mà mặt ngoài, Khương Ngoánh lại vô cùng thuần theo, trên mặt nhìn không ra tới một đinh điểm cảm xúc. Phiên thoái chỉ ra một cái minh lộ đi, ta đem hết toàn lực làm được. Ta, ta cũng không biết hoa. Nguyên tác giả buồn rầu vô cùng, Quỳnh Thư cá tính nhất hiếu thắng, cũng không túi đầu. Tiểu Ngọc càng là có lý không tha người, làm cho đại gia mặt bị khi dễ, khẳng định muốn trả thù trở về. Các nàng đối thượng, chẳng phân biệt cao thấp khẳng định không bỏ qua. Nếu không, làm các nàng sai khai. Hoặc là ta đem thời gian tuyến quay lại nửa giờ, ngươi gọi điện thoại kêu Lý Quỳnh Thư đừng tới. Khương ánh trong lòng vừa động, mặt ngoài ứng hòa nói, là cái biện pháp. kia lần sau đâu? Về sau tụ hội các nàng vẫn luôn không chạm mặt. Lại nói, Quỳnh Thư đã trốn rồi ta ba tháng. Nếu khả năng, nàng cũng không muốn đến đây đi. ô ô. kia làm sao bây giờ lòng bàn tay mu bàn tay đều là thì ta kêu ta như thế nào lựa chọn nếu không ngọt văn nữ chủ cần thiết ngọt ngược văn nữ chủ nói có thể thích hợp ngược một chút tuyệt đối không được nguyên tắc giả giận dữ quỳnh thư là ngược văn nữ chủ nhưng cá tính độc lập lãng mạn lại đa tình nỗ lực lại kiên cường ngược nàng chỉ có thể là nam chủ hàn cảnh ngọc những người khác đừng nghĩ làm nàng chịu một đinh điểm khí ai dám khi dễ nàng Ta làm nàng đảo cả đời múc, cùng nước lạnh đều tắc nha cái loại này. Khương Ánh chụp hạ cái chán, cố ý bất đắc dĩ cười, nói như vậy, ta còn phải cảm tạ chính mình chưa từng có đối Quỳnh Thư không hảo quá. Người từ trước, thính, khi đó Quỳnh Thư cũng không phải nữ chủ, Quỳnh Thư không thể bị khinh bỉ, kia chỉ có làm đồng ngọc như thoái nhượng một chút. Hôm nay vốn dĩ cũng là nàng khơi mào tới, không phải nàng cố ý lén lút nói những lời này đó. Quỳnh Thư cũng sẽ không giận tí mặt. Nói hiệu nói vượng. Tiểu Ngọc như thế nào lén lút. Mười mấy năm bằng hưu chi gian, khai nói giỡn, chẳng lẽ nói đều không thể nói. Nàng không có ác ý. Nàng ca tính như vậy thiện lương thuần tịnh, cùng thế vô tranh, nhất ấm áp đáng yêu. Ngẫu nhiên giải cái tiểu, phát phát tiểu tính tình cũng không được sao. Nguyên tác giả bất mãn vì đồng Ngọc như đấu tranh. Đấu tranh xong rồi, sở hưu bay nhanh xoay tròn văn tự đống nhiên tạp đốn Như là tinh vi bánh răng không có bôi trơn, ca ca đứt quãng. Ai? Không hổ là bị ta lựa chọn linh hồn nữ sướng, duy nhất nhảy ra ta cốt chuyện không gian phi thăng người tu tiên. Nói mấy câu liền bộ ra bí mật của ta. Khương ánh sớm bị tạp đốn không gian nghẹn đến mức hơi thở đình trệ, nếu không có 300 năm tu hành lấp nền, lúc này sớm bị thời gian, không gian song tầng áp bách, áp thành hơi mỏng một mảnh. Nàng không có đáp lại, cũng thật sự vô pháp cấp ra đáp lại. Nguyên tác giả không có quan sát nàng trạng thái, bi thương thở dài, ngươi phỏng đoán không sai. Ngọt văn nữ chủ động Ngọc Như, cùng ngược văn nữ chủ Lý Quỳnh Thư, các nàng nhân thiết. Là ta vô ý nghĩa chung viết ra tới. Viết xong lúc sau, ta mới ý thức được, nguyên hình chính là ta chính mình. Ta đem ta tự thân xuất thân, yêu thích, thói quen, còn có tính cách, thậm chí tiểu mau bệnh đều đầu trú ở các nàng trên người. Nào đó ý nghĩa thượng, các nàng chính là ta phóng ra. đồng thời còn ký thác ta lý tưởng. Ta tình yêu. Ta đã hy vọng sinh hoạt ngọt ngọt ngào ngào hạnh phúc mỹ mãn, mỗi ngày ngọt đến rụng răng, lại khát vọng một hồi tê tâm liệt phế tình yêu trương hiển tự thân tồn tại. Cho nên, ta cho đồng ngọc như ngọt, cho Lý Quỳnh thư ngược. Các nàng là ta nhất thể hai mặt. Nhưng ta trăm triệu không nghĩ tới, các nàng là đối lập, là mâu thuẫn. Chỉ cần một chút lời dẫn, các nàng liền va chạm kịch liệt, lẫn nhau vô pháp tương dung. Nhân thiết là không thể sửa sửa lại nữ chủ nhân thiết không phải ta sơ tâm này cùng lần trước trước Nam chủ bị bẻ con bất đồng. Tạ trí thành ái như thế nào cong liền như thế nào con ta có cũng đủ bút lực sửa chữa đại cương đem phía trước chôn phục bút đều viên trở về nhưng ta có dự cảm nếu là hai vị nữ chủ sửa chữa nhân thiết ta liền sẽ mất đi đối cốt chuyện thế giới không chế đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì ta cũng không biết nữ chủ chính là nữ chủ Các nàng là độc nhất vô nhị. Cho nên, các nàng mới là cốt chuyển thế giới chân chính linh hồn. Tổn hại, sẽ ảnh hưởng toàn bộ thế giới vận chuyển. Khương Ngoánh không chế chính mình hết hầu, chậm rãi gần từng chữ một nói. Không sai. Nguyên tác giả, Nhan Văn tự tỏ vẻ cảm xúc, thế cục chính là như vậy, ngươi phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Ném nổi ném đến như vậy thống khoái, cũng đến suy xét có thể hay không tiếp được chủ A. Khương Ngoánh trầm tư một lát. xung đột hảo giải quyết kia lúc sau đâu các nàng quan hệ còn duy trì bạn tốt quan hệ sao nếu không phải cộng đồng bạn tốt như thế nào phân nguyên tác giả hoàn toàn mắc kẹt toàn bộ văn tự không gian những cái đó trung đỉnh dường như chữ to chữ nhỏ mài nhỏ chung chung vì bột miệng, ồn ào huyên náo bay lả tả đã hai cái nữ chủ tuyệt giao từng người bằng hữu đứng thành hàng sở hữu quan trọng nam xứng cũng đi theo phân chia địa bàn đại cương con tìm đến trở về sao? Khương ánh từ không gian ra tới, cả người đều hoảng hốt. Vừa mới cũng liền ngắn ngủn vài phút thời gian, nàng lại có thể so với đã trải qua một hồi kịch liệt nhất chiến đấu, du quan sinh tử cái loại này. Văn Trúc lo lắng ánh mắt nhìn về phía nàng. Khương ánh khẽ gật đầu, vùng trong tay khăn nàn, liền đứng lên, không có nói một lời trực tiếp đi ra ngoài. Khương ánh tô Nam ở phía sau hô. Khương ánh đầu cũng không quay lại. phòng nháy mắt an tĩnh lại. Đồng Ngọc Như cùng Lý Quỳnh Thư cho nhau trừng mắt đối phương, tuy rằng bởi vì Khương Ngoánh rời đi, không có tiếp tục khắc khẩu nhưng ai cũng không chịu nhường một bước. Lúc này, ngày thường nhất ôn nhu tẳng tĩnh trước đã phát hỏa, chụp cái bàn, đủ rồi không? Thật vất vả đại gia tụ ở một hối, ăn một bữa cơm, đều không thể ngừng nghỉ sao. Chính là, đã bao nhiêu năm, người thật vất vả thề tiểu, vô cùng náo nhiệt ăn bữa cơm không hảo sao. Đồng Ngọc Như, ngươi nhắm lại miệng, hôm nay chính là ngươi chọn lựa sự. Ngươi không chọn sự, Quỳnh Thư sẽ sinh khí. Ta nào có, còn nói không có. Lưu bác sĩ là chuyện như thế nào? Nhân ra liền viết phong thổ lộ tin, đáng giá ngươi làm trò nhiều người như vậy mặt cố ý nói một lần. Ngươi nói cho ai nghe. Ta, vẫn là Tô Nam. Đồng Ngọc Như hoàn toàn không nói. ủy ủy khuất khuất dựa vào văn chúc mặt sau. Tăng tĩnh nhìn thoáng qua Lý Quỳnh Thư. Còn có ngươi, ta không gọi điện thoại cho ngươi, không gọi ngươi tới, ngươi liền vẫn luôn không xuất hiện. Có phải hay không tính toán liền chúng ta cùng nhau từ bỏ? Ta. Thật sự có việc. Thiệt hay giả, đều được. Ngươi đem ta cùng Khương Ngoánh đặt ở trong lòng liền hảo. Giam ba câu, hai vị nữ chủ vừa mới châm chọc dâu không khí tức khắc buông lỏng. Đáng thương ở đây vài vị nam sĩ. Cao Cẩn Vũ cùng Lương Nghị là thói quen, bọn họ không dám nhúng tay, cũng không muốn nhúng tay, quá vãng trải qua nói cho bọn họ, nếu tùy y đánh gây nữ sinh khắc khẩu, sẽ bị đau mắng, vẫn là hai bên liên hợp lại cùng nhau đau mắng. Mã Ninh Ninh là E của Cao, không hiểu biết tình huống, đương nhiên thông minh bảo trì trầm mặc. Đến nỗi lục tư viễn, hắn hình cảnh xuất thân, giỏi về quan sát. Quan sát hồi lâu mới phát hiện, ai, không đối ai. Vô luận là phía trước khắp khẩu vẫn là sau lại đều thối lui một bước, như thế nào tiêu điểm đều là người khác đâu. Liên văn nhược tăng tĩnh đều so văn trúc khí thế cường. hắn bạn gái, nào một phương diện đều là xuất sắc. Luận thân thủ, đỉnh cao, toàn bộ cảnh đội tiếng tâm lừng lẫy. Luận tính cách, kiệt ngạo sắc bén, nhiều ít đạo tặc nghe tiếng sợ vỡ mật. Luận xuất thân, càng là đại phú đại quý nhà, so ra kém hàn cảnh ngọc hàng ra. So ở đây những người khác cường gấp mấy trăm lần đi. Như thế nào ở bạn cùng phòng tụ hội chung, phảng phất tiểu trong suốt giống nhau. mươi 57 phát bệnh ngọn nguồn. Văn Trúc trầm mặc, là mẫn cảm lục tư viễn nổi lên lòng nghi ngờ. Hắn phát hiện, này trong đó khẳng định có vấn đề. Luyến ái nhiều năm, bọn họ an ý là vô số lần sinh tử chi gian đôi ra tới, không nói tâm hữu linh tê lẫn nhau một ánh mắt cũng có thể minh bạch đối phương tâm tư. duy độc duy độc ở 416 mấy cái bạn cùng phòng trước mặt hắn tìm không thấy tồn tại cảm phảng phất một cái lốp xe dự phòng vĩnh viễn xếp hạng đồng ngọc như cùng tô nam phía sau bất luận cái gì thời điểm kia hai tỷ muội một chiếc điện thoại văn trúc không nói hai lời liền loái người từ trước cho chính mình tìm lý do tỷ như thẹn thùng ngượng ngùng có mặt khác cố kỵ ở hôm nay như vậy thảm thiết khắc khẩu trước mặt rốt cuộc che lấp bất quá đi Tợt mờ đều sự tình gì a Tam nữ cùng một nam, loại này cắt không ngừng lý không rõ cảm tình tuyến, cầu huyết đến phim truyền hình mới có tình tiết, văn trúc cư nhiên yên lặng ngồi ở một bên chịu đựng. Nàng cư nhiên không có số bàn. Cư nhiên khắc chế phiền muộn không phát hỏa. Cư nhiên chờ nhất văn nhược tăng tĩnh ra mặt trách cứ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cũng không dám tin tưởng ngồi ở chỗ kia chính là văn trúc. Tăng tĩnh áp xuống khắp khẩu lúc sau. Lo lắng đã quên liếc mắt một cái ngoài cửa, Tô Nam lập tức nói, ta đi xem. Ngươi ngồi, ta đi xem. Lý Quỳnh Thư nói liền đứng lên, vừa mới đi rồi vài bước, liền đi bước một lùi lại, lui về tới. Đại gia ánh mắt không khỏi hướng cửa vọng qua đi, lục tư viễn đặc biệt chú ý một chút Lý Quỳnh Thư sắc mặt, liền thấy nàng đầy mặt xanh mét, so vừa mới càng vì nàng kham. Thính nhi, Tiểu Ngọc, đã lâu không thấy. Ngươi phục vụ vẻ mặt hoảng hốt tiến cử tới một vị nữ khách, núi chân đều là nhớ, thỉnh bên này đi. Thảm có điểm mềm, cẩn thận. Cảm ơn ngươi nha. Đào các cười tủm tỉm phất phất tay, ngược lại nhìn về phía văn Trúc, hôm nay đến thật tệ. Tô Nam, ngươi khí chất càng thêm hảo. Nha, ngươi là Cao Cần Vũ. Nhìn thấy Cao Cần Vũ, nàng đôi mắt phá lệ sáng hạ, chủ động dôi tay. Cao Cần Vũ dù sao cũng là lao sư, làm chính là dục nhân công làm. Lễ tiết phương diện tự nhiên muốn chú đáo. Ngươi hảo, đào các. Nói bao nhiêu lần, têu ta tích tích. Ngươi thật tốt, cùng tô nam thật là trời đất tạo nên một đôi A. Tu 10 năm mới ngồi chung thuyền, tu trăm năm mới cùng chăn gối. Các ngươi tiền sinh cũng không biết tu đến nhiều ít phúc phận, mới có thể gặp được như vậy xứng đôi bạn lữ. Muốn tích phúc nha. Cao Cần Vũ cũng không biết như thế nào đáp lại hảo, hàm hồ lên tiếng. Lương Nghị cùng Cao Cần Vũ ai thật sự gần, nhưng đào các ánh mắt trực tiếp lược qua hắn, gắt gao nhìn chằm chằm lục tư viễn đi. Nàng xem người ánh mắt, là không thèm quan tâm trên dưới đánh giá, tựa từ đầu đến chân chậm dại phẩm vị. Lục tư viễn toàn thân thần kinh đều căng chặt lên. Cũng không biết là Văn Trúc ở đây xấu hổ, vẫn là thân là nam nhân, thân là một người hình cảnh trực giác. Nữ nhân này rốt cuộc là ai? Một chút cũng không đơn giản. Vừa mới còn cảm thấy nữ nhân khắc khẩu rất thấp cấp, hiện tại bỗng nhiên cảm thấy 416 tàng long hoa hổ, nhìn không thấu. Vị này chính là đào các cười nhìn về phía lục tư viễn, chút nào không che giấu nàng hứng thú. Văn Trúc thật mạnh hò khan một tiếng. Đồng Ngọc Như giúp nàng nói. Đào tích tích, ngươi thu liếm điểm, nàng là Lao Văn bạn trai. Đào các chọn Hà mi bạn trai, chính là còn không có kết hôn. Không kết hôn, nhân gia liền có cơ hội. lý quỳnh thư sắc mặt từ đào các tiến vào liền không đẹp quá hừ lạnh một tiếng ngươi đừng quá quá mức làm cho mặt thọc gậy bánh xe hì hì ta đối hàn cảnh ngọc lại không có hứng thú quỳnh thư ngươi tức giận cái gì a ngươi tô nam thở ra một hơi ngươi như thế nào đi tìm tới khương ánh đẩy cửa ra ta làm nàng tới đã là tỷ muội tụ hội tích tích người ở phụ cận như thế nào hảo không gọi nàng tới đúng rồi tích tích Ngươi tới phía trước nói như thế nào? Đào các liền ngoan ngoan đứng lên, Tô Nam, lần trước kia sự kiện, thật là ngượng ngùng, Ta cũng không biết sao lại như vậy. Thật là hố ngươi. Ngươi có thể hay không tha thứ ta một hồi nha? Tô Nam sắc mặt có điểm không tốt. Cao Cần Vũ buồn bực, sự tình gì? Đồng Ngọc như nhìn lướt qua, không có trả lời. Không khí trong khoảng thời gian ngắn trở nên ngưng trọng. Nếu ta nói không tha thứ đâu, Tô Nam nói như vậy, lại nhìn về phía Khương Oánh. Khương Oánh rũ mắt cười, không có ngôn ngữ. Đào các vị khuất, ta đây chính là mỗi ngày đi theo ngươi, mỗi ngày đều cùng ngươi xin lỗi, thẳng đến ngươi tha thứ ta mới thôi. Tô Nam Tô Tô Nam Nam. Thanh âm đều mau manh hóa. Đủ rồi ngươi, ghê tẩm không ghê tẩm. Hi hi, ta liền biết ngươi không đành lòng làm ta thương tâm. Kỳ thật ta đã sớm nghĩ đến gặp ngươi, chính là vẫn luôn có việc vướng chân. Lý Quỳnh Thư thật sự nhịn không được, đúng vậy, ước chừng 8 năm đâu, ta đều tò mò ngươi có phải hay không bị cầm tù. Khương Vánh nói, đào các sự tình về sau lại nói, nàng có khổ chung. Lời này phảng phất giải quyết dứt khoát, kế tiếp rốt cuộc không ai để đào các vì cái gì nhiều năm không lộ mặt sự. Đào các chi Mỹ, diễm như đào lý, thành như thơ cổ nói tú sắc khả san. Tư sắc khí chất hơi chút kém cõi điểm, tới gần nàng chính là tự dứt lấy nụ. Lý Quỳnh Thư từ khi nàng xuất hiện khí, liền lập tức tránh ra. Văn Trúc cũng tùy theo thay đổi vị trí. Hàn Cảnh Ngọc, Lục Tư Viễn đều không phải đống ốc, chạy nhanh đổi vị trí. Tô Nam tuy rằng là mở miệng tha thứ Đào Cát, khá vậy không muốn cùng nàng ngồi rất gần. Cao Cần Vũ Phụ sướng phu tùy, tự nhiên cũng đến đổi. Khương Ngoánh ý bảo, Đào các liền cười hì hì ngồi ở thủ vị, cùng mọi người ôm quyền, nhận được các vị tỷ muội hậu ái, hôm nay làm ta làm ông chủ đi. cũng không ai cùng nàng giải thích mã ninh ninh đã mua sống một mình phía bên phải ngồi xuống theo thứ tự là đồng ngọc như văn trúc tô nam bên trái tẳng tĩnh nhất tới gần đảo cát sau đó khương ánh lý quỳnh thư từng người mang người nhà theo sát bạn lữ nay ngồi xuống lục tư viễn cảm thấy chính mình hỏa nhãn kim tinh càng xem không hiểu nay những nữ nhân phân hai bắt phòng ngủ ngầm rốt cuộc làm nhiều ít cái tiểu đoàn thể lẫn nhau chi gian như thế nào sóng ngầm kích động Một không cẩn thận liền sẽ bị liên lụy đâu. Hảo, 416 lần này thật sự đến đông đủ. Chúng ta 414 khi nào? Khương Oánh. Lý Quỳnh Thư xanh mặt nói. Hảo, ta không đề cập tới. Khương Ánh cười một cái, vừa mới Tiểu Ngọc nói chúc mừng Tam Hỷ Lâm Môn, kỳ thật chứ bỏ muốn chúc mừng đại gia mấy năm nay, từng người ở bất đồng lĩnh vực lấy được thành tựu, ta cũng đã sớm muốn tìm một cơ hội, cùng đại gia tụ tụ. Chính miệng nói một câu thiệt tình lời nói. Cảm ơn. Cảm ơn các ngươi mấy năm nay, không có từ bỏ ta. Một câu, thật sự chỉ có một câu, mặc kệ 416 vẫn là 414, đều đỏ hốc mắt. Khương ánh còn chưa nói xong đâu, nàng chuẩn bị thật nhiều xuất phát từ nội tâm và nói, 8 năm, ta không có tham dự các ngươi sinh hoạt. Ta không biết các ngươi đều gặp được quá cái gì khó khăn. Nhưng ta biết, các ngươi bởi vì ta gặp được nhiều ít khó khăn. Đừng nói nữa. Đồng Ngọc như cái thứ nhất chịu không nổi, nước mắt ảo ảo đi xuống rớt. Những người khác, bình tĩnh lý trí như Tô Nam, cường hãn kiệt ngạo như Văn Trúc, vũ mị ngạo mạn như Lý Quỳnh Thư, cũng không hảo đi nơi nào. Kết quả chính là, Khương Ngoanh từng bước từng bước an ủi. 416 khóc thành một đoàn. 414 tàng tĩnh Lý Quỳnh Thư lúc này cũng quên vừa mới khắc khẩu, cho nhau nói hết mấy năm nay là như thế nào đi bước một đi tới. Trang Hoa. Uống rượu hết, lại bắt đầu mắng. Mắng xong lúc sau lại khóc, ôm sống sờ sờ khương ánh lại bắt đầu cười, nhảy nhót. Vài vị nam sĩ sớm đã có rất xa trốn rất xa, đơn độc ngồi ở một khối nói chuyện thiếm, chờ bên kia nữ nhân làm ở mỹ xong, lại đưa về nhà, hôm nay là có thể kết thúc. Lục tư viện xoa cái chắn hãn, tâm nói, hắn như thế nào ngu xuẩn đến tưởng nghiên cứu này đó nữ nhân đâu. Này đó nữ nhân rõ ràng là một đám bệnh tâm thần. Bất quá bệnh tâm thần không phải trời sinh, ngày thường đều êm đẹp rất bình thường. Hậu thiên phát bệnh cũng có cái ngọn nguồn, bằng một cái một đường chiến đấu quá hình cảnh trực giác, lục tư viễn tỏa định đại mỹ nhân đào các, rồi sau đó định ở khương ánh trên người. năm mươi tám người bị tình nghi, ban đêm giang thành ngựa xe như nước, nghe hồng đặc biệt loe sáng. Liên hoan sau khi kết thúc, lục tư viễn đưa văn trúc về nhà, dọc theo đường đi, hai người đều thực can tĩnh. Không nhiều ít nói chuyện với nhau. Văn Trúc nghiêng đầu, nhắm mắt dựa vào ghế dựa thượng. Nàng tóc ngắn bất quá nhĩ, lưu loát gương mặt thường thường hiện lên màu đỏ, màu lam qua ảnh, càng có vẻ nàng hình dáng tuấn lãng, có một loại sống mái mạc biển mỹ. Phía trước có điểm kẹt xe, Lục Tư Viễn liền điểm một chi yên, một bên chịu, một bên hồi tưởng vừa mới liên hoan. Cuối cùng uống nhiều không chỉ hắn bên người này một vị nữ sĩ, tăng tính nhìn ôn ôn nhu nhu. uống nhiều quá cư nhiên ôm hàn cảnh ngọc gào khóc. Mà nàng lao công lương nghị, cư nhiên cũng ở bên cạnh mặt nước mắt. Lý Quỳnh Thư trực tiếp ôm lấy Tô Nam, xảo làm nàng ca hát, đem thiếu nàng sinh nhật ca toàn bộ bổ thượng. Tô Nam không làm sao được, sướng hai câu, sướng đến cư nhiên là chỗ nào đó hí khúc, du dương dễ nghe, rất có hương vị. Cao cần vũ xem như lý trí, nhưng tại đây loại bầu không khí, cũng uống cao, túng đồng ngọc như hỏi sự tình gì gà ta. đồng ngọc như mở miệng liền mắng đem cao cẩn vũ mang đến máu chó phun đầu ước chừng uống lên hai chai bia mới từ bỏ mã ninh ninh cùng đồng ngọc như kết giao rất lâu rồi nhưng trường hợp này đại khái lần đầu tiên tham dự nơi trốn không hợp nhau đào các hướng hắn cười hai hạ hắn liền hôn mê đầu không ai kính rượu hắn cũng uống đến đầu lưỡi lớn nói chuyện nói không nhanh nhẹn lục tư viễn cuối cùng hồi tưởng 12 người cuối cùng bảo trì thanh tỉnh có mấy cái hắn tính một cái đi Bởi vì chỉ có ban đầu 416 còn nhớ do hắn, lúc sau liền đem hắn bước đến một bên mặc kệ. Cái kia cười rộ lên trăm mị mọc lan tràn đỏ cát, cũng coi như một cái. Bởi vì nàng gian dối thủ đoạn, hướng người khác cười cười, người khác liền tự động uống lên, cũng mặc kệ nàng có phải hay không chỉ nhấp một cái miệng nhỏ. Đến nỗi khương ánh, nàng ai đến cũng không cự tuyệt, cùng mỗi người đều uống lên, uống xong lúc sau bồi liêu bồi cười bồi ca hát, tiếp tục lại uống. Thô sơ giản lược tính toán, dựa. Thật là rộng lượng A. Biết không tính, nàng một người không sai biệt lắm một cân nửa bạch. Nay một vòng người, quả nhiên là tàng long hoa hổ, không thể xem thường. Văn Trúc, người cái kia bằng hưu thương oánh rất có ý tứ A. Văn Trúc nháy mắt mở mắt, ân, Không có gì, chính là cảm thán, quả nhiên nổi tiếng không bằng gặp mặt. Nàng muốn liên hoan, mọi người trời nam đất bắc tới tham gia. Vài câu cảm tạ. cảm động mọi người khóc lóc thảm thiết. Lục Tư Viên không có ý gì khác, trêu chọc hàm nghĩa có, càng có rất nhiều bội phụ. Nhưng loại này tùy ý nói chuyện phía miệng lưỡi, làm Văn Trúc cảm thấy vạn phần không thoải mái. Nàng trước nay bất hòa bất luận kẻ nào đàm luận khương Ánh, cho dù cha mẹ người nhà do hỏi, nàng có thể làm cũng chỉ có, xem báo chí đưa tin đi. Nàng không thèm để ý người khác dùng cái gì con đường biết được khương oánh, cũng không để bụng người khác như thế nào đối đại khương oánh. Dù sao ở trong lòng nàng, chỉ có thể đặt ở tôn trọng vị trí. Nga. Không nghĩ làm luận, cũng chỉ có thể có lệ. Lục tư Viên kiểu gì mẫn cảm, xem xét liếc mắt một cái, người làm sao vậy? Không thoải mái sao? Văn Trúc xoay đầu, uống có điều nhiều. Nói đến uống rượu, người đêm nay có điểm kỳ quái. Như thế nào kỳ quái? Ta không phải đánh giá ngươi bằng hưu A, trước nói một câu. Chỉ là đồng ngọc như cái loại này kêu kêu quát quát cá tính, ngươi là như thế nào cùng nàng trở thành khuê mật bạn tốt. Còn có cái kêu kêu Lý Quỳnh Thư, nùng trang diễm mạn nước hoa vị gây mũi, ngươi cư nhiên cùng nàng cũng chỗ không tồi. Ta nhìn đến nàng ôm song tô nam, liền vẫn luôn nằm người trên đùi. Một chuyến chính là nửa giờ. Lục tư viễn chưa nói, hắn đều có điểm ghen ghét. Văn Trúc Thanh Âm có điểm trầm thấp, không có việc gì ngươi nghiên cứu bằng hữu của ta làm gì. Chính là Tò mò A Lục tư viễn, ta cảnh cáo ngươi Không cần đem công tác kia một bộ Đặt ở trong sinh hoạt tới Đặc biệt là các bằng hữu của ta Ta hy vọng ngươi đối với các nàng bảo trì tôn trọng Đồng thời cũng bảo trì một khoảng cách Nếu là không có cuối cùng một câu Lục tư viễn khẳng định trở thành cảnh cáo Nhưng cuối cùng bảo trì khoảng cách Đương nhiên liên tưởng đến đảo cắt kia trói lọi thông đồng đào cắt có lẽ thói quen quay phá khi thì hướng mã ninh ninh mỉm cười, dẫn tới mã ninh ninh tinh thần không tập trung, khi thì tò mò nhìn chằm chằm lục tư viễn, đặc biệt ở hắn hầu kết cùng với nào đó nam tính đặc thù thượng thật lâu tầm mắt bất động. Xấu hổ là thật xấu hổ. Cao Cần Vũ cố ý giải thích, đào các chính là người như vậy, xem ai đều mắt đào hoa, đào không phải thật sự đối với ngươi có ý tứ. Nữ nhân chi gian hữu nghị, có giống nhau nhất cơ sở điểm mấu chốt, không thể đoạt đối phương bạn trai. Cái này điểm mấu chốt phá, lại chân thành vững chắc hữu nghị cũng hôi phi yên diệt. Lục Tư Viện thấy mọi người đều thờ ơ, tùy ý đào các khắp nơi phát ra mị lực, đối 416 khuê mật quan hệ cũng là tấm tắc bảo lạ. Lúc này nghe thấy Văn Trúc có một chút ghen ghét nói, ngược lại cao hứng. "Yên tâm, ngươi đối ta nhân phẩm còn không có tin tưởng sao? Ta bảo đảm, không chỉ có là ngươi bằng hữu, ta đối trừ ngươi ở ngoài sở hữu nữ tính đều bảo trì khoảng cách." Văn Trúc một nghẹn Không thật nhiều giải thích cái gì, liền xoay đầu, tiếp tục trầm mặc. Ha ha, bảo bối nhi, nếu không phải hôm nay tới ăn cơm, ta còn không biết người đối ta có như vậy cường chiếm hưu dục nột. Nói, làm ta đương lâu như vậy lốp xe dự phòng bạn trai, có phải hay không lo lắng ta nhận thức ngươi bạn cùng phòng nhóm, nổi lên ý xấu. Ai u, chúng ta là cái gì quan hệ, Ngươi cho ta là quản không ở lại nửa người xúc sinh sao. Lòng ta chỉ có ngươi. Ngươi bạn cùng phòng liền tính mỗi người đẹp như thiên tiên, ở trong mắt ta cũng không bằng ngươi một ngón tay đầu. Văn Trúc hoàn toàn hết trôi nói rồi. Nhưng vào lúc này, di động chấn động, nàng sắc mặt đại biến, chạy nhanh tiếp điện thoại. Uy, là, là, lập tức liền đến. Lục tư viên cũng sắc mặt nghiêm, làm sao vậy, có nhiệm vụ. Đúng vậy, kia làm sao bây giờ. Ngươi vừa mới uống xong rượu, đưa ta đi bệnh viện. cho ta treo lên điếu châm giải rượu tổ chức lập tức phái người tới đón ta lục tư viễn không nói chuyện nữa chỉ là có chút lo lắng nhìn văn trúc liếc mắt một cái văn trúc lại ở trầm rãi điều chỉnh hô hấp kỳ thật nàng uống đến lượng trong lòng hiểu rõ bất quá quải thủy khẳng định khôi phục đến càng mau cũng càng lệnh người yên tâm bệnh viện phương diện đã sớm chuẩn bị tốt trước sau không đến 10 phút văn trúc liền ngồi lên xe chuyên dùng đi rồi nhìn theo bạn gái rời đi lục tư viễn thở dài một hơi Bọn họ này một hàng, chính là điểm này không tốt. Mỗi lần tách ra cũng không biết lần sau gặp mặt khi nào. Cũng không biết rốt cuộc là cái gì quan trọng nhiệm vụ. Hỏi thăm. Thôi bỏ đi, quy củ vẫn là muốn thủ. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm, chính là tin tưởng văn trúc cường đại, tin tưởng nàng vô luận gặp được cái gì đều có thể hóa hiểm vi gì. Mới vừa tính toán trở về nghỉ ngơi, hắn di động cũng văng lên. Lúc này cái gì lo lắng tâm tư cũng chưa. chạy nhanh hồi cục cảnh sát đã là ban đêm một chút cục cảnh sát chuyên án tổ văn phòng đèn đuốc sáng trưng mười mấy đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm lục tư viễn lục tư viễn nhưng không khỏe thủy cho rằng có khẩn cấp nhiệm vụ còn hơn nữa thận tuyên tố đôi mắt có điểm đỏ lên lão lãnh đạo cái gì nhiệm vụ ngươi vừa mới từ giang đại không tám giới nữ sinh 12 ký túc xá 416 tụ hội chung trở về đúng không một đại điệp thật dày tư liệu đặt ở cục trưởng trước mặt Lục tư viện tự hỏi một hồi, cẩn thận trả lời, xin lỗi, Văn Trúc thật là 416 phòng ngủ, nhưng ta không biết là mấy hảo ký túc xá. Không quan hệ, chúng ta đã thu thập toàn tư liệu. Ở đây có một vị dáng người hỏa bạo không thua gì đào cát, đồng dạng mắt mang đào hoa nữ cảnh. Bất quá khí chất của nàng lạnh như băng sương, nói chuyện khi đặc biệt không khách khí, đây là 416 cùng với 414 toàn bộ tư liệu. Đệ nhất trang mở ra, chính là Văn Trúc. lục tư viên toàn thân máu đều mau lạnh văn trúc là tiếp thu quá ngợi khen ưu tú cảnh sát nàng sao có thể có vấn đề lục cảnh sát mời ngồi hạ chúng ta là phượng hoàng chuyên án tổ thành viên chuyên án tổ sở hữu thành viên không có một người hoài nghi văn cảnh sát chỉ là nàng cùng 416 phòng ngủ tương quan nhân viên tiếp xúc quá mật thiết vì tị hiểm cũng là tránh cho rút dây động rừng mới cố ý điều nàng rời đi nghe nói văn trúc không có hiểm nghi Hơn nữa vừa mới tiếp nhiệm vụ là chuyên án tổ hạ, như vậy say rượu Văn Trúc hẳn là không có gì nguy hiểm. Lục tư viễn hoàn toàn buông tâm, bắt đầu là xem những cái đó tư liệu tới. Tô Nam, Đại học giảng sư, trước mắt ở bằng phó giáo sư. Lý Quỳnh Thư, tác gia. Văn Trúc, cảnh sát. Tư liệu thượng không có trọng điểm đánh dấu. Thẳng đến tẳng tĩnh cùng Khương Ngoánh hai người. Trước 59 hiểm nghi thật mạnh. Xem xong thẳng tĩnh tư liệu. lục tư viên thật sâu hít một hơi theo bản năng sở trong tu yên như thế nào có thể nghĩ đến đâu không thể trông mặt mà bắt hình dòng a nhìn văn văn tính tĩnh ôn ôn nhu nhu tăng tĩnh ở tụ hội không quá đột hiện bình phàm nữ nhân trong tay thế nhưng là có án mạng còn không ngừng một cái nhìn kỹ xong rồi hồ sơ đặc biệt là huyết nhục mơ hồ ảnh chụp hắn nhưng thật ra có thể lý giải lúc ấy phá án cảnh sát đại khái cũng là phạm vào đồng tình tâm hơn nữa thẳng tĩnh cũng coi như người bị hại tự thân cũng thiếu chút nữa chết mất cho nên này án kiện không có công tố thẳng tinh thay đổi một cái thành thị tới rồi một cái không có người biết nàng quá khứ địa phương một lần nữa bắt đầu này đó văn trúc biết không nữ cảnh sát bình tĩnh nói trước mắt không có chứng cứ cho thấy văn cảnh sát tuần tra quá cái này bản án cũ bất quá lục cảnh sát cũng là cảnh sát biết hàng năm ở tuyến đầu cảnh sát sẽ có bệnh nghề nghiệp Đối bên người tình huống dị thường đặc biệt mẫn cảm. Giang thành đại học bằng tốt nghiệp ở Giang Nam tỉnh rất có hàm kim lượng, nhưng văn trúc tốt nghiệp đại học sau 2 năm nội, chưa từng có một phần cố định công tác, chỉ là làm việc vặt. Sau lại càng là kết hôn làm gia đình bà chủ. Tuy rằng nàng có hàng ngày chiếu cố người bệnh lý do, bất quá văn cảnh sát hẳn là không phải cái loại này hồ đầu người đi. Làm việc vặt kiêm chức, đối thân phận giấy chứng nhận tuần tra liền không như vậy nghiêm túc. Nếu là nhập chức công ty lớn, đối thân phận bối cảnh điều tra liền nghiêm cần nhiều, có lẽ sẽ tra có hay không phạm tội an đế. Tàng tĩnh, nàng không dám mạo hiểm. Lục tư viện yên lặng bậc lửa yên, tâm tình trầm trọng đặt ở bên miệng, không cần hỏi nhiều, văn trúc khẳng định biết. Bằng không, nàng như thế nào sẽ nhiều năm như vậy vẫn luôn chịu đựng không có giới thiệu nàng bằng hữu cho chính mình. Bởi vì nàng rõ ràng, chính mình không chừng tâm huyết dâng trào. Sẽ điều tra nàng bằng hưu bối cảnh. Này một cha, còn có thể che giấu được sao? Đều là mười mấy năm trước bản án cũ, không biết cùng các ngươi chuyên án tổ chức án tử cái gì quan hệ. Ngươi lại xem phía dưới người kia tư liệu. Khương Oánh, nữ, 31 tuổi. Nàng hôn mê 8 năm, vốn là không ai hoài nghi. Nhưng ngày trước chúng ta thu được tin tức, nguyên lai nàng còn có một cái bút danh, Bạch Tuyết rơi đúng lúc. Lục tư viên cẩn thận hồi tường hạ. Ta nhớ rõ tên này. Văn Trúc vào đại học thời điểm, tham gia quá giang đại văn học xã. Văn học trong xã không cần tên thật dùng bút danh, không tính cái gì đi. Quả nhiên, lục cảnh sát thân phận quan hệ, biết được chút nội tình. Nữ cảnh sát đứng lên, lạnh như băng xương khuôn mặt thượng nhiều một chút ý cười, chủ động dối tay, ta họ Lâm, tên là Lâm Kiến Lộc. Nếu sớm một chút mời lục cảnh sát gia nhập, chúng ta cũng không đến mức chặt đứt manh mối. Tại chỗ xoay lâu như vậy vòng. Lâm Kiến Lộc ở trên máy tính điểm điểm, mở ra một văn kiện, không nói nhiều nhiều lời. Lục cảnh sát, bạch tuyết rơi đúng lúc không chỉ có riêng là giang đại văn học xã Nòng Cốt, càng là nam nguyên tộc văn tự chuyên gia. Xem, đây là lấy nàng dành nghĩa ở chuyên nghiệp tập san cổ mộ chúng phát biểu tương quan nghiên cứu. Chuyên án tổ chức cán tử, cùng nam nguyên tộc có quan hệ. Không sai. Nghĩ đến nam nguyên tộc huyệt mộ gần đây liên tục bị trộm án kiện, Lục cảnh sát cũng biết đi. Chúng ta phát hiện muộn, đại lượng văn vật mất đi đã tìm không thấy. Này đó văn vật giá trị không thể đo lường, bước đầu hoài nghi, có một cái nghiêm mật trộm mộ buôn bán văn vật phạm tội đội liên. Chỉ là bọn hắn quá bí ẩn, chuyên án tạo thành lập sáu bảy năm, linh tinh vụn vặt cha không đến nhiều ít manh mối. Lục tư viễn khó hiểu, bạch tuyết rơi đúng lúc. Nam nguyên tộc nghiên cứu, chính là Khương Ánh nàng ở bệnh viện hôn mê 8 năm. Này không nói rõ nàng cùng án tử không quan hệ sao? Không không. Tuyệt đối tương quan. Lục cảnh sát thỉnh xem, đây là lấy bạch tuyết rơi đúng lúc danh nghĩa xin phó giáo sư bình thẩm, bao gồm giang đại hiệu trưởng ở bên trong, đều chứng minh đây là bạch tuyết rơi đúng lúc độc lập hoàn thành luận văn. Chỉ là có cái trợ thủ giúp nàng xử lý văn tự bài tự linh tinh vấn đề nhỏ. Bạch tuyết rơi đúng lúc? Cũng chính là Khương Ánh, tuổi còn trẻ, sao có thể tinh thông nam nguyên tộc văn tự? một người sở chịu giáo dục, nàng học thức, nàng tri thức, hẳn là có dấu vết để lại. có lẽ có trời sinh hòa ra, có đối âm nhạc đặc biệt am hiểu thiên tài, nhưng văn tự đặc biệt trôi đi, thất truyền đã lâu văn tự, ai có thể không thầy dạy cũng hiểu. lục tư viện vô pháp giải đáp cái này nghi vấn. các ngươi hoài nghi, Khương ánh cùng nam nguyên tộc trộm mộ đội có quan hệ, chính là có lời nói, vì cái gì nàng còn muốn viết luận văn đâu. này không phải không đánh đã khai. Cụ thể tình huống như thế nào, tạm thời khó mà nói. Hiện tại xem trên người nàng lớn nhất điểm đáng ngờ, nàng thai nạn xe cộ. Sự phát đột nhiên, nàng là ở tốt nghiệp đêm trước ra thai nạn xe cộ. Mà hung thủ là say rượu lái xe, hai năm sau ở trong ngục giam bệnh đã chết. Lục tư viễn bởi vì văn trúc, Khương ánh thai nạn xe cộ trước sau sự tình không sai biệt lắm đều biết. Hắn ninh mi, cái kia hung thủ chết, có vấn đề. Khương ánh người nhà lương bạc vô tình. Hơn nữa cũng đều là chút người thường, sợ là làm không được. Không phải, lục cảnh sát ngươi hiểu lầm. Chúng ta chuyên án tổ hoài nghi, đây là phạm tội đội làm, mục đích là giết người diệt khẩu. Cái gì? Diệt hai khẩu? say rượu lái xe tài xế? Vẫn là Khương Ánh. Đều là, lâm kiến lộc ngữ khí sạch sẽ lưu loát, Khương oánh cha mẹ gia đình hoàn cảnh không cần lắm lời. Đây là nàng có được tài sản danh lục, kinh thành hai đống bất động sản. Mười mấy năm trước mua sắm hạ cũng yêu cầu 2.000 vạn trở lên tài chính. Nàng nơi nào tới tiền? Nàng ở thị trường chứng khoán cũng co đầu nhập, từ giang đại năm thứ nhất bắt đầu mua cổ phiếu phía trước phía sau mệnh hơn trăm vạn. Chúng ta bài tra xét giang đại phụ cận khu đèn đỏ, cũng liên lạc quá tương quan quét hoàng bộ môn, không có nàng tin tức. Nàng nếu là không có số nước, như thế nào ở lỗ lã nhiều như vậy dưới tình huống, còn tiếp tục mua cổ phiếu? Còn có? Nàng thông thường chi tiêu. Chúng ta tra được đến nàng trước kia thích truy tinh, mua quá rất nhiều minh tinh quanh thân, mua giá cao phiếu đi xem buổi biểu diễn. Ngoài ra, nàng ở Giang Đại Phi thường sinh động, trừ bỏ văn học xã, còn có gia nhập quá biểu diễn xã đoàn, bên trong các loại giả cổ diễn phục đạo cụ, đều là nàng cung cấp. Mỗi năm, nàng ít nhất du lịch hai lần, các nơi du lịch chiếu chính là chứng cứ. Mặt ngoài nàng quá không phải xa xỉ sinh hoạt, nhưng duy trì loại này tự do thích dí sinh hoạt, cũng yêu cầu tiêu phí không ít. Mà nàng gia đình, cha mẹ nàng, không hề nghi ngờ, là không thể cung cấp trợ giúp Đại lượng chứng cứ bãi ở trước mắt. Lục tư viện không thể không tiếp thu một sự thật, khương Oánh là trộm mộ đội một viên. Nàng tinh thông nam nguyên tộc văn tự, lợi dụng nàng sở trường cùng phạm tội đội hợp tác. Do đó phân đến tiền tham ô. Trước mắt xem ra, đại khái là như thế này. Yêu cầu giải thích địa phương, đã giải thích minh xác Lâm kiến lộc khép lại nổ tẹp Phúc hướng cục trưởng gật gật đầu. Tiểu lục A, tư tình là tư tình, quốc pháp là quốc pháp. Người biết nặng nhẹ. Hiếm nghi người là văn chúc bạn tốt, chúng ta tin tưởng văn chúc khẳng định là bị chẳng hay biết gì không hiểu rõ. Án này ta sẽ toàn bộ hành trình đem nàng điều khỏi, sẽ không liên lụy đến trên người nàng. Lục tư viên trầm trọng gật đầu, là Cảm ơn cục trưởng. ai Nói cái gì tạ? Văn Trúc lập được nhiều ít công. Lại nói, nàng trong sạch, cũng không phải ta nói hai câu lời nói là có thể chứng minh. Chuyên án tổ đồng ý điều khỏi nàng, cũng là xem qua nàng lý lịch, biết được nàng nhân phẩm. Cho nên A, ngươi càng muốn biểu hiện, tốt nhất mau chóng tra được manh mối kết án. Vụ án đại bạch, Văn Trúc là cảnh sát, nàng sẽ minh bạch. Chương 60 theo dõi. Một chiếc xe thương vụ ngừng ở cảnh an tiểu khu ngoại. Xa hoa tiểu khu bảo vệ cửa xem như tương đối tận trách, Lâm Kiến Lộc chờ chuyên án tổ thành viên sợ rút dây động rừng, không có đi vào. Bên trong xe, lục tư Viễn đối với kinh chiếu hậu thật sâu hút một hơi. Người coi như ngày thường vẫn an bằng hưu, nên nói chuyện phiếm nói chuyện phiếm, nên làm gì làm gì, đừng nghĩ quá nhiều. Tìm một cơ hội phóng hảo máy nghe trộm liền ra tới. Ta biết, lục tư Viễn xuống xe, ôm ngâm mặt dương đông lạnh cá. Hắn tự nhiên có thể đến thương trường mua một đại chút tặng người quà tặng, dù sao có thể chi trả, nhưng cái loại này đồ vật quá khách sáo khách khí. Ở dưới lầu ấn vang lên các cổng, quả nhiên, tàng tĩnh nghe là lục tư viễn, căn bản liền không hoài nghi cái gì, trực tiếp khai khóa, làm hắn lên đây. Nha, văn Trúc nhưng không ở nơi này. Lục cảnh sát riêng tới, là có chuyện gì sao? Không có gì, ta vừa lúc có cái chiến hữu là hải cảnh. Cho ta tặng rất nhiều đồ biển, ta người đàn ông độc thân một cái cũng ăn không hết rất nhiều, liền đưa lại đây. Tăng tính cười đến phi thường ôn nu, điềm tính khuôn mặt một chút cũng nhìn không ra hồ sơ kia máu tươi đầm địa dấu vết. Ngài quá khách khí. Hai người bọn nàng cũng chính là lần thứ hai gặp mặt, cùng người xa lạ không sai biệt lắm thiếu. Bất quá bởi vì văn Chúc quan hệ, về sau khẳng định sẽ đánh rất nhiều giao tế. Tăng tính liền cười tiếp nhận rồi, đáng tiếc văn Chúc không ở. Bằng không ta hôm nay liền xuống bếp liệu lý chúng nó. Nàng ra nhiệm vụ, không xác định khi nào trở về. Đang nói, trên lầu xuống dưới một cái thanh xuân sức sống nữ hải, đúng là lộ vi vi. Nàng nghiêng đầu, đè lại cái mũi, hừ hừ, cái gì đều không thể gạt được ta đôi mắt. Còn có cái mũi. Ta ngửi được một cổ nồng đậm mùi tanh của biển. ân Là hải vị. tăng tĩnh cười mở ra bọt biển cái dương. thấy bên trong chỉnh chỉnh tề tề tiểu hoa cúc cá sửng sốt một chút văn trúc đã nói với ngươi ta thích gan cái này lục tư viễn hàm hồ cười nghĩ thầm đây là chuyên án tổ công lao lộ vi vi lấy mắt trên dưới đánh giá một chút lục tư viễn bằng trực giác liền không lớn thích chọn cao lông mày nói tằng tính tỉ ta nhớ rõ ngươi lão công không giải hình dáng này nhi a nói bậy gì đó đâu đây là ta bằng hữu bạn trai nga ngươi bằng hữu bạn trai Cô ý chọn bạn gái không ở thời điểm, tới cửa bái phòng ngươi nha. Lộ vi vi miệng lưỡi, như thế nào nghe như thế nào cảm thấy có gì cờ. Thằng Thính mỉm cười chụp một chút lộ vi vi bả vai, lại nói lung tung. Nói là nói như vậy, nàng trong lòng cũng có chút kỳ quái lục tư viện ý đồ đến, thật sự là quá đột nhiên. Lục tư viện không biết lộ vi vi là ai, bất quá xem nàng từ trên lầu xuống dưới, suy đoán là hàng xóm. Mặc kệ là ai. chuyên án tổ điều tra dưới, cái gì cũng che giấu không được. Giờ khắc này, hắn trà sát tay, thật không dám dầu diếm, ta hôm nay cố ý tới cửa, là có việc xin giúp đỡ. Cái kia, ta cùng Văn Trúc nhận thức rất nhiều năm, nàng biết ta tật xấu, ta biết nàng tính tình. Nhiều năm như vậy đi, khắc khẩu có, nhưng đều có thể lẫn nhau lý giải. Tuy rằng nàng công tác vội, ta công tác cũng vội. Nhưng chúng ta, rốt cuộc đều già đầu rồi. Một fan nói đến có điểm loạn, lục tư viễn cũng nói không rõ hắn là thật tới xin giúp đỡ, vẫn là tìm cái lý do thuyết phục mục tiêu. Đương nhiên, ta có rất nhiều không đủ chỗ. Nhưng ta đối nàng tâm là thật sự. Lộ vi vi nghe xong, đôi mắt dần dần trợ to, ngà. Ngươi tưởng hướng bạn gái cầu hôn. Hôn sự thật là lục tư viễn trong lòng đại sự. Hắn có điểm ngượng ngùng, đúng vậy, chính là ta không biết dùng cái gì phương thức cầu hôn tương đối hảo. Ta cùng nàng luyến ái, chính là mơ màng hồ đồ, cũng không hiểu lắm như thế nào lãng mạn Ngay thương liên tính, nhưng cầu hôn là đại sự, nhất định phải cho nàng trung thân khó quên ký ức. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể xin giúp đỡ các ngươi. Các ngươi đều là văn chúc đại học thời đại bạn tốt, khẳng định có thể giúp ta. Tăng tĩnh nghe xong, cười đến không khép miệng được, hảo hảo. Cái này vội, ta giúp định rồi. Khương quánh, Khương quánh ngươi nghe được sao? Văn Trúc phải gả đi ra ngoài. Ở thư phòng bận rộn Khương ánh đáp lại một tiếng. Lộ vi vi này đoạn thời gian nhẫn mại cùng Tằng tĩnh giao tiếp, còn không phải là vì nàng cha hạ mệnh lệnh, tiếp cận Khương ánh Chạy nhanh dối đầu, liền thấy Khương ánh tùy ý vãn một cái viên đầu, an mặc rộng thùng thỉnh quần áo ở nhà ra tới. Khương ánh tỉ tỉ, ngươi ở vội cái gì đâu? Phiên dịch thư bản thảo. Hoa, thảo không dậy nổi. ta mẹ cũng thường thường kêu ta nhiều học mấy môn ngôn ngữ nhưng ta không cái này thiên phú bô bô tiếng nước ngoài như thế nào đều học không được lục tư viễn vừa nghe phiên dịch đồng tử đó là co rụt lại hắn thầm nghĩ nếu phiên dịch chính là nam nguyên tộc văn tự có phải hay không thuyết minh khương ánh đã cùng cái kia trộn mộ đội liên hệ thượng hắn theo bản năng nhìn thoáng qua thẳng tĩnh khương ánh từ bệnh viện thức tỉnh lúc sau hẳn là không có rời đi nàng kia mấy cái bạn cùng phòng tầm mắt cho nên Đơn độc đi ra ngoài thấy liên hệ người khả năng tính rất thấp. Hoặc là, tăng tính cũng là trong đó một viên, hoặc là chính là có đặc thù liên hệ con đường. Tăng tính cười kéo Khương Ngoánh tay, thấp giọng nói một lần, một bên nói một bên cười. Tươi cười thật là muốn nhiều ngọt có bao nhiêu ngọt, tràn đầy đều là vì bạn tốt Văn Trúc sắp đạt được hạnh phúc mà vui vẻ. Khương Ngoánh nỗ lực lộ ra mỉm cười, Văn Trúc thích cầu hôn Phương Thức A, ta thật đúng là không biết. Hỏi một chút Tiểu Ngọc đi. Nàng không phải muốn chuẩn bị hẹn hò tiết mục sao? Khẳng định có không ít phương án. Đúng vậy, Tiểu Ngọc ý đồ xấu cũng nhiều, cái này vội không cho nàng rút, nàng ngược lại muốn tức giận. Tăng Tinh chạy nhanh gọi điện thoại. Lộ Vi Vi vì tồn tại cảm, vội vàng cống hiến vài cái cầu hôn bí tịch. Chỉ là nàng mới bao lớn, đề kiến nghị đều là phim truyền hình trong tiểu thuyết, muốn nhiều cầu huyết có bao nhiêu cầu huyết? Nàng chính mình cũng biết hoa. Khả hào không dễ dàng nhìn thấy khương ánh, nóng hổi còn không có chồng lên đâu, liền rời khỏi. Sao có thể? Một bên vắt hết óc một bên cười tưởng mặt khác biện pháp ở lâu trong chốc lát. Đông nhìn xem tây nhìn sang, khen ở nhà cùng tiểu vật phẩm trang sức, trang trí tranh sân dầu, quay thượng tiểu bài trí, tận lực không cho chính mình xấu hổ. Đột nhiên, lộ vi vi sửng sốt, chỉ vào khung ảnh lồng kính thượng một cái màu đen dấu vết hỏi, đây là cái gì? Nàng là độc thân nữ hải, một mình một người ở tại cảnh an trong tiểu khu, đối an toàn ý thức đặc biệt cường. Lòng có hoài nghi sau, lập tức đi lên ấn hạ, quả thực bị nàng ngoi ra một cái màu đen vật nhỏ. Tăng tính tỉ. Người xem. Đây là. Mini ca mạ giặt đi. Tăng tính ngây ngẩn cả người. Lục tư viễn lại đây vừa thấy, phi thường xác định là vô tuyến mini ca mạ giác. Này nhà ở cư nhiên bị người trộm trang bị theo dõi. Khẳng định không phải chuyên án tổ Chuyên án tổ nếu là trang bị hảo Liền không cần hắn cố ý đi này một chuyến Đó là ai Là Khương Ngoánh sau lưng đám kia người bị tình nghi sao Bọn họ sấn Khương Ngoánh tẳng tính ra ngoài thời điểm Trộn trang bị Lục tư viễn là một người cảnh sát Lập tức động thân mà ra Có người ở nơi tối tăm giám thị các ngươi. Loại này vô tuyến cả mạ ra. Hẳn là trang không ngừng một cái Lộ vi vi hương phấn đến không được Làm chúng ta toàn bộ tìm ra đi. Cầu hôn bí tịch trước đặt ở một bên, trước chừng lớn đôi mắt một tức tức tìm tòi. Nửa giờ sau, phòng ngủ phòng khách sáu cái, phòng bếp bốn cái, ban công hai cái, phòng ngủ một cái, ước chừng mười ba cái mini ca mạ giặt tìm ra tới. Lục tư viên nói, này đó mini ca mạ giặt, là vô tuyến phóng ra, đúng giờ gửi đi nội dung cấp phía sau màn theo dõi người. Ta có thể liên hệ ta đồng sự. Bọn họ phi thường am hiểu loại này theo dõi phản theo dõi, có thể hỗ trợ tìm ra theo dõi các ngươi người. Tăng tinh tức dẫn đến phát run, kiệt lực bình thản ngữ khí, vậy phiền toái ngươi. Không nghĩ tới khương ánh trầm mặc một lát, cự tuyệt, không cần. Nàng đứng lên, đem sở hữu mini ca mạ giặt thu hồi tới, đặt ở cái ly, tới thượng nước ấm, đắp lên ly cái. Lục tư viên tâm trầm đi xuống. hắn trong lòng bàn tay còn có một viên mini ca mạ giặt. âm thầm giấu đi liền tính khương ánh hủy hoại sở hữu ca mạ dạng hắn cũng có thể tra được phía sau màn nhân vật chương 61 mươi ngươi không thể khương ánh tỷ tỷ, vì cái gì không cho vị này cảnh sát thúc thúc hỗ trợ a hắn bạn gái không phải các ngươi khuê mật bạn tốt sao nếu là các ngươi sợ phiền thoái nhà ta cũng có chút con đường thực tư mật an toàn có thể hỗ trợ lộ vi vi nắm tay nhiệt tâm nói khương ánh mi mắt đa tạ bất quá thật sự không cần tăng tĩnh môi giật giật vừa muốn nói gì vẫn là im miệng hôm nay đa tạ lục cảnh sát hướng văn chúc cầu hôn sự tình dung ta cùng tiểu ngọc mấy cái thương lượng một chút cho ngươi mấy cái kiến nghị đến nỗi lộ tiểu thư khương ánh ngược lại nhìn về phía lộ vi vi đối phương trên đỉnh đầu cực đại nghịch tập nữ xứng làm nàng lược có không khỏe ứng nhớ rõ lần đầu tiên thấy tiểu cô nương còn chỉ là cái người qua đường giáp đương một lần đi nhờ xe tài xế Cách thiên tái kiến, liên đỉnh cái này sặc sỡ lóa mắt danh hiệu, ở nàng trước mặt lúc gần lúc hiện. trời biết, nguyên tác giả rốt cuộc lại sửa chữa nhân thế gì. Bất quá trước mắt tới xem, tựa hồ không có gì ác ý, Khương Ánh cũng chỉ có thể mặc kệ nó. Lộ tiểu thư như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, hẳn là có không ít người theo đuổi đi. Ha ha, nào có. Mặc kệ nói như thế nào, hôm nay vẫn là muốn đa tạ ngươi. Bằng không ta còn không biết có người trang mấy thứ này. Lộ vi vi cỡ nào chi tình thức thú người, đoán được Khương Ngoánh có hạ lệnh chủ khách dí tứ, chạy nhanh cười hì hì kéo gần quan hệ, việc nhỏ việc nhỏ, bà con xa không bằng láng giềng gần sao. Ta cùng tăng tĩnh tỉ tỉ, nhất kiến như cố, Khương ánh tỉ tỉ ngươi cũng cho ta cảm giác đặc biệt thân thiết, tựa như chính mình thân tỉ tỉ giống nhau đâu. Nga, xem ta, đều vài giờ, ta buổi chiều còn có khóa, đến muộn lại bị lao sứ mắng. Cười nói hai câu, liền cáo từ mà đi. Lục tư viễn cũng không có lý do gì ngốc đi xuống, ở lâu một phút đều sợ khiến cho thêm vào hoài nghi. May mắn hắn xuống lầu tốc độ tương đối chậm, chậm gì gì đi đến tiểu khu cửa khi, chính gặp phải vội vàng tới rồi Đồng Ngọc Như. Đồng Ngọc Như còn không biết tỉnh, nhìn thấy lục tư viễn hai mắt đều là hưng phấn, bắt quái truy vấn tính toán khi nào cầu hôn, hôn phòng chuẩn bị tốt không. Ai, ta vừa tới ngươi đi như thế nào? Cầu hôn là đại sự. Chúng ta ngồi xuống chầm rãi thương lượng A, khẳng định giúp ngươi kế hoạch một cái tuyệt đối long trọng hoàn mỹ cầu hôn nghi thức. anh, hôm nào rồi nói sau. Ngươi chạy nhanh đi lên, vừa mới đã xảy ra một chút việc. Chuyện gì? Ta vừa mới phát hiện mấy cái cả mạ ra, ở mặt trên. Lục tư viên chỉ chỉ trên lầu. Lao cảnh sát tận dụng mọi thứ động tác cực nhanh, sấn đồng ngọc như theo bản năng ngẩng đầu xem không gian, ở nhân ra tùy thân bao bao, thả một quả máy nghe trộm. Đồng Ngọc như không hề phát hiện, phản ứng lại đây chỉ chính là Khương Ngoánh nơi, lập tức sắc mặt đại biến. Cái kia, hôm nào liên hệ a? Muốn lục tư viễn liên hệ phương thức, liền vội vàng chạy chậm qua đi. Lục tư viễn ra cảnh an tiểu khu, trực tiếp thượng chuyên án tổ xe thương vụ. Ngươi không ở Khương Ngoánh nơi trang bị máy nghe trộm? Không. Trước điều tra cái kia lộ VVD, nàng biểu hiện rất kỳ quái, có nàng ở, chỉ sợ trang nghe trộm cũng sẽ bị tìm ra. Lâm kiến lộc tán đồng, Khương Ánh vừa mới biết có ca mạ giác, khẳng định có phòng bị. Nàng cự tuyệt ngươi hỗ trợ điều tra phía sau màn nhân vật, khẳng định là hoài nghi phạm tội đội làm. Giờ phút này, chúng ta còn không nên rút dây động rừng, làm nàng phát hiện chúng ta hoài nghi nàng. Kỹ thuật nhân viên điều một chút tần suất, đồng ngọc như đong đưa bao bao, thật khi truyền lại thanh âm. Lao Khương, tàng tĩnh, phát sinh cái gì? Ta nhìn đến Lao Văn Gia, nói có người trang theo dõi. Nhìn lén Khương ánh tắm rửa có phải hay không? Tiểu Ngọc, không ngươi tưởng như vậy bất ham Toát lét không trang, chính là phòng ngủ phòng khách phòng bếp ban công thư phòng trang mấy cái vô tuyến ca mạ giặt mà thôi. Còn mà thôi. ma trứng. Ta gọi điện thoại mang đi. Ngươi muốn mang ai? Mang tô nam. nay Phong ở là nàng thu xếp. Tăng tĩnh, ngươi cho ta là ngu ngốc, chuyện này cùng tô nam cái gì quan hệ? ta chính là ngón chân đầu cũng biết cùng nàng không quan hệ ngươi đừng động ta tức chết ta uy uy Hàn cảnh ngọc ngươi cái hôn đản ngươi có phải hay không có tật xấu a trang cái gì cá mạ dạc ngươi cái xấu xa đê tiện đồ vật ta từ trước như thế nào không thấy ra tới ngươi mãn đầu vóc bạc dưới kiếm lưu đâu ngươi chính là không ở trước mặt ta bằng không ta một chân đá chết ngươi thẫn không làm người làm sự cái gì Ngươi là Lý Quỳnh Thư. Quỳnh Thư A, ta không phải mắng ngươi, ta mắng hàn cảnh ngọc đầu. Cái gì, mắng hắn cũng không được. Nhưng hắn sắc thật không phải đồ vật, làm sự tình đặc vô sỉ đặc hạ lưu. Đình! Đình! Ngươi mắng ta làm gì? Ta nhàn dối nhàm chán, sẽ êm đẹp mắng hắn. Xin lỗi! Muốn ta cho hắn xin lỗi. Từ từ, Lý Quỳnh Thư ngươi có phải hay không lầm? Hắn là ngươi bạn trai. mắng hắn chẳng khác nào mà ngươi. Ngươi như thế nào không hỏi xem hắn rốt cuộc làm cái gì xấu xa sự đâu. Nói cho ngươi đi, hắn ở Khương Ngoánh trong phòng ngủ trang bị cạ mạ giãn. Nhìn lén Khương Ngoánh thay quần áo. Ngươi nói hạ lưu không giới lưu. Ta nếu là sớm biết rằng, đi lên chính là một bạn hai. Thật là nhìn lầm hắn. Ngươi thế hắn phủ nhận cái gì? Cạ mạ giặt vừa mới moi xuống dưới, không phải hắn trang, chẳng lẽ là Khương Ngoánh trang. Là tàng tinh trang, cố ý hãm hại hắn. Lý Quỳnh Thư ngươi nói một chút đạo lý được chưa? Rốt cuộc ai không nói đạo lý? Ngươi mới là người đàn bà đánh đá. Ngươi một nhà đều là người đàn bà đánh đá. Xe thương vụ nội, lâm kiến lộc có điểm ngơ ngẩn, lục tư viễn cũng là đồng dạng biểu tình, ánh mắt thẳng lăng lăng hướng về phía trước nhìn, không hề tiêu điểm. Kế tiếp 20 phút, bọn họ kiến thức một đốn nữ nhân chi gian xe bước. Xé đến kia kêu, kêu một cái trời đất ưu ám, sông cạn đá mòn. Đồng ngọc như miệng lươi sắc bén, mang chửi người không mang theo trọng dạng. 12 năm hữu nghị, cho nhau hiểu tận gốc dễ, làm các nàng có cũng đủ liều có thể xé. Lại không có người ngoài ở, một cái quần lót đều không cho đối phương lưu. Yếu điểm, điểm mấu chốt, đều ký lục. Ân kết quả cuối cùng là, các nàng đối 416 hiểu biết càng sâu. Mấy người phụ nhân hình tượng không hề là hồ sơ vụ án lệnh băng văn tự, toàn bộ lập thể sinh động lên. Khuyết điểm là mắng chửi người nói huyền cơ quá nhiều, ẩn dụ cũng nhiều, muốn từng cái điều tra. Nay lượng công việc quá lớn, cũng không biết này đó là cùng trộm mộ đội tương quan. Được rồi, ta mệt mỏi, không muốn cùng ngươi xảo. Ngươi nói hàn cảnh ngọc vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, không thể nào trang bị cả mạ giác, làm ơn, hắn chính là hàn gia nhị thiếu gia. Gọi người tới cửa trang bị chỉ cần một chiếc điện thoại. Ngươi muốn thật là yêu cầu chứng cứ. Hảo, ta cho ngươi. Điện thoại treo, ngươi xem uy tín. Thấy được đi. Nay nhà ở Tô Nam lại đây thu thập quá ba lần. Khương ánh sở hưu ảnh chụp khung ảnh đều thu hồi tới. Nhưng nàng lấy cái này phòng khách lớn nhất chiếu phim vải vẽ tranh không có cách nào. Hủy đi toàn bộ phòng khách điếu đỉnh đều phải thiếu một bộ phận. Chỉ có đem điều khiển từ xa lên, tiêu tẳng tĩnh đừng đụng. nhìn đến không có vải vẽ tranh là 9 năm trước vườn trường tế khương ánh xuyên tân nương cắt phục khiêu vũ ảnh trụ hàn cảnh ngọc chỉ là đương cái bối cảnh như thế nào cười đến như vậy vui vẻ ngươi nói hắn sau lại cố ý làm ra 2 mét đại vải vẽ tranh treo ở phòng khách là an cái gì tâm lý quỳnh thư ngươi còn muốn lựa mình dối người ai ngươi còn mắng ta lý quỳnh thư ta xem ngươi không cứu hảo ta chờ ngươi không bao lâu xe thương vụ nội chuyên án tổ nhìn đến một chiếc màu trắng siêu chạy vào tiểu khu nội tiểu tâm che giấu dùng kính viễn vọng nhìn đến xuống dưới một nam một nữ đúng là lý quỳnh thư cùng hàn cảnh ngọc hai người bọn họ một trước một sau lên lầu máy nghe trộm lại lần nữa thật khi truyền lại thanh âm nói a giải thích a ngươi căn bản không có trang bị theo dõi ngươi không có hàn cảnh ngọc ngươi cho ta nói a cuồng loạn thanh âm nghe lời ngữ hẳn là lý quỳnh thư Khương Ngoánh, a, Cảnh Ngọc ngươi làm gì vậy? Hàng Cảnh Ngọc, ngươi đứng lên nói chuyện. Cho rằng quỳ một gối xuống đất Khương oánh liền sẽ tha thứ ngươi hành động. Khương Ngoánh, ta hôm nay tới, không phải cầu ngươi tha thứ ta. Cạm mạ giặt là ta tìm người trang, không sai, ta mỗi ngày dám thị ngươi. Ta chính là như vậy vô sỉ, đê tiện, xấu xa một người. Tùy tiện ngươi thấy thế nào ta? Ta không để bụng. Ngươi nghĩ như thế nào đều được, hận ta cũng đúng, chỉ là ngươi không thể, không thể làm ta không xem ngươi. Chương 62 thực xin lỗi. Vườn chương tế ảnh chụp, lập tức đem người kéo đến 10 năm trước. Ảnh chụp dừng hình ảnh máy mắt, là giang thành đại học hoa sen quảng trường, chung quanh đều là ăn mặc cổ trang lá xanh, phụ trợ trung tâm, khương Oánh. Nàng dáng múa huyền chuyển nhẹ nhàng, cả người như bay tưởng chim én, một chân nhẹ nhàng nhón, hai tay hoàng khởi, nghiêng đầu. Đối diện màn ảnh cười, các quan thượng chân châu từng viên bay lên, làm nàng mỹ lệ như là rơi xuống phàm trần tiên nữ, không dính bụi trần. Hàn cảnh ngọc giờ phút này, quy một gối ở khương ngoánh trước mặt, liền tại đây trường thật lớn, có bọn họ qua đi hồi ức vải vẽ tranh hạ. Ngươi hận ta đi, ngươi có thể hận ta. Mắng ta đi, ta nên mắng. Ta luôn miệng nói ái ngươi, nhưng ta nhiều lần hồi tưởng lên, ta vì ngươi đã làm sự tình gì. Không có. Một chuyện nhỏ cũng không có. Ngươi bị thương nặng sinh tử một đường thời điểm, nhất yêu cầu người thời điểm. Là tô nam vì ngươi chạy trước chạy sau, là đồng ngọc như vì ngươi chủ tính quyên tiền, là tăng tính chiếu cấu ngươi, là văn trúc động thân mà ra giúp ngươi cáo cha mẹ ngươi. Ta làm cái gì? Chứ bỏ cầu nguyện, ta cái gì đều không biết, cái gì đều làm không được. Nhiều năm như vậy, ta cho rằng chính mình đã chết lặng, liền nhìn ảnh chụp ngươi, liền nghe ngươi hô hấp. Biết ngươi còn sống, là đủ rồi. Ta còn có thể xa cầu cái gì. Ta không xứng, ta không có tư cách. Khương quả ngươi cúi đầu nhìn xem ta. Cầu ngươi xem ta liếc mắt một cái. Hàng cảnh ngọc nhẹ nhàng đụng chạm một chút Khương bánh tay, thấy nàng không có quá lớn bài xích, tức khắc có điểm kích động, lôi kéo tay nàng, hướng chính mình trên mặt đánh đi, ngươi đánh ta đi. Đánh ta xả xả giận. Gặp được ta loại người này, có bao nhiêu xui xẻo. Cự tuyệt không biết bao nhiêu lần, vẫn là giống khôi thuốc cao bôi trên da chó, sẽ đều sẽ không xong. Đặc biệt ta còn tâm tư xấu xa, ta đề tiện hạ lưu. Hàng cảnh ngọc mở ra chính mình di động, cỡ lắc mở bên trong một cái phần mềm, bên trong đã là toàn đen, hắn tự dễ cười. Ta không chỉ có trang bị giám thị ngươi cả mạ giạc, lục hạ ngươi hô hấp thanh âm, ta còn đem ngươi từ trước xuyên qua quần áo thu hồi tới không chuẩn người tẩy. Bởi vì ta mỗi ngày chỉ có thể nhìn đến ngươi ngủ nhan, nghe ngươi hô hấp thanh âm, mới có thể đi vào giấc ngủ. người tới gian Thành, Tô Nam nói phải cho ngươi tìm mặt khác phòng ở trụ, là ta huy hiếp nàng, không thể. Ngươi chỉ có thể trụ ta phòng ở. Nàng không có biện pháp, mới đồng ý khương ánh, ngươi biết không. Ngươi dọn lại đây mấy ngày nay, ta có bao nhiêu vui vẻ. Bởi vì ta mỗi ngày đều có thể nhìn đến sống sờ sờ ngươi, sẽ cười có thể nói ngươi. Sẽ ở ban công xem hoa ngươi, sẽ ở thư phòng bận rộn viết chữ ngươi, sẽ ở trên sofa uống cà phê ngươi. Mỗi ngày xem một cái, chỉ là nhìn, ta liền cảm thấy lớn lao hạnh phúc. Bởi vì ngươi hảo, liền cùng ta vô số lần cầu nguyện như vậy, hảo. Ta biết ngươi không yêu ta, ngươi không thể tiếp thu ta. Nhưng ta sở cầu không nhiều lắm, chỉ là muốn cho ngươi biết, ta yêu ngươi, so với ta chính mình tưởng tượng, càng ái ngươi. Ta có thể tiếp thu ngươi có tân nhân sinh, tân. Tình yêu, ngươi có thể cùng bất luận kẻ nào ở bên nhau, ngươi là tự do. Duy độc ngươi không thể. Không thể làm ta không yêu ngươi. Khương quánh ngốc ngốc ngồi, tùy ý hàn cảnh ngọc nắm tay nàng, dán ở hàn cảnh ngọc trên mặt. Nàng tâm mắt mạn vô tiêu điểm. Cả ngươi phảng phất bị xé thành hai nửa. Một nửa bị cường lưu tại tại chỗ, lắng nghe một cái khổ tâm yêu say đắm nàng nam nhân thổ lộ tiếng lòng. Một nửa kia còn lại là sống sờ sờ xả nhập nữ chủ Lý Quỳnh Thư điên cuồng bên cạnh mãnh liệt cảm xúc chấn động cốt truyện không gian. Lần này không phải lốc xoáy văn tự thâm giếng, mà là cao trọc trời cao lầu, nàng tận mắt nhìn thấy đại lâu căn cứ hóa thành cát vàng, cái loại này lung lay sắp đổ, nói không chừng khi nào liền sụp đổ cảm giác đại khái chính là nguyên tắc giả tiếng lòng. Tạ cư nhiên còn tồn tại, khương ánh phát ra từ nội tâm đưa ra một cái nghi vấn. Ngược văn người đọc. Đều là nghĩ như thế nào? Nhìn đến nam chủ 10 năm chỉ ái nữ xứng, đối nữ chủ làm như không thấy, không có tưởng tạp pha lê sao. Nguyên tác giả, người là đặc thù. Linh hồn nữ xứng ưu đãi. Nhưng ta cảm giác, này ưu đãi nói không chừng khi nào sẽ hại chết ta. Sẽ không. ngươi cơm hộp chỉ có chính mình lãnh, ta không thể phát. Khương ánh đã hiểu trong đó ý tứ, thức tỉnh giả không ở ngươi khống chế trong phạm vi. Chính là... Ngươi đây là vì ngược mà ngược, không hề ý nghĩa. Ái là cái gì? Ái có cái gì ý nghĩa? Khương ánh thế nhưng trả lời không ra. Do dự một lát, nàng thật sâu thở dài, có cái gì vong tình thủy linh tinh sao? Cấp hàn cảnh ngọc đi. Hắn là vô tội, hắn cũng không nên là khổ tình diễn vai chính. Ngươi liền không có động tâm sao? Động cái gì? Cảm động. Vì hắn thâm tình mà cảm động. Rốt cuộc. Hắn là buồn văn thật sự toàn tâm toàn ý ái người nam nhân, so trung khuyển còn trung khuyển. Đồng thời, hắn còn như vậy ưu tú. Vô luận nhân phẩm tính tình mới có thể, đều là nhất đằng nhất. Vui đùa cái gì vậy? Nguyên tác giả thở dài một tiếng, rút lui. Cũng không phải tích góp năng lượng không đủ, Lý Quỳnh Thư giờ phút này cảm xúc chi mãnh liệt, so với trước đồng ngọc như trước vài lần thêm lên đều nhiều. Thật tốt vài lần. Khương ánh lòng bàn tay hơi hơi lạnh cả người. phục hồi tinh thần lại, nguyên lai like là hàn cảnh ngọc nước mắt. Có người khóc lên sẽ thực xấu, nhưng hàn cảnh ngọc hốc mắt phiếm hồng, quật cường bày tỏ tình yêu khẩn cầu bộ dáng, lại là hắn nhan giá trị đỉnh, so với hắn 18 tuổi cười khẽ ngôn ngựa không cô kỵ bộ dáng càng lệnh người khuynh đảo. Khương ánh nháy mắt cảm giác tâm ánh liệt vừa kéo, sau đó liền nhìn đến đối diện Lý Quỳnh Thư, lập tức bình tĩnh. Thực xin lỗi, cảnh ngọc. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. không thể đáp lại ngươi ái thực xin lỗi cô phụ ngươi một mảnh tình thâm hàn cảnh ngọc biểu tình ai mẫn lại có chút thoải mái cười không quan hệ ta sớm biết rằng ngươi không yêu ta ngươi không hận ta không chán ghét ta ta đã thật cao hứng ngươi mau đứng lên đi hàn cảnh ngọc động tác đỡ đẫn đứng lên ánh mắt như cũng là si ngốc nhìn chằm chằm khương oánh tất cả nhu tình chỉ hận chính mình vô dụng không có năng lực làm khương oánh thích thượng trong lúc nhất thời ai đều không có nói chuyện tăng tĩnh an tĩnh giống không tồn tại đồng ngọc như phía trước cảm thấy hàn cảnh ngọc đáng giận cực kỳ hiện tại lại cảm thấy hắn đáng thương cực kỳ khương ánh thẩm mỹ không giống nhau hàn cảnh ngọc tuy rằng soái nhưng nàng không thích phù với mặt ngoài soái càng thích những cái đó học thức thâm hậu có nội hàm tỉ như âm nhạc bản lĩnh rất mạnh hoặc là viết ra một tay hảo tự tài tử. tỉ như lương nghị năm đó chính là rửa có thể thượng giáo báo hảo tự mới hấp dẫn khương ánh chú ý ai hảo khương oánh không trách ngươi chuyện này liền thôi bỏ đi về sau cũng đừng nhắc lại hàn cảnh ngọc ngươi cũng là kỳ thật đại gia là bằng hữu sao liền không tính quỳnh thư quan hệ chúng ta ai cũng không đem ngươi đương người ngoài xem a nhiều ít năm lão đồng học ngươi muốn gặp khương oánh, sau này nhật tử còn sợ không cơ hội ngàn vạn đừng lại sử loại này làm người hiểu lầm chiêu số sách muốn trách Liền quái đồng ngọc như miệng, có khi nói chuyện làm người tưởng thiên. Rõ ràng nàng ý tứ, là cho đại gia tìm cái bậc thang, tùy tiện nói vài câu, đừng làm cho không khí như vậy xấu hổ. Nhưng nghe vào lý Quỳnh Thư lỗ thai, chính là chế nhạo, chính là vả mặt. Đặc biệt là cuối cùng cái tia sách, quả thực là trí mạng công kích. Thủ đoạn gì, làm người hiểu lầm. Đồng ngọc như cho mày, Quỳnh Thư, ngươi làm sao vậy? Ta lý giải ngươi tâm tình không hảo. Ta tâm tình không tốt, cùng ngươi cái gì tương quan? Ta là cùng ta không tương quan. Ngươi nếu là phiền lòng, cũng đừng phản ứng ta. Ngươi cho ta nguyện ý phản ứng ngươi. Suốt ngày bắt quái cái không ngừng, không biết còn tưởng rằng ngươi là bà tám, chuyên môn quản người khác nhàn sự. Lý Quỳnh Thư, ta lười đến cùng ngươi giống nhau so đo, ngươi nhưng đừng khi ta sợ ngươi. Ngươi tính tính, ngươi hôm nay đều mắng ta nhiều ít. Ngươi còn có lý. Nếu không phải ta rộng lượng, sớm xé ngươi miệng. Lý Quỳnh Thư cả người đều đang run rẩy ngươi có lý, ta không lý. Cũng không phải là, hàng cảnh ngọc đã thừa nhận ca mạ giặt là hàn phóng, ngươi còn già mồm phủ nhận làm gì. Cọng rơm cuối cùng hạ xuống. Lý Quỳnh Thư run rẩy ngón tay thiếu chút nữa không có hóa khai di động bình bảo. Hoa năm giây mới mở ra bắt thông giao diện. Đô. Đô. Uy. Quỳnh Thư sao? Sự tình gì? Ta lập tức muốn ra nhiệm vụ, ngươi có việc nói ngắn gọn. Lý Quỳnh Thư thanh âm cũng đang run rẩy, khắc chế khóc nức nở. Văn Trúc, có phải hay không ngươi? Những cái đó ca mạ giặt có phải hay không ngươi phóng? Ngữ khí không có nghi vấn, chính là chân thuật. Là, làm sao vậy? Điện thoại kia đầu, Văn Trúc nhàn nhạt nói. Chương 63 Thiên Kim Tiểu Thư. Xe thương vụ nội nghe trộn mọi người, hai mặt nhìn nhau. Lục Tư Viễn đặc biệt tinh thần chấn động. Ngồi ngay ngắn, thiếu chút nữa không thể tin được thiết bị chuyển ra tới thanh âm. Lý Quỳnh Thư ấn chính là ngoại phóng, âm lượng điều đến lớn nhất, tất cả mọi người có thể nghe được. Ngươi, vì cái gì làm như vậy? Ngươi nói đi. Văn Trúc than nhẹ thanh trợn lóe mà qua, ngươi làm ta nghĩ cách, không cho hàn cảnh ngọc tới gần khương ánh. Hàn cảnh ngọc làm ta nghĩ cách, hắn nhất định phải nhìn thấy khương ánh. Đây là duy nhất đẹp cả đôi đàng biện pháp. Ngươi nói. Đẹp cả đôi đàng. Lý Quỳnh Thư tiếng cười trở nên tê tê, phảng phất nghe được trên thế giới nhất buồn cười chê cười. Văn Trúc, ngươi cũng thật dám nói. Ngươi có biết hay không đồng ngọc như vừa mới như thế nào mắng? Vô sỉ đê tiện hạ lưu xấu xa, nàng đem một chậu cất chó bắt xuống dưới. Ngươi còn ở nơi này rong rạc nói cái gì đẹp cả đôi đàng. Tiểu Ngọc sao? Quay đầu lại ta cùng nàng giải thích. Không cần phải. nàng ái như thế nào mắng liền như thế nào mắng ai quản nàng như thế nào điên ta chính là muốn hỏi một chút ngươi ngươi như thế nào không biết xấu hổ ngươi đừng quên ngươi là cái cảnh sát tùy tiện ở nhà người khác trang bị theo dõi xâm phạm công dân riêng tư quyền lợi ta hẳn là đi cáo ngươi lục tư viện thần kinh căng chặt thân là cảnh sát chi pháp phạm pháp đích xác không nên hắn trong ấn tượng văn trúc không phải loại người này càng không thể chịu đựng người khác nghi ngờ chửi bới Nhưng không nghĩ tới. Ngươi gọi điện thoại tới chính là nói cái này. Không có thời gian cùng ngươi xảo. Có nhiệm vụ, ta đi rồi. Văn Trúc căn bản liền không đương một chuyện. Đứng lại. Văn Trúc, ngươi đứng lại đó cho ta. Ai cho ngươi quyền lợi, tùy ý dẫm đạp xâm phạm người khác sinh hoạt. Ngươi cho rằng chính mình cao cao tại thượng, có thể làm lơ người khác sao. ỉ vào chính mình trong tay quyền lợi, có thể tùy ý thương tổn người khác. ngươi mới là nhất vô sỉ đê tiện nói đủ rồi không có văn trúc ta nhìn lầm rồi ngươi vẫn luôn nhìn lầm rồi ngươi đồng ngọc như tiện ngươi so nàng càng tiện hưởng phí ta nhiều năm như vậy đem ngươi đương bằng hưu ngươi khen ngược sau lưng thọc ta một đao ngươi đủ tàn nhẫn a ngươi không làm thất vọng ta đối với ngươi tín nhiệm sao đêm khuya một hồi ngươi lương tâm sẽ không đau sao không ngươi căn bản không có lương tâm Ngươi thật là ta đã thấy nhất ghê tởm, nhất hai mặt nữ nhân. Lục tư viễn nghe được vô cùng phẫn nộ, nếu là ở đây, nói không chừng hắn không chế không được liền phải đánh Lý Quỳnh Thư. Chuyện này, rõ ràng là nàng chính mình bạn trai gì tình biệt luyến, hoặc là nói không yêu nàng, nàng không trách cái kia không yêu nàng nam nhân, không hận hàn cảnh ngọc thích Hương oánh ngược lại trách cứ khởi văn trúc Cư nhiên còn lời nói ác liệt nhục nhã. Kế tiếp, chuẩn bị hôn phu lục tư viễn. Rốt cuộc kiến thức Văn Trúc ở 416 sinh tồn nhiều năm, là như thế nào gần mực thì đen. Liên sẽ bức mà nói, Văn Trúc đẳng cấp tuyệt đối là nghiền áp cấp bậc. Nàng toàn bộ hành trình không cần một câu thô tụ. Ha ha! Lý Quỳnh Thư, cảnh an trong tiểu khu mấy cái ca mạ giạt mà thôi, ngươi liền chịu không nổi. Ta đây nói cho ngươi, kỳ thật ta ở Khánh Thị Bệnh viện cũng trang vài cái đâu. Khương Nguánh hôn mê kia mấy năm. Hàn cảnh ngọc mỗi ngày đều có thể thu được cùng ngày theo dõi hình ảnh. Sợ bao trùm, hắn còn mua vài cái 100G ổ cứng. Ngươi có phải hay không muốn hỏng mất? Cái gì? Ngươi, ngươi như thế nào có thể? Ta vì cái gì không thể? Hàn cảnh ngọc cái loại này vô dụng, chỉ có ngươi đem hắn đương bảo. Ta ngại hắn vướng bận, mới dùng theo dõi có lợi hắn. Hắn thích ai, không thích ai, ta mặc kệ. Nhưng thật ra ngươi, Lý Quỳnh Thư. Bảy năm trước ngươi khóc sức mướt tìm ta hỗ trợ, làm ta nghĩ cách làm hàn cảnh ngọc rời đi bệnh viện, cùng ngươi xuất ngoại. Ta làm được. Ba tháng trước, ngươi gọi điện thoại cho ta, làm ta nghĩ cách không cho hàn cảnh ngọc tới gần khương ánh. Ta cũng làm tới rồi. Ta thật sự nghĩ không ra, có cái gì thực xin lỗi ngươi địa phương. Ngươi còn nói. Ngươi hủy hoại ta. Hủy hoại ta tình yêu. Hủy hoại cuộc đời của ta. Lý Quỳnh Thư là thật sự hóng mất. Nước mắt ngăn không được đi xuống rớt 8 năm 8 năm đi qua Ta cho rằng hắn hồi tâm chuyển ý Ta cho rằng hắn rốt cuộc đã hiểu ta thiệt tình Hắn không hề nhắc tới Khương Oánh, Sẽ không vì Khương Oánh khó chịu thống khổ Không nghĩ tới là người dùng theo dõi tê mỏi hắn Sở hưu hào tưởng bị vạch trần Máu chảy đầm địa hiện thực đâm vào Lý Quỳnh Thư rốt cuộc không chịu nổi Nàng quái không được Khương oánh Khương Oánh hôn mê Cái gì cũng không biết Nàng cũng không thể quái Hàn Cảnh Ngọc, đó là nàng tâm tâm niệm niệm ái nhiều năm ái nhân A. Ha ha, Hàn Cảnh Ngọc đối Khương Ngoánh nhất kiến trung tình, ngươi mới biết được. Ngươi năm đó không phải nương Khương Ngoánh bạn cùng phòng thân phận, mới tiếp cận Hàn Cảnh Ngọc. Như lưới dao sắc bén, trực tiếp một đao phong hầu. Lý Quỳnh Thư sắc mặt tráng bệnh trắng bệnh. Nếu ngươi nhân sinh chỉ có Hàn Cảnh Ngọc này ba chữ, ta có thể xin lỗi. Nhưng Lý Quỳnh Thư, ngươi đừng quên. Ngươi tốt nghiệp đêm trước lời nói hùng hồn. Ngươi hiện tại hành vi, quả thực buồn cười. Khương Ngoánh Yên lặng đứng lên, tiếp nhận Lý Quỳnh Thư di động, ngữ khí thanh đạm. văn trúc, là ta. Cái kia một trăm dê ổ cứng. Lấy về tới. Văn trúc bên kia ngữ khí rõ ràng biến đổi. Nga. Cho chuyện cắt đứt. Xe thương vụ nội, lục tư viễn sau này một dựa, trên mặt còn mang theo một tia mê võng. Vừa mới cái kia lời nói như lao. Đao đao chát ở Lý Quỳnh Thư ngực thanh âm, cùng Văn Trúc như vậy giống. Nhưng hắn hoàn toàn vô pháp cùng bạn gái liên hệ đến một khối Thật giống như, đó là một cái không tiếp xúc quá một khắc mặt, bí mật trước nay không hướng hắn rộng mở quá. Lâm Kiến Lộc gắt gao nhíu mày tự hỏi trong chốc lát, cùng chuyên án tổ giao lưu cái nhìn. Không bao lâu, đại gia ý kiến thống nhất, Văn Trúc, cũng muốn liệt vào quan sát đối tượng trí nhất. Liên vừa mới nghe lén nội dung tới xem. Văn Trúc biết đến, so với chúng ta tưởng tượng càng muốn nhiều. Hơn nữa hình như có giữ gìn khương ánh chi ý. Cẩn thận khởi kiến, nàng nhân mạch vòng cũng sẽ trở thành chuyên án tổ điều tra nội dung. Lục tư viện phun ra một hơi, ta không cho rằng Văn Trúc sẽ chi pháp phạm pháp, tham dự trốn mộ. Bởi vì nàng, nàng không cần. Trốn mộ mạo thật lớn nguy hiểm, thu lợi xa xỉ nhưng cũng muốn cùng trên dưới tuyến tham dự giả mọi người gánh vác. Nàng không cần thiết. Nàng. Chỉ cần cởi cảnh phục, chính là văn gia thiên kim tiểu thư. Văn gia. Lâm Kiến Lộc mở ra máy tính, tìm tòi từ ngữ mấu chốt, cái nào văn gia. Thiên Sơn Văn Thịnh Văn Gia, vẫn là cự thạch tập đoàn văn gia. Giang Nam tỉnh chỉ có này hai cái gia tộc nhất thịnh vượng đi. Đều là, đều không phải. Thiên Sơn Văn Thịnh, cự thạch tập đoàn, xem như văn gia chi nhánh, là văn trúc thúc bá sáng tạo. Văn trúc tổ phụ văn ngàn thạch. Tuổi nhẹ thời điểm là tiếng tăm lừng lây thuyền vương, phi thường điệu thấp trăm tỷ phú ông. Văn Trúc là chân chính đại gia tộc thiên kim. Nàng kiếm tiền, không cần dùng loại này bất nhập lưu thủ đoạn. Nếu là thuyền vương nói, lâm kiến lộc không có bị mê hoặc, lập tức phân tích lên, như vậy lưu thông ngoại cảnh con đường liền có. Đây là một cái tân phương hướng. Chúng ta phía trước chưa từng có nghĩ tới. Lục tư viện đẻ đẻ mi giác, tùy tiện các ngươi muốn cha liền cha đi. Hôm nay theo dõi, làm hắn cảm thấy, chính mình cũng không phải như vậy hiểu biết Văn Trúc. Tỉ như từ trước Văn Trúc đối cảnh đội những cái đó kiểu khí nữ cảnh xa cách, hắn cảm thấy thực bình thường. Nhưng Đồng Ngọc như đâu? Đồng Ngọc như làm, so nữ cảnh nhưng mạnh hơn nhiều, Văn Trúc lại đối nàng đặc biệt hảo. Có thể sử dụng một câu lão hữu giải thích nói, như vậy Lý Quỳnh Thư, rõ ràng cũng là khuê mật bạn tốt, Văn Trúc cũng biết nàng ái hàn cảnh ngọc gái đến si quầng. lại không chút do dự lựa chọn đâm bị thương. Nữ nhân chi gian có mâu thuẫn nhỏ thực bình thường, nhưng văn chúc cách làm, có điểm đoán không ra. Cha đi, không thâm nhập cha, cái này hôn hắn còn không dám kết. Chương 64 thình lình xảy ra. Giang Nam tỉnh lịch sử đã lâu, cảnh nội khảo cổ phát hiện quốc gia cấp bảo hộ đơn vị, liền có mười mấy tỏa. Những cái đó trưng bày quán văn vật, không chỉ có riêng là từng cái đồ vật, càng chịu tải bản địa độc đáo lịch sử văn hóa hơi thở. đối giang nam tỉnh người tới nói lại không có gì so nhìn đến chân quý văn vật lưu lạc bên ngoài càng thương tiếc chuyên án tổ chuyên gia thành viên đến từ trời nam đất bắc đáng tiếc tinh lực hữu hạn không có khả năng rất nhỏ đến mỗi cái manh mối đều tham dự chủ yếu trên bàn công tác vẫn là bản địa cảnh lực gánh vác nghe nói là điều tra trộm mộ buôn bán đồ cổ đại án bản địa cảnh sát nhóm tất nhiên là việc nhân đức không ngừng ai ngày đêm tăng ca thêm giờ cha cha Có quan hệ văn chúc hay không liên lụy còn không có cha ra cái gì, bên này nhưng thật ra thu được một cái ngoại ý muốn tin tức. Có người cử báo cổ mộ tập san tương quan luận văn làm bộ. Thẳng chỉ bút danh vì bạch tuyết rơi đúng lúc tiêm mười thiên có quan hệ nam nguyên tộc văn tự luận văn. Cử báo giả tự xưng, hắn là nam nguyên tộc hậu duệ, đối bổn tộc văn tự phi thường hiểu biết. Bạch tuyết rơi đúng lúc luận văn chung, rất nhiều điểm mấu chốt, trọng điểm, đều viết sai rồi. Quả thực giống nhắm mắt lại tùy tiện đoán mỏ. Loại này tác giả, như thế nào bước lên chuyên nghiệp tập san? Nga, đúng rồi, sở dĩ mới đến cử báo, bởi vì hắn trước kia không chú ý quá cổ mộ, tiệm bán báo nhìn đến, còn tưởng rằng là chuyện xưa sẽ một loại tạp chí. Bị thỉnh đến cục cảnh sát phòng thẩm vấn, tên này tên là Khánh Lâm người trẻ tuổi, ước chừng hai mươi mấy tuổi, hình thể gây ốm, tóc ngắn, mang theo kính đen, chật vừa thấy giống con mọ sách loại hình. nhưng cảnh sát đương lâu rồi đối người cơ bản phán đoán vẫn phải có phụ trách hỏi ý một chút cũng không dám đại ý trực giác người thanh niên này phi thường nguy hiểm ngươi nói là ngươi nam nguyên tộc hậu duệ có cái gì chứng cứ sao ha ha cảnh sát tiên sinh vấn đề của ngươi hảo hảo cười ta có thể như thế nào chứng minh chán thượng viết nam nguyên hai chữ sao nam nguyên tộc là khảo cổ trong nghề lấy danh chúng ta nhưng cho tới bây giờ không có như vậy tự xưng quá Hào đi, vậy ngươi nói nói ngươi dân tộc lịch sử, phong tục văn hóa cái gì? Khánh lâm một buông tay, lại trần thuật một lần đi, nam nguyên tộc là ngoại giới ngạnh sinh sinh hơn nữa đi nhãn. Thật giống như ta giới tính rõ ràng là nam, người khác chỉ xem ta dáng người thiên gầy, phi nói ta là nữ. Còn thông báo khắp nơi, làm cho mọi người đều nhận định ta là nữ nhân. Ta có thể làm sao bây giờ? Tổng không thể thấy một người liền cởi quần chứng minh ta là nam nhân đi. Như thế nào nói chuyện đâu, thỉnh văn minh điểm. Hào đi. Kỳ thật ta không tán thành quá Nam Nguyên tộc cách nói. Lại nói, ta cũng không cho rằng Nam Nguyên là một cái độc lập dân tộc. Nếu một hai phải định nghĩa nói, dùng bộ lạc càng thỏa đáng điểm. Thượng cổ trong năm, hoa hạ cũng không phải một cái thống nhất dân tộc A, mà là một đám bộ lạc. Vì cái gì hoa hạ đồ đằng là một con rồng đâu? Long là cái gì sinh vật? Lộc rác, xà thân hình, cá vậy. Hoa hạ tộc không ngừng hấp thu gồm thâu một đám bộ lạc, mới hình thành thống nhất dân tộc. Nam nguyên bộ lạc, là trong đó một chi thôi. Cho nên ngươi ý tứ, Nam nguyên bộ lạc cũng là hoa hạ tộc một viên. Khánh Lâm gật gật đầu, không sai. Sớm dung hợp. Không tin có thể nghiệm giờ nơ a ta huyết thống tuyệt đối là thuần không thể lại thuần hoa hạ người. Đúng rồi, ta ở Giang Nam tỉnh sinh trưởng ở địa phương, trong nghề cái gọi là biến mất diệt sạch Nam nguyên tộc, là nói lung tung. Nam Nguyên Bộ Lạc Hậu Duệ đều sống được hảo hảo, bổn tỉnh dân cư ít nhất mười mấy vạn, nơi khác cũng không ít. Sao có thể? Nam Nguyên Bộ Lạc kỳ lạ văn tự cùng mộ táng phong tục, phi thường đặc thù. Nếu là Hậu Duệ, như thế nào sẽ đối tổ tiên lịch sử một chút không biết tỉnh. Vấn đề này cũng là. sách, đầy đất một phong tục, Nam Nguyên Bộ Lạc hậu nhân, dân dân bị đồng hóa, có cái gì kỳ quái? Lại nói Nam Nguyên văn tự là xen vào đại triện. Tiểu triện trung gian chữ tượng hình. Ai, cảnh sát tiên sinh, ngươi nhận thức đại triện sao? Tiểu triện đâu? Ngươi là chính thống hoa hạ người đi, chính thống nhất hoa hạ văn tự nhận được mấy cái. Hỏi ý cảnh sát một nghẹn. Khánh Lâm lắc đầu cảm thán. Xem. Hiện tại người A, đồ lối tắt. Chữ giản thể nhiều phương tiện, lại hiếu học dùng tốt. Có mấy cái nguyện ý nghiên cứu không có tác dụng gì văn tự cổ đại. Nam Nguyên Bộ Lạc Hậu Duệ. Cũng không ngoại lệ à trong nhà có điện tịch, cũng lười đến nghiên cứu. Càng miễn bản không có. Hảo, vô nghĩa không đề cập tới. ngươi tới cử báo bạch tuyết rơi đúng lúc, vì cái gì tới cục cảnh sát. Không đi tìm cổ mộ tập san chuyên nghiệp bình thường đâu. Bang. Khánh Lâm dùng sức chụp bản, đây là ta bực bội nguyên nhân A. Ta đi. Ta nhìn đến cái kêu biên tập. Người đoàn thế nào? Cái kêu biên tập, thế nhưng cũng là nam nguyên hậu duệ Cái gì? Này biến chuyển khiến cho người nghe không hiểu, cái kêu biên tập cũng là nam nguyên bộ lạc hậu nhân. Ngươi như thế nào nhận ra? Rốt cuộc thượng mấy chục mấy thế hệ một cái tổ tông, ta xem hắn văn phòng bài trí, còn có một ít chi tiết nhỏ cái gì, quả chín. Đi phía trước, chả ta phiền não như thế nào phí miệng lưỡi phân biệt nam nguyên văn tự. Nhìn đến hắn, đến, không cần giải thích. Hắn không phải người ngoài, khẳng định đã sớm nhận ra tới sai lầm chỗ. Chính là các ngươi đoán, hắn nói như thế nào? Hắn nói, làm ngoại giới hiểu biết Nam Nguyên là đủ rồi. Mặt khác không cần nghiêm túc. Các ngươi nghe một chút, có tức hay không người? Nay cũng không phải là một cái phụ trách chuyên nghiệp bình thẩm biên tập, nên có thái độ. Đúng không? Đúng không? Ta cảm thấy bên trong có phải hay không có cái gì nhận không ra người giao dịch? Cái gì giao dịch đâu? Khánh Lâm thân mình tìm tòi, ta ở năm nay bình thẩm phó giáo sư tên thượng. Nhìn đến bạch tuyết rơi đúng lúc ba chữ Mà nàng danh nghĩa phát biểu luận văn Đều xuất tử cổ mộ Đột nhiên thần kinh hề hề lời nói Làm hỏi ý cảnh sát vô ngữ Ngươi hoài nghi Bạch tuyết rơi đúng lúc mua được biên tập Vì chính là cố ý bình thượng giáo thụ tư cách Không sai Bằng không Ta không nghĩ ra cấp trăm ngàn chỗ hở luận văn quá thẩm nguyên nhân Bạch bạch lãng phí thời gian Xin lỗi Ngươi cử báo nội dung đề cập học thuật đạo đức phương diện Cục Cảnh sát Cảm tạ ngươi cung cấp tin tức, sẽ truyền đạt cấp tương quan kỷ luật bộ môn. Từ từ, các ngươi không muốn nghe Nam Nguyên bí mật. Ai, đừng đuổi ta đi a, ta thật là Nam Nguyên bộ lạc hậu nhân. Ta từ nhỏ nghiên cứu Nam Nguyên văn tự. Khánh Lâm tiên sinh, đúng như ngươi theo như lời, ngươi có thể đi chuyên nghiệp viện nghiên cứu, tin tưởng nơi đó mới là ngươi mới có thể triển lắm nơi. Không, ta không đi. Các ngươi đừng đẩy ta a. Ta nói thêm câu nữa, liền nhiều lời một câu, thành không. Bạch tuyết rơi đúng lúc luật văn, có quan hệ tề thuộc lạp sai lầm lỗ hổng toàn bộ ta tiêu ra tới. Đặc biệt là vị trí. Gần mấy năm không phải thường xuyên có trộm mộ giả trộm mộ sao, các ngươi dựa theo ta đánh dấu, đem tề thuộc lạp cổ mộ đào, chẳng phải sẽ biết ta nói rất đúng với vẫn là sai rồi. Sở hữu khánh lâm tư liệu, cùng hắn ở cục cảnh sát hỏi ý tư liệu sau khi xem xong. Lục tư viễn chịu một cây yên, các ngươi thấy thế nào? Hắn nói không biết vài phần thật giả. Tiêu ra địa lý vị trí ta đi, là ở Giang Thành Đại học Nam Giáo khu ngoại 15 km bên hồ bờ bên kia, cảnh sát khá tốt. Kia về luận văn làm bộ. Lâm Kiến Lộc cảm thấy chính mình ý nghĩ đều bị đánh gãy. Thật muốn là giả luận văn, Khương Ánh tiêu chuẩn liền như vậy cao, liền xem huyệt mộ vị trí đều có thể tiêu sai rồi, căn bản không đáng trộm mộ đội để ý à. cũng không lý do đem nàng trở thành hiềm nghi người. Nàng thật sâu hút một hơi, vốn dĩ không nghĩ rút dây động rừng, nhưng hiện tại ngẫm lại, cần thiết có điểm hành động. Chương 65 dự kiến bên trong. Ngươi hảo, đây là ngươi chuyển phát nhanh, thỉnh ký nhận. Khương quánh tùy tay ký tên, đem giấy sắc dương đặt ở trên bàn trà, lâm vào trầm tư. Giấy sắc dương trang chính là hàn cảnh ngọc theo dõi một 100 dê ổ cứng. Văn trúc ra ngoài nhiệm vụ, vô pháp tự mình đưa tới. Liên ủy thác người khác chuyển phát nhanh lại đây Nguyên bản Khương Ngoánh dụng ý Là trực tiếp hủy diệt video giám sát Giải quyết xong một tâm sự Đông là nàng tín nhiệm nhất con rối, Đáng tiếc lười đến lệnh người giận sôi Nàng truyền tống tử thần giới Sau thế nhưng ở bệnh viện đương 8 năm Người thực vật Nam đương nhiên thoải mái Không cần nhọc lòng ngoại giới hết thảy Nhưng nằm lâu lắm Cũng thống khổ Cũng không tin này 8 năm Đông không có trộm chuồn ra đi qua Quả nhiên vừa hỏi Đông sấn bóng đêm ít nhất chuẩn ra đi qua 7 lần. Nếu là kiểu cũ ca mạ giặt liền thôi, đông thủy tay biến ảo ngụy trang kỹ xảo cũng đủ mê hoặc. Nhưng Văn Trúc là cái làm việc nghiêm túc người, sau 2 năm bắt đầu dùng cao cấp kia hồng ngoại ca mạ giặt, đối độ ấm cảm giác nhanh nhẹ. Đông về điểm này ngụy trang, ở công nghệ cao trước mặt tựa như tiểu hài tử ma thuật, liếc mắt một cái xem thấu. Vì cái gì? Khương Ngoáy Nghiên lặng hỏi. Nàng trong tầm mắt hiện ra vô số đường cong. ngang dọc đan sen nguyên tác giả không có xuất hiện chính là từ 100 trăm ổ cứng mặt trên lại dành mạch viết quan trọng đạo cụ Mang chửi người nói thiếu chút nữa buột miệng thốt ra nhân vật có tiểu chuyện liền tính hiện tại liền đạo cụ đều đánh dấu rốt cuộc có ý tứ gì quan trọng đạo cụ đã bị người sao lưu kiến nghị không cần hủy diệt nếu không dẫn phát một loạt không thể đoán trước hậu quả nay một hàng tự lộ ra tin tức làm khương hoàn toàn hết trôi nói rồi Sao lưu? Ai sẽ sao lưu người thực vật ngủ ghi hình? Thôi, đều có người theo dõi người thực vật, kia cấp video giám sát sao lưu một phần, cũng không tính cái gì. Khương Nguyễn Nhấn loạn nhảy giữa mày, ám đạo, vẫn là tránh không được đi đến mặt đối lập. Cùng nữ chủ là địch, cũng không phải nàng buồn ý. Quỳnh thư Nữ chủ A, vẫn là bị ngược, kiếm lời muôn vàn người đọc nước mắt nữ chủ. Trời sinh nữ chủ quang hoàn, mọi việc đều thuận lợi. Chỉ có nàng có động cơ, có thời gian, ở Văn Trúc chuyển phát nhanh ổ cứng phía trước sao lưu ta video giám sát. Nàng muốn làm cái gì? Nàng không có khả năng biết ta thân phận thật sự. Nhưng nếu nàng chấp nghiệm đến xem xong 8 năm ghi hình, tìm được đông trộm đi sơ hở, liền sẽ phát hiện bí mật của ta. Là ta cùng Văn Trúc muốn ổ cứng, nàng ở đây nghe thấy nổi lên lòng nghi ngờ. Tác giả, còn không ra. Khương Ngoánh nhắm mắt lại. Mặc cho cảm quan ở vô tận không trọng xoay tròn bay vọt, một lát sau, nàng trước mắt xuất hiện một mảnh hoang mạc, đón gió đứng ở kim tự tháp tiêm thượng. truy hình kim tự tháp từ từng khối văn tự gạch thạch tạo thành, nguyên tác giả vẫn là không có xuất hiện, mà là đơn giản trực quan nói cho nàng một sự thật. Nàng nói thân cái này cốt truyện thế giới văn tự kim tự tháp, đỉnh, nàng chiếm. Nàng năng lực, nàng siêu thoát tầm nhìn, nàng độc đáo thân phận, đều làm nàng nắm giữ tuyệt đại đa số quyền chủ động. muốn làm cái gì đều có thể nhưng kim tự tháp sở dĩ tồn tại cốt truyện thế giới sở dĩ vững chắc là bởi vì phía dưới cơ sở tam đại nữ chủ phân biệt chiếm cứ tháp đế ba phương hướng nào một phương hướng sụp xuống, xuống thế giới này cũng gắn bó không được ngọt văn nữ chủ đồng ngọc như trước mắt độc lanh phong tao một chi độc đại nàng phương hướng một mảnh đường bằng thẳng ánh nắng tươi sáng mà ngược văn nữ chủ lý quỳnh thư phía trước lâm vào một mảnh đầm lầy âm lanh đen tối Nếu nàng dừng bước không trước, thế giới cũng sẽ bị xâm nhiễm. Thịt văn nữ chủ bên kia ngược sáng, một mảnh mơ hồ, tạm thời thấy không rõ lắm. Ngươi vừa mới có phải hay không hiện lên một tia sắc tâm? Bởi vì Lý Quỳnh Thư uy hiếp đến ngươi. Khương ánh trầm mặc, ngươi từng nói qua, Lý Quỳnh Thư người vẩn thiết, có ngươi một bộ phận. Đó có phải hay không thuyết minh, là ngươi tưởng diệt trừ ta? Ta tưởng diệt trừ ngươi, không nhiều bình thường sao? Ngươi là thức tỉnh giả? Lại tu tiên thành công, thiếu chút nữa quấy nhiễu ta cốt chuyện thế giới bình thường vận chuyển. Ngươi đáp ứng phối hợp ta, ta mới làm ngươi cuộc sống an ổn, còn cho ngươi thiết kế rất nhiều trợ thủ. Ta ta như vậy ở chung không khá tốt. kia Lý Quỳnh Thư, nàng có toán hận lý do. Ta đã sớm nói qua, ta vô pháp can thiệp ta nữ chủ nhóm lựa chọn. Các nàng tình yêu lựa chọn, các nàng sự nghiệp thành tựu, không chỉ là ta đại cương chủ tuyến. Các nàng có linh hồn. ngươi hiểu không các nàng có thể chính mình lựa chọn cho nên ta không thể nhưng ngươi có thể ngươi dùng ngươi lực ảnh hưởng đi ảnh hưởng các nàng khương ánh trầm mặc không nói gì ngươi còn lo lắng cái gì ổ cứng sự tình hảo giải quyết tìm được sao lưu trộm đi vậy rõ ràng theo dõi có vấn đề vậy sửa chữa lý quỳnh thư nắm giữ chính là sao lưu ngươi nơi này mới là nguyên bản bắt được tòa án đương chứng cứ cũng là ngươi càng có thuyết phục lực. Tám năm liền mấy ngày video có vấn đề, dùng hacker kỹ thuật sửa chữa hạn không phải hảo. Nguyên tác giả khinh phiêu phiêu một câu, căn bản không đương một chuyện, dùng kim tự tháp lại lần nữa nhắc nhở một lần, đại cương ngươi biết, kế tiếp như thế nào làm, liền xem ngươi. Đáng thương Khương Oánh đau đầu mở ra máy tính, tìm tòi hacker hai chữ. Một giây sau, ước chừng hai ngàn nhiều vạn tìm tòi kết quả, làm nàng tâm hoa lạnh hoa lạnh. Ta là ai? Ta ở nơi nào? Người tinh lực là hữu hạn người tu tiên cũng không có gì khác nhau. Vừa mới xuyên qua tới lúc ấy, Khương Oánh tưởng chính mình học ba tới, trường học về điểm này đơn giản tri thức tùy tiện học học liền biết. Chờ tới rồi tử thần giới, mới phát hiện, dựa. Cái gì nha, nàng là cái học cha. Hai cái thế giới, hoàn toàn bất đồng tri thức hệ thống. Nàng tiếp nhận rồi chủ nghĩa duy vật thế giới quan. Lại đi tu tiên học cái gì ứng xem pháp giới tính đạo tâm tự giữ tâm ngoại không có gì, biết là có ý tứ gì, nhưng từ đáy lòng bài xích ra. Cho nên 300 năm tới, học đồ vật rất bề bộn nghề hà đông một búa tây một cây gậy, trừ bỏ trận pháp luyện khí cùng vật lý toán học móc nối ngoại, mặt khác chỉ là miễn cưỡng chính mình ghi nhớ. Nhưng ghi nhớ đồ vật, đều là chết, không thể thông hiểu đạo lý. thu 300 năm tiền, còn ở nhập môn giai đoạn. Hiện tại sinh hoạt bức bách nàng, lại tiến vào một cái khác thần bí lĩnh vực, này lĩnh vực là như thế cường đại thần bí, rõ ràng chính xác thay đổi mọi người cách sống. Có thể nói, Khương Ngoánh rời đi này 8 năm, phát triển tốc độ vượt qua dị vãng mấy trăm năm. Sợ cái gì? Còn không phải là từ đầu đã tới. Khương Ngoánh thật sâu hút một hơi, cầm lấy điện thoại phát cho Giang thành đại học hiệu trưởng, không phải đương nhiệm, mà là lao hiệu trưởng. Không sai. Trường học cũ là ta đệ nhất lựa chọn. Ta hy vọng trọng đầu bắt đầu. Nàng muốn nhập học. Đại Khương Nguánh máy tính hacker kỹ thuật học được không tồi sau, mới phản ứng lại đây. Nguyên lai nàng ước nguyện ban đầu chỉ là sửa chữa cái theo dõi tư liệu này mà sớm có cao thủ chia sẻ học cấp tốc kỹ thuật. Khương Nguánh mới vừa cắt đứt cùng lão hiệu trưởng trò chuyện, di động liền lại vang lên tới. Uy! Tô Nam, ngươi! Không phải cùng Bình Thư sướng ca sao? Làm sao vậy? Nhanh như vậy liền kết thúc. Nàng hiện tại trạng thái như thế nào?